lục cổ ma tiên 03. Chương 43 mở ra túi chữ vật. Xuất phát từ linh mạch, dưỡng ở đan điền, xuất từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa, dựa theo dẫn khí dưỡng mạch quyết ghi lại. Bát phẩm võ sư liền là tại thể nội trong đan điền dưỡng dụng ra chân khí. Một dạng 12 tuổi hài tử tiến vào võ viện, sẽ ở đầu một năm thời gian bên trong học được thông qua chính mình linh mạch hấp thu linh khí lúc này chính là cái gọi là cở phẩm võ sư, mà cổ sư chỉ cần có cổ trùng nhập thể cũng có thể đạt đến cở phẩm. 12-13 mười tuổi hài tử tại võ viện bên trong thu hoạch được tổ khí đan cùng linh tuyền dục chờ dược vật trợ giúp, ba năm trái phải liền có thể tại thể nội đan điền ẩn dưỡng ra chân khí. căn cứ hài đồng tư chất khác biệt, nhanh thì một hai năm, chậm thì ba năm năm. đồng dạng tại võ viện bên trong. 15-16 tuổi hài tử Bình thường đều có thể đạt đến bát phẩm cảnh giới võ sư Tư chất tốt hơn thậm chí đã tiến vào thất phẩm Cầu cát 18 tuổi mù Hiện tại đã có 21 tuổi Tại cùng tuổi võ sư bên trong Cái tuổi này ít nhất đều là trung tam phẩm võ sư Lại thêm có yêu nhiệt người thậm chí đã tiến vào thượng tam phẩm Dựa theo cửa châu anh hùng truyện ghi lại Những cái kia quét ngang thiên hạ nhân tộc anh hùng Bình thường sẽ ở 30 đến 70 tuổi ở giữa tấn cấp võ tiên cảnh giới Cũng không phải nói càng sớm tấn cấp võ tiên lại càng tốt Đại Cản Vương Triều Khai Quốc Hoàng đế Phong Thiên Nhai 68 tuổi mới tấn cấp võ tiên Mà hắn lại là công nhận mạnh nhất võ tiên Cũng là thọ nguyên nhất kéo dài võ tiên 21 tuổi mới bắt phẩm cổ sư khó trách phụ thân xưa nay không lo lắng cho mình tu vi để cao quá nhanh tâm nhãn cổ sẽ từ trong cơ thể mình phá thể mà ra cổ tiên cách mình quá xa vời bất quá phụ thân hẳn là sẽ không nghĩ đến mình sẽ ở thu hoạch được linh tuyền dục ngắn ngủi sau một tháng liền có thể trong đan điền ổ dưỡng ra một tia chân khí phải biết tư chất yêu nhiệt thiếu niên Ít nhất cũng phải một năm mới có thể trong đan điền uẩn dưỡng ra chân khí Cái này cùng chính mình sâu độc có quan hệ Phàm là ký sinh tại đầu cổ trùng đều là thượng phẩm cổ trùng Càng là thượng phẩm cổ trùng hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng liền càng nhanh Trả lại cho túc chủ linh khí cũng càng nhiều Như vậy tự nhiên cũng liền càng có thể trong đan điền tạo ra chân khí Khi cửu các tại thể nội sinh thành chân khí sau đó Mỗi đêm ngâm linh tuyển dục cũng không có đình chỉ. 15 ngày sau đó, tiểu thúy thể nội cũng ầm ầm cảm giác được chân khí. 17 ngày sau đó, cửa cát cùng tiểu thúy rốt cuộc không cần lại ngâm linh tuyển dục, Bởi vì thuốc bột đã dùng xong. Ám khố bên trong trống giống. Tất cả tổ khí tán toàn bộ dọn sạch. Ám khố bên trong. Cửu cát đem một bình vừa một bình đổ đầy cát tử ngọc bình một lần nữa đặt tới kể hàng bên trên. Qua đoạn thời gian hà thuộc hoa liền sẽ phái người từ lâm giang thành kỳ hoàng đường mang một nhóm tân dược liệu thu nhập án khố. Án khố bên trong kể hàng bên trên nếu mà giống tuyết. Cửu cát giải thích cũng có chút quá phiền toái. Không bằng rót chút ít hạt cát. Một lần nữa bày ở kể hàng bên trên. Đến lúc đó liền không cần giải thích. Mặc dù lúc này cửa cát cùng tiểu thúy thể nội đều đã sinh ra chân khí Thế nhưng chân khí còn chưa đủ lớn mạnh Không đủ để để cho cửa cát tùy tiện điều động Vì mau chóng tấn cấp trở thành thất phẩm cổ sư Tự nhiên muốn không tiếc vốn liếng huống chi máu này bản còn không phải cửa cát ra Nếu như là vạn nhất sự tình bại lộ liền đem sổ sách ném cho lương ra Hà thục hoa Ta quản ngươi đi chết trương phủ trong thư phòng, cửa cát lặp đi lặp lại lật xem dẫn khí dưỡng mạch quyết. Võ sư muốn đi vào thất phẩm, chỉ cần đem ở vào đan điển chân khí điều động vừa ý là đủ. Muốn làm đến một điểm này, cần từ hai phương diện vào tay. Một là phải tiếp tục lấy dẫn khí chi thuật, lớn mạnh trong đan điển chân khí. Hai là phải nội ngoại kiêm tu, nhất định phải tu luyện một môn ngoại công. Tại khí huyết vận chuyển đồng thời. Trong đan điền chân khí cũng sẽ bởi vì khí huyết vận chuyển. Tại thể nội tính mạch lưu động. Từ đó dần dần để cho võ sư nắm giữ cố này chân khí. Cuối cùng đạt đến điều động vừa ý mức độ. Cửu cát không có thu hoạch được ngoại gia công pháp. Hắn ngoại gia công pháp liền là ném phi đao. Mà ném phi đao căn bản cũng không xem như một môn ngoại gia công pháp. Vẹn vẹn chỉ là một môn khắc địch chế thắng kỹ xảo. Có lẽ tại võ viện bên trong có đặc biệt ám khí công pháp. Bất quá cổ cát nhưng không có cơ hội này tập được. Chỉ có thể chính mình lặp đi lặp lại luyện tập thuần khi quen tay hay việc. Tiểu Thúy có một môn trảm nguyệt đao pháp. Nhưng môn này ngoài ra công pháp chính là trong phủ võ phu truyền thụ. Mà võ phu là tại võ quán bên trong học phải. Chỉ sợ căn bản cũng không có thu hoạch được chân truyền. Đoạn này thời gian đến nay. Tiểu thúy lặp đi lặp lại luyện tập trảm nguyệt đao pháp. Đối vận chuyển chân khí trong cơ thể không có một chút tác dụng nào. Đã như vậy. Cửu cát cũng không có hứng thú đi học cái gì loạn phong côn pháp. bạo vũ thương pháp. Những này võ phu ngoại gia công pháp. Chỉ sợ trừ danh tự là hàng thật. Cái khác đều là hàng giả liền như là chính mình tại linh tuyền ruột trong bình giả hạt cát đồng dạng Bên ngoài tô vàng nạm ngọc Bên trong thối giữa Mặc dù cửa cát không có ngoại gia công pháp Thế nhưng hắn có 600 lượng hoàng kim ngâm ra tới chân khí Cửa cát hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ngay tại chỗ Thông qua ý niệm dẫn ra lấy đan điền chân khí Từ lúc có thể cảm nhận được chân khí sau đó Cửu Cát mỗi một ngày đều tại nếm thử dùng ý niệm câu thông, ban sơ câu thông rất thất bại. Trong đan điền lắng đọng chân khí liền phản phất không có linh hồn một dạng, âm u đầy tử khí lắng đọng trong đan điền. Mặc cho Cửu Cát thế nào dùng ý niệm câu thông, trong đan điền chân khí cũng không có phản ứng. Nhưng theo câu thông số lần gia tăng, Cửu Cát cũng dần dần nắm giữ một ít ký xào. Ví dụ như tại thả không thể xác tinh thần không có tạp niệm thời điểm Trong đan điền chân khí đối với mình ý niệm có phản ứng Càng là ý niệm linh hoạt kỳ ảo Linh đài trong suốt Như vậy trong đan điền chân khí liền càng có thể điều động Lúc này cửa cát trong đan điền chân khí đã phân hóa ra rồi một sợi Cái này một sợi chân khí cũng không phải là thông qua mạch lạc cất bước Phản phất là thông qua ngấm nhuận phương thức Du tẩu đến cửa cát đầu ngón tay. Cửa cát hơi mở to mắt nhìn xem chính mình không hề biến hóa đầu ngón tay. Một chút do dự. Cửa cát liền thân thủ sờ về phía bên hông. Tại cửa cát bên hông treo một cái vải xám cái túi. Đây là từ ôm đạo nhân trên thân lột xuống túi chứ vật. Cũng là cửa cát xếp ôm đạo nhân sau đó. Duy nhất mang đi đồ vật. Vật khác kiện đều đã bị cửa cát cho một mồi lửa. Chân khí là vật gì? Xuất phát từ linh mạch. Dưỡng ở đan điền. Xuất từ tự nhiên. Bắt nguồn từ tạo hóa. Cửu cát không có linh mạch. Bất quá hắn có yêu mạch. Ở vào cửu cát mắt phải vành mắt tâm nhãn cổ không giờ khắc nào không tại hấp thu thiên địa linh khí. Cũng đem một bộ phận linh khí trả lại cho túc chủ. Người dựa sâu độc tu hành. Sâu độc dựa người ăn uống. Nhân cổ cộng sinh vui buồn có nhau khi cửa cát quấn quanh lấy chân khí đầu ngón tay chạm đến bên hông túi chữ vật cái kia trong túi hết thảy một cách tự nhiên rơi vào đến cửa cát tâm nhãn bên trong trong túi đồ vật rất lộn xộn có mấy cái sắc bén đao cụ một cái vỏ đen hổ lô một quyển sách một cây bút mấy tờ tàn trang cửa cát xoay tay một cái Trong tay hắn liền nhiều hơn một thanh sắc bén đao nhọn. Ôn đạo nhân liền là dùng những này bộ đồ ăn. Mở ra người lồng ngực lấy ra tim phổi. Ăn như gió cuốn. Ôn đạo nhân còn không tính giá man ít nhất dùng bộ đồ ăn. Theo giá nhân hay là có khác nhau. Đao này cụ cũng không thể coi là cái gì danh đao bảo kiếm. Theo lư lão lục xèn đúc đao cụ không có gì khác biệt. Cửu cát đem những này đao cụ tất cả đều lấy ra ngoài. Ném tới một bên. Tiếp lấy cửu cát tiếp tục khuấy đồng lấy túi chữ vật. Từ đó lấy ra một quyển sách. Đây là một bộ huyết thư. Mỗi một chữ đều là dùng đỏ thắm máu tươi viết thành. Quyển sách này không có tên sách. Cũng không có viết sách người ký tên. Chỉ là một bản thuần túi bút ký. Cửu cát rất rõ ràng đây là ôn đạo nhân tự thân sáng tạo luyện cổ bút ký. Trên bút ký mỗi một chữ. Đều là dùng những cái kia bị hắn giết hải qua người vô tội huyết thư viết mà thành. Cửu cát mở ra luyện cổ bút ký bắt đầu đọc. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy thịnh thế duyên ninh Độc cổ ma tiên không ba Chương 44 cổ trùng phương pháp luyện chế Ôn đạo nhân luyện cổ bút ký bên trên ghi lại hai loại cổ trùng quá trình luyện chế Một là huyết ti cổ Hai là tâm nhãn cổ Cửu cắt hoàn chỉnh xem hết hai loại cổ trùng quá trình luyện chế Tiếp đó khép lại sách Yên tĩnh suy tư lên Cách này hai cái cổ trùng phương pháp luyện chế mặc dù khác nhau Thế nhưng trình tự lại hoàn toàn tương đồng. Cổ trùng bồi dưỡng phương pháp. Tổng cộng chia làm ba bước. Bước đầu tiên. Bồi dưỡng nguyên sơ cổ trùng. Luyện cổ bước đầu tiên liền là phải tại trong giới tự nhiên tìm kiếm phẩm tướng ưu lương sâu bò. Tiếp đó đem đặt ở sâu độc trung bên trong mặt kể giết chóc. Ưu trung tuyển ưu. Cuối cùng tuyển ra hung nhất lệ. Vạm vỡ nhất sâu bò. Đây chính là cái gọi là nguyên sơ cổ trùng. Thế gian này tất cả cổ trùng cũng là có thể thành yêu sâu bò. Sâu bò đã có thể thành yêu. Tất nhiên hung lệ tuyệt luôn. Nhất định không phải phàm vật. Nguyên sơ cổ trùng mặc dù có được tu luyện thành yêu trùng tiềm chất. Nhưng lại không thể dùng tới cắm vào thân thể. Nguyên sơ cổ trùng một khi cắm vào thân thể. Chẳng mấy chốc sẽ tài túc chủ thể nội đẻ trứng. Hàng ngàn hàng vạn trứng trùng sẽ dày đặc túc chủ thân thể. Túc chủ sẽ với tư cách nguyên sơ cổ trùng sinh sôi hậu dội giường ấm. Cuối cùng túc chủ sẽ bị vô số tiểu côn trùng thôn phệ hết sạch. Bước thứ hai. Tạp giao đi tính. Muốn làm được nhân cổ cộng sinh. Nhất định phải đem nguyên sơ cổ trùng qua mạnh sinh sôi năng lực hoàn toàn tiêu trừ. Mà yếu bớt cổ trùng sinh sôi năng lực phương pháp liền là tạp giao để cho hai loại không đồng loại nguyên sơ cổ trùng tạp giao sau đó sinh ra một loại tân sâu độc, liền như là ngựa cùng con lừa tạp giao sau đó sinh con la một dạng, mà con la liền không có sinh sôi năng lực. khác biệt chủng loại ở giữa nguyên sơ cổ trùng, muốn tạp giao cùng một chỗ phải dùng đến đặc thù dược vật cùng hoàn cảnh. ví dụ như luyện chế huyết ti cổ cần tại cổ trung bên trong thả vào đại lượng người gan mà tâm nhãn cổ thì cần phải tại đại lượng não người bên trong. tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh. hai loại khác biệt trùng loại nguyên sơ cổ trùng ở giữa. như cũ chỉ có thể có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra hậu dụi. bình thường chỉ có thể sinh dụng nhiều nhất mười mấy khỏa trứng trùng. mà những này trứng trùng liền là cổ trùng chi noãn. bước thứ ba. thử sâu đục. khi luyện cổ người đã lấy được cổ trùng chi noãn sau đó. Còn không thể nóng lòng cắm vào thân thể của mình Bởi vì những này cổ trùng chi noán còn chưa nhất định luyện chế thành công Có thể là chết chứng Cắm vào thân thể sau đó không nổi bất cứ tác dụng gì Cũng có thể là nguy chứng Cắm vào thân thể sau đó Không những không cùng cổ sư cộng sinh Trái lại sẽ còn nuốt chứng túc chủ huyết nhục lá gan thậm chí tủy não Để cho túc chủ kêu rên mà chết Khi tìm một phạm nhân Cắm vào sâu độc trứng. Quan sát mười ngày. Không ngại giết luôn. Có thể được niết bàn chi noãn. Đây là luyện cổ bút ký bên trong ghi lại nguyên văn. Mà cửu cát cũng là thử sâu độc người. Khi ôn đạo nhân quan sát cửu cát sau mười ngày. Nếu không có trở ngại. Liền sẽ đem cửu cát giết chết. Túc trù chết. Cổ trùng vong. Yêu trùng không cam lòng. Hóa niết bàn trứng. Lấy đời trùng sinh Luyện cổ người giết chết thử sâu độc người Cổ trùng sẽ tự nhiên vẫn lạc Bất quá tại tử vong trước đó Cổ trùng sẽ thông qua tự mình Niết bàn phương thức sinh sôi ra Duy nhất một khỏa trứng trùng Đây là cổ trùng sinh mệnh kéo dài Đây cũng là cổ trùng duy nhất sinh sôi phương thức Không giống với những cái kia Không biết công dụng cổ trùng Niết bàn trứng một lần nữa Hóa thành cổ trùng sau đó hắn thuộc tính sẽ như cùng khi còn sống một dạng giống nhau như đúc. đương nhiên cẩu cát còn biết một loại cực thiểu số tình huống. đó chính là biến dị trứng. khi cổ trùng tại túc chủ thể nội nhận lấy kích thích, rất có thể sẽ biến dị tăng cường. nếu mà cổ trùng cho là túc chủ không cách nào cung cấp cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng, cổ trùng sẽ ăn túc chủ. tiếp đó niết bàn thành trứng. Từ một loại nào đó mức độ lên tới nói cổ trùng hóa thành tiên cổ đồng dạng cũng là một loại biến dị. Tổng kết một phen luyện cổ trình tự sau đó. Cổ cát đem trong túi chứ vật cuối cùng hai dạng đồ vật lấy ra ngoài. Một kiện đồ vật là một cái vỏ đen hổ lô. Một kiện khác đồ vật là mấy tờ tàn trang. Cái kia tàn trang bên trên liền ghi lại hoàn chỉnh huyết ti cổ cùng tâm nhãn cổ phương pháp luyện chế. Chỉ có điều tàn trang bên trên nội dung mấy câu liền nói xong rồi phương pháp luyện chế. Mà ôn đạo nhân lại hao phí vài chục năm công phu. Chém giết vô số vô tội phàm nhân. Ghi lại dòng giã một quyển sách. Mới đưa cách này hai cách sâu độc luyện thành. Tàn trang bên trên chỉ là đơn giản luyện chế phương. Mà luyện cổ bút ký không chỉ bao gồm hai cách cổ trùng cụ thể luyện cổ trình tự còn có ôn đạo nhân luyện cổ mưu trí lịch trình. Cùng đối cổ trùng lý giải cùng cảm ngộ. Cửu cát đọc sau đó tương đương với lại đi một lần ôn đạo nhân luyện cổ kinh lịch. Thiên địa cho nên có thể giải lại lâu người. Lấy không tự sinh. Có thể trường sinh. Cổ trùng tức là yêu trùng. Sâu bọ thành yêu chi pháp cùng phổ thông yêu thú rất là khác biệt. Tại trong giới tự nhiên. Sâu bọ cực ít cá thể thành yêu. Tuyệt đại đa số tình huống đều là quần thể thành yêu tựa như cùng bầy kiến, một cái con kiến cũng không cường đại, cường đại là toàn bộ bầy kiến, là có thể đủ thành yêu yêu trùng đánh mất sáng tạo tộc quần năng lực sau đó, yêu trùng sẽ từ bỏ quần thể thành yêu đạo đường, mà cải thành cá thể thành yêu. Đáng tiếc sâu bọ thọ mệnh ngắn ngủi, có sâu bọ thậm chí sớm sống chiều chết, ngắn ngủi như vậy sinh mệnh, làm sao có thể theo đuổi trường sinh? Vì thế cổ trùng chỉ có thể ký sinh trên cơ thể người trên thân, cùng người cộng sinh. Vui buồn có nhau, liền trở thành yêu cổ duy nhất tu luyện đạo đồ. Đây cũng là luyện cổ nguyên lý. Khi cửu cát hiểu rõ cổ trùng bồi dưỡng phương thức sau đó, hắn liền đã quyết định sẽ không đích thân đi luyện chế bất luận cái gì một cái cổ trùng. Luyện chế cổ trùng quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa quá trình cũng tương đối phiền phức muốn đem phổ thông sâu bò luyện thành một cái sâu độc ngắn thì ba năm năm dài là 10 năm bắt giữ sâu bò nuôi dưỡng hung trùng hao người tốn của thử sâu độc càng là phải mách tính tính mệnh khó trách năm đó đại chu vương triều sẽ bởi vì luyện cổ mà vong quốc cũng khó trách bây giờ đại càn vương triều sẽ thiết lập đả canh nhân tổ chức chuyên giết cổ tu cổ tu tức là ma tu xác thực nên giết Cẩu cát cầm trong tay lấy người vô tội máu tươi viết luyện cổ bút ký để qua một bên. Tiếp đó bắt đầu kiểm tra lên vỏ đen hồ lô. Cái này vỏ đen hồ lô là một kiện pháp khí bên trong là trứng trùng. cửu cát cũng không biết rõ những này trứng trùng là niết bàn trứng. Vô tính sâu độc trứng vẫn là phổ thông hung trứng trùng. Phương pháp duy nhất liền là để cho người sống đi thử sâu độc. cửu cát đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này hắn quyết định một mồi lửa đem những này trứng trùng đốt đi cẩu cát lợi dụng thật đem vỏ đen hồ lô bên trong trứng trùng một khỏa một khỏa đưa ra tới tiếp đó đem một khỏa lại một khỏa ấm ánh trứng trùng giáp tại luyện cổ bút ký trang sách bên trong tiếp lấy cẩu cát đem bản này máu tươi ma thư bỏ vào nến bên trên hỏa diễm đốt sách vở hóa thành giải rác khói đen luyện cổ chi thuật Tà áp hung tàn không đem lưu truyền tại thế Cửu cát đem thiêu đốt trang sách ném tới mâm sứ bên trong. Mâm sứ bên trong hỏa diễm cháy hừng hực. Cửu cát mở mắt nhìn lại. Cái kia chưa thiêu đốt trang sách ở giữa. Có nhỏ bé sâu bọ đang nhúc nhích Mặc dù vẫn là trứng trùng trạng thái. Thế nhưng tài sinh tử nguy hiểm áp bách dưới. Những này trứng trùng vẫn là trước thời hạn ập. Đáng tiếc không có tác dụng. Lửa lớn trong nháy mắt đem nhỏ bé sâu bọ thôn phệ Cuối cùng hóa thành bụi bay. Đốt rủi luyện cổ bút ký cùng trứng trùng sau đó. Cửu cát nhìn về phía luyện cổ tàn trang. Ôn đạo nhân chính là nhận được luyện cổ tàn trang. Mới căn cứ hắn lên ghi lại tâm sự vài câu phương pháp luyện chế. Luyện chế được cổ trùng. Hơn nữa cái này tàn trang chất liệu đặc thù Hắn lên còn có một số cửa cát lính hội không để lộ tin ngôn ngữ. Nghĩ đến chính mình cũng là cổ sư. Cửa cát quyết định đem lưu lại. Chống không vỏ đen hồ lô cũng bị cửa cát thu vào trong túi chứ vật. Đúng vào lúc này. Cầu thang hành lang bên trên truyền đến tiếng bước chân. Tùng tùng tùng. Là ai? Cửa cát hai mắt nhắm lại dò hỏi. Là vi phụ. Phụ thân mời đến. két một tiếng. Trương Hiếu Kính đẩy cửa vào. Đột cổ ma tiên không ba. Trương 45 quải trung kiếm cùng vô quang phi đao. Phụ thân mời ngồi. Cửa cát mỉm cười nói. Ta ở phía dưới nhìn thấy có khói đen nhiễu. Lúc này mới lên tới. Trương Hiếu Kính giải thích nói. Cửa cát trong thư phòng sẽ mở mắt đọc sách. Vì thế một dạng người hầu căn bản cũng không cho phép tới gần thư phòng. Cho dù muốn đi vào thư phòng. Cũng nhất định phải trước đó gõ cửa. Đây là trương phủ nhấn mạnh không biết bao nhiêu khắp cả quy củ. cẩu cát cười nhạt một tiếng cũng không để ý. Chỉ nghe cậu cát nói ra. Phụ thân. Ta nhớ đến ngươi đã từng nói. Lưu Hương Thành Trấn Phong võ quán đường Trấn Phong có thể là cổ sư tổ chức bên trong một thành viên. Đúng vậy a. Trương Hiếu Kính gật đầu nói. Cái kia đường Trấn Phong tốt ăn cá. Không sai. Có một loại cổ trùng gọi là thủy tức cổ. Nắm giữ tại một cái tên là thủy long bang bí ẩn tổ chức trong tay. Cái này sâu độc nếu như là cắm vào thể nội, liền có thể tại dưới nước hành động tự nhiên. Tại dưới nước vô luận đợi bao lâu đều sẽ như là con cá một dạng một chút không ngại. Bất quá đã lấy được cái này sâu độc sau đó, Túc chủ cần ăn cá. Ngươi từ đâu biết được? Trong sách, sách đâu? Đã đốt đi. Trương Hiếu kính nhìn về phía mâm sứ. Lập tức lộ ra một mặt đau lòng chi sắc. Con ta. Ngươi sao có thể làm ra đốt sách loại sự tình này. Bất luận cái gì một quyển sách đều là tiền nhân tâm huyết. Há có thể một mồi lửa đốt đi. Cầu cát cười cười cũng không có giải thích. Quyển kia luyện cổ bút ký không chỉ có ôn đạo nhân tâm huyết. Còn có người vô tội máu tươi. Mà hắn cổ cát một thân máu tươi cũng thiếu chút mà thành trong sách mực nước. Lư lão lục lò rèn. Cổ cát cùng tiểu thúy đi bộ đi tới tiệm thợ rèn bên ngoài. Lư lão lục. Thiếu ra muốn tới lấy hàng. Tiểu thúy giòn tan thanh âm vang lên. Ta giúp các ngươi đưa qua chẳng phải xong rồi. Lư lão lục nhiệt tình thanh âm tại trong lò rèn vang lên. Cẩu cát thế nhưng là khách hàng lớn. Lần thứ nhất mua đi hắn một mực bán không song 20 thanh phi đao. Lần thứ hai làm theo yêu cầu 200 thanh không có khai phong phi đao có thể một cây sắc bén liễu diệp đao. Bây giờ càng là định chế một nhóm đặc thù vũ khí. Giá trị cao tới 30 lượng bạc ngân. Lư lão lục đầu tiên là từ trong lò rèn lấy ra một cây tinh tế mù trưởng. Tiểu Thúy cũng thân thủ tiếp nhận. Tiếp đó đem chuyển giao cho mù mắt cổ cát. Cửu cát vứt bỏ trong tay mình mù trưởng. Đem cây này tinh tế mù trưởng cầm trong tay thưởng thức chỉ chốc lát. Tiếp đó nắm chặt mù trưởng trận chiến đầu. Nhẹ nhàng uốn éo. Răng rắc một tiếng cơ quan tiếng vang. Cửu cát nhẹ nhàng vừa gảy một thanh sắc bén lời kiếm. Vậy mà núp ở mù trưởng bên trong. Đã khai phòng. Thôi tóc tóc đứt. Bất quá thân kiếm rất nhỏ. Chỉ có thể đâm không thể chém. Một khi chém rất dễ dàng liền chiết kiếm. Lư lão lục nhắc nhở. Cái này phải gãy kiếm. Ngươi còn thu 5 lượng bạc. Cửu cát kinh ngạc dò hỏi. Như thế kiếm mỏng thân. Nếu mà còn chém không đứt. Ngươi cầm 5 lượng kim tử cũng mua không được. Lư lão lục đỏ lên mặt nói ra. Thân kiếm tinh tế. Nếu còn có thể chém sắt như chém bùn. Cái kia tất nhiên tính bền dẻo cực mạnh. Loại kia kiếm chỉ sợ hẳn là pháp khí cấp bậc. Ta lư lão lục chỉ là cái trên trấn rèn sắt cũng không bàn sự chế tạo ra loại bảo bối này Bất quá ta lư lão lục thành thật Kiếm này chỗ thiếu sót trước đó phải nói cho ngươi Tốt bảo ngươi biết được Muốn dùng chém vẫn là phải dùng đao Tốt nhất là dùng đầu to đao Lư lão lục giải thích nói Tốt, đa tả lư đại sư Cửu cát đem mảnh thẳng dài tắm vào gậy bên trong. Tiếp đó vặn đồng cơ quan. Để cho cây này ẩn náo kiếm mỏng quải trưởng thay thế chính mình mù trưởng. Cái này chuôi quải trung kiếm. Chỉ là dùng đến bộ đao. Xác thực cũng không cần có tính bền dẻo. Cửu cát cũng sẽ không dùng tới chém. Chân chính khắc địch chế thắng là một bộ khác vũ khí. Lư Đại Sư. Phi đao đâu? Cửu cát dò hỏi. Lư lão lục liếc qua cửa cát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà thầm nói Thật không biết ngươi thế nào đối phi đao cảm thấy hứng thú như vậy Lư lão lục đi vào nhà bên trong lấy ra một cái cắm đầy phi đao hộp gỗ Đây là tràn đầy 20 thanh phi đao Lư lão lục đặc biệt làm những này phi đao làm ra một cái giá đao Tiểu thúy từ giá đao bên trên rút ra một cây đao Chỉ nghe tiểu thúy giải thích nói Thiếu gia. Đao này thân là hắc sắc. Cũng không phản quang. Cửu cát nhắm mắt lại chỉ có thể nhìn đồ vật hình dáng. Không được xem màu sắc. Vì thế chỉ có thể từ tiểu thúy giải thích. Cách này vô quang phi đao là lão phu tại phi đao bên trên tăng thêm một tầng than ý. Hiểu được môn thủ nghệ này thợ rèn cũng không nhiều. Binh khí tăng thêm than ý sau đó. Không chỉ không phản quang. Hơn nữa không dễ dàng gì xét. Không cần dùng đao mỡ đảm bảo. Thậm chí thân đao tính bền dẻo cũng sẽ nhận được trình độ nhất định tăng cường. Lư Lão Lục có chút đắc ý giới thiệu nói. Thân đao mặc dù không phản quang. Bất quá lưới đao lại là sáng như tuyết. Tốt tại lưới đao thu được rất hẹp. Chỉ có nửa hạt mét chiều rộng. Tiểu Thúy tiếp tục giảng thuật nàng quan sát. Lưới đao chỉ cần khai phong liền phải rèn luyện. Rèn luyện liền sẽ phá hư than ý. Lưới đao không có khả năng không phản quang. Lư lão lục liền giống bị đạp phần cối mèo một dạng nhảy dựng lên. Cửa cát nhận lấy tân chế làm vô quang phi đao. duỗi ra ngón tay cảm thủ một cách phi đao bên trên sắc bén. Phi đao sắc bén mức độ vẫn là thỏa mãn cửa cát yêu cầu. Thân đao cũng coi là lắng động. Trên lưới đao phản quang hoàn không hoàn mỹ bất quá cũng đủ. Lư lão lục một cách trên trấn thở sèn. Có thể có bản sự này không tệ. Không cần thiết quá quá nghiêm khắc. Tiểu thúy trả tiền. Cửu cát sau khi nói xong đem phi đao cắm vào giá đao bên trong. Tiếp lấy thanh toàn bộ cắm đầy phi đao giá đao đặt tại trong tay. Cửu cát quay người lại. tràn đầy một cái giá đao liền tiến vào bên hông trong túi chữ vật. Đến lúc đó chỉ cần ngón tay mơn trớn túi chữ vật. Liền có thể rút ra phi đao. Tùng tùng tùng tùng tùng cầu cát chọc lấy mấy tinh mù trưởng rời đi Bên hôm cắm một cách liễu diệp đao tiểu thúy đi theo ở bên Lư lão lục nhìn xem đi xa hai người Luôn cảm thấy bọn họ giống như quên mang theo một kiện đồ vật Bất quá cụ thể là cái gì còn nói không ra Lâm Giang Thành Chính là huyện thành sở tại Sở dĩ tên là Lâm Giang Thành Là bởi vì tòa thành trì này tiếp giáp mân giang Cuồn cuộn mân giang nước tại lâm giang thành phía dưới Uốn lượng chảy xuôi Như nước chảy Theo mân giang nước ngược dòng chảy mà lên có một tòa cao hạt Cao hạt bên trên có một tòa thôn xóm Đây là một tòa làng chảy Một trình độ ba bờ Chảy trở về vào Đại Xuyên Ngư dân thêm ở đây Ngày đêm không biết năm Chợt có một ngày Làng chảy bên trên cuồng phong gào thép Mây đen nổi lên. Làng trài bách tính kinh hoàng bắt đầu thu phơi nắng tôm cá. Đột nhiên. Một tên ngư dân ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhìn thấy bầu trời trong mây đen. Trong mây đen hình như có một đầu màu trắng dao long đang du động. Ao ao ảo mưa to bành trướng. Rất nhanh liền để cho cái này làng trài nhỏ tẩy rửa tại mưa to bên trong. Tại làng trài nhỏ phủ cận một gò núi bên trên. Đứng một đôi trang phục quái dị nam nữ. Bọn họ mặc hắc sắc lông vũ. Chân trần tóc đen. Trên thân mang theo cốt chất đao cụ. Tẩy rửa tại trong cuồng phong thần sắc lạnh lùng. Tại đôi nam nữ này dưới chân. Là ầm ầm gào thét về xuyên cốc. Mân giang chảy qua qua nơi đây. Đụng vào vách núi. Nước sông cơ hồ thành góc vung ốn cong. Hướng về lâm giang thành phương hướng chảy tới. Nơi này chính là về xuyên tốc Chỉ cần trở về nơi này. Có thể để mân giang thay đổi tuyến đường cho cửu châu nhân tục nặng nề một kích. Nam tử trầm dọng nói ra. Phải hủy đi nơi đây thật không dễ dàng. Nữ tử hét lại nói. Yêu thánh thần thông hoàng đại. Đều có phương pháp. Yêu thánh đến rồi. Nữ tử mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía hắc sắc tầng mây. Một đầu màu trắng dao long giá vân mà tới. Sưu, áo đen nam nữ đồng thời phi độn mà ra. Cách này một đôi nam nữ vậy mà đều đã đạt đến hư không mượn lực cảnh giới. Nếu không thể hư không mượn lực, liền không thể chân đạp hư không. Tự nhiên cũng sẽ không thể lăng không hư độ. Yêu thánh, nam nữ đồng thời quỳ xuống. Mang theo lấy mưa to dao long chậm rãi hạ xuống. Rơi xuống ngăn trở mân giang chảy xiết mà hạ sơn loan bên trên. Hống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 Màu trắng dao long lần thứ hai giống to Bên trên bầu trời mưa to bỗng nhiên ngừng Một luồng bành trứng xương mù từ màu trắng dao long trên thân thể lan tràn ra Cái này xương mù màu trắng chạm tới nước Cho nên liền lập tức kết thành băng cứng Nước mưa chảy vào trong lòng núi Trong chớp mắt liền biến thành khối băng Bành thúy bình bích sơn bên trên Một mảng lớn cực lớn hòn đá vậy mà từ trên núi rơi xuống đập vào cuồn cuồn mân giang bên trên. Nước mưa không phải chẳng có con mắt lưu động, mà là bị dao long lấy pháp lực dẫn tiến vào lòng núi trong khe hở. Tiếp đó tại kết thành băng cứng. Một chiêu này lấy băng phá thạch chi thuật vẫn là cùng nhân tộc học. Tại trời đông giá rét bắc vực nhân tục đem đốt lên nước xót vào tàn đá trong khe hở. Khi nước sôi làm lạnh sau đó kết thành băng cứng. Tại cứng rắn tàn đá đều sẽ từ đó phá vỡ. Đây là băng tiết phá thạch. Hống. Màu trắng giao long lần thứ hai phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét Màu trắng giao long vũ động giao thân. Giữa thiên địa lần thứ hai mưa to bành trướng. Lưu động nước mưa bị màu trắng giao long lấy pháp lực lần thứ hai dẫn vào núi trong bụng. Lại một lần nữa viết thành băng cứng. Bành bành bành. Cứng rắn thúy bình sơn bích. Nhận lấy mân giang nước vô số năm cỏ rửa cũng chưa từng nước ra. Nhưng hôm nay vậy mà bắt đầu từ nội bộ vỡ tan. Theo băng cứng từ lòng núi nội bộ bành trướng. Càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện tại trên núi đá. Khe hở càng nhiều liền có thể dẫn vào càng nhiều nước mưa. Dẫn vào nước mưa càng nhiều. Trong lòng núi băng cứng thể tích lại càng lớn. Như thế vòng đi vòng lại. Một tiếng ấm vang cực lớn tiếng oanh minh vang vọng đại địa, về xuyên trong cốc ngăn trở mân giang, khiến cho khúc chiết mà lưu thúy hơi sơn bích, tại một trận trong bụi mù nổ tung, vô số hòn đá rơi xuống mà xuống, ngăn chặn mân giang nguyên bản đường đi, hống, màu trắng dao long đang gầm thét âm thanh bên trong đem vốn có băng cứng hóa đi, thao thao bất tuyệt mân giang nước bị ngăn chặn vốn có đường đi lại bị thưa mở một đầu tân thông đảo thế là, Âm âm âm âm âm. Một đảo đục ngầu thác nước theo phá vỡ Thuế Bình Sơn bích chảy xiết xuống. Nước sông mang theo lấy bùn đất. Bùn đất đem ngăn cản tại trước hết thầy cây cối phá hủy. Màu trắng dao long giữa không trung bên trong hưng phấn bay múa. Nhìn xem cuồn cuộn mân giang nước. Hướng về một cách nhân tộc thôn xóm mà đi. Phát ra hưng phấn gầm rú. Lê hoa thôn. Vị trí tại một chỗ trong hạp cốc. Nơi này nguyên bản chỉ có một dòng sông nhỏ đi qua. Sông nhỏ bốn phía cũng trồng đầy cây lê. Vừa đến mùa xuân màu trắng hoa lê liền sẽ đem toàn bộ thôn xóm trang trí lộng lẫy. Đột nhiên. Đinh tai nhức ấp lũ quét. Đổi dòng mân sang như là thoát cương ngựa hoang. Hướng về chỗ này hạt tốc lao nhanh mà tới. Như là trốn đảo nguyên một dạng lê hoa thôn. Bị hồng thủy trong nháy mắt phá hủy. Phòng út sụp đổ. Cây lê sụp đổ. Bách tính tiếng kêu rên bị hồng thủy tiếng oanh minh bao phủ. Đối mặt xảy ra bất ngờ tai nạn. oa, một cách bất lực tiểu cô nương. Đứng tại cửa thôn đảo trên đường. Đứng tại bành trứng trong mưa to. Bất lực kêu khóc. Mân giang đổi dòng. Đã từng Mỹ lệ lê hoa thôn không còn tồn tại. Ngày xưa Mỹ lệ lê hoa thôn biến thành cuồn cuộn giang hà. Lê hoa thôn thôn dân hoặc là mất mạng đến hồng thủy bên trong Hoặc là trở thành lưu dân Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu Liễu dương chấn Trên quan đảo Một tên người mặc đồng dạng trắng xanh đan sen võ phục kiếm khách Tại trên quan đảo chân phát phi nước đại Hắn chỉ dựa vào hai chân tốc độ chạy liền vượt xa tuấn mã Nhìn thấy trước mắt tiểu chấn Kiếm khách kia dưới chân đột nhiên phát lực Người tựa như mũi tên một sảng đột nhiên luồn lên. Mấy hơi thở liền vọt tới trong tiểu trấn Đứng ở tiểu trấn cao nhất tầng lầu bên trên. Chỉ gặp cái kia bạch y kiếm khách hít sâu một hơi. Tiếp đó trung khí mười phần hô lớn. Đại yêu làm loạn. Mân giang đổi dòng. Hồng Thủy sắp tới. Dân chúng trong thành nhanh chóng rời đi hướng cao điểm. Có lẽ có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Bạch y kiếm khách thanh âm to rõ. Cơ hồ bao trùm cả tòa liễu dương chấn. Nhưng mà liễu dương chấn bên trong bách tính thứ nhất thời gian căn bản không có kịp phản ứng. Một ít bách tính đi ra mái hiên ngẩng đầu một mặt mờ mịt nhìn về phía trên lầu cao bạch y kiếm khách. Một ít bách tính không hề hay biết. Vò đầu bước tay. Tựa hồ là tại muốn vừa rồi bọn họ nghe đến cái gì. Nhìn thấy rất nhiều người nhìn sang. Cái kia bạch y kiếm khách lần thứ hai hít sâu một hơi nói ra. Đại yêu làm loạn. Mân giang đổi dòng. Hồng Thủy sắp tới. Mau mau, mau mau thoát đi. Mau mau thoát đi. Mau mau thoát đi. Mau mau thoát đi bốn chữ lặp đi lặp lại tiếng vọng. Dường như một loại nào đó đòi mạng báo động. Trương phủ. Trong luyện võ trường. Cửu cát ném xuống trong tay luyện tập dùng phi đao. Hướng về phía bên cạnh tiểu thúy sống to Ta hiện tại đi sàn vật chuẩn bị xe ngựa Ngươi lập tức đi thanh phổ thân nhận được cửa ra vào chờ đợi Ngươi phải nhớ kỹ Cửa cát nói đến đây vậy mà mở mắt Trái phải hai con mắt đồng thời nhìn về phía tiểu thúy Một mặt chỉnh trọng bàn giao nói Cái gì cũng không cần cầm Chỉ cần đem người mang ra là được rồi Nhanh đi, tốt, thiếu ra Tiểu thúy chuyển thân tưởng như lão ra viện tử chạy mà đi Cửu cát một tay vơ lấy mù trưởng Một cái tay khác đem bàn bên trên một mâm bánh đậu đỏ Thuận tay nhét vào đến bên hông trong túi chứ vật Cửu cát trong túi chứ vật chỉ có một cái vỏ đen hồ lô, Hai mươi thanh vô quang phi đao Mấy tờ tàn trang Mặc dù túi chứ vật không lớn Thế nhưng lại thêm chứa mấy cái bánh đậu đỏ vẫn là có thể Khi Cửu Cát vừa rồi đi vào giáo trận, liền nghe đến một tiếng tuấn mã tây Minh Thanh. Tôn Tiểu Đồng đem lão ra xe ngựa màu đen từ trong chuồng ngựa chạy ra. Tôn Tiểu Đồng. Cửu Cát hô to một tiếng. Thiếu ra. Tôn Tiểu Đồng cưới ngựa xe hướng đi cầu Cát. cầu Cát căn bản cũng không có tay chọc mù trưởng mà là nắm chặt trong tay mù trượng chạy hướng về phía xe ngựa. Tiếp đó một cách trở mình vậy mà nhảy lên xe ngựa. Thiếu ra, ngươi, tôn tiểu đồng chưa từng gặp qua thân thủ một dạng mạnh mẽ thiếu ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lập tức đi cửa lớn. Chờ lão ra qua tới. Cửa cát phân phó nói. Tôn tiểu đồng mang lấy xe ngựa hướng về cửa lớn mà đi. Trên con đường này lại còn có người làm hốt hoảng. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến gần. Chỉ là vò đầu bước tai nhìn xem vị kia đứng tại tháp cao bên trên bạch y kiếm khách. Một mặt mở mịt. Đừng tại đây mà ngây ngô. Nhanh đi đổi cao. Khi đi ngang qua một tên người hầu thời điểm. Cửa cát giơ lên trong tay mù trưởng liền là một gậy. Lần này không thua gì cảnh tỉnh. Người hầu kia lúc này mới giật mình lúc này nên làm gì. Thế là lộn nhào mà xông về trong nhà. Thu thập tế nhuyễn. Chuẩn bị thoát đi. Cửa ra vào ở chỗ này ngươi hướng bên nào chạy. Cửa cát lớn tiếng gầm thép. Nhưng người kia xác thực chạy càng nhanh. Nhanh như trước đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thiếu ra. Không quản hắn. Chúc ta đi. Cửa cát quả quyết nói ra. Tôn tiểu đồng cưới ngựa xe rất nhanh liền đi tới chỗ cửa lớn. Tiểu thúy cơ hồ là dắt lấy lão ra một đường chạy vội tới khi lão gia trương hiếu kính lúc lên xe như cũ còn tại thở hồng hộc lúc này lão gia trương hiếu kính trong tay nắm chắc trương phủ cùng hơn 700 trăm mẫu ruộng tốt khế nhà chỉ nghe trương hiếu kính thở dốc nói ra con ta mẹ ngươi bài vị còn không có lấy đi hồng thủy qua rồi lại đến tìm tìm không thấy một lần nữa khắc một cái tôn tiểu đồng trước gia chấn cửa cát hạ lệnh tốt thiếu ra, tôn tiểu đồng thu đến mệnh lệnh, mang lấy xe ngựa liền liền xông ra ngoài, liễu dương trấn mặc dù không có như là thành chỉ một dạng tường cao, nhưng lại có một vòng lớn hàng rào bức tường, khi xe ngựa đi tới tiểu trấn thổ thành môn lúc, cửa ra vào còn không có gì người, bất quá đã có một ít bách tính mang nhà mang người hướng về thành khẩu mà tới, hai thước tuấn mã kéo xe xe ngựa màu đen, Lao vùng vụt ra rồi thổ thành môn Thiếu gia hiện tại đi như thế nào? Tôn tiểu đồng dò hỏi Cửu cát nhìn về phía ngoài thành đồi cao Cái kia đồi cao là một cái mô đất liên tiếp liễu dương chấn So với liễu dương chấn cao nhất lầu cũng phải cao hơn ba mươi mét Bách tính muộn một chút ra khỏi thành cũng không có quan hệ Chỉ cần trốn đến tòa kia đồi cao bên trên Tin tưởng liền có thể né tránh hết thầy Hồng Thủy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 cầu cát quà quyết hạ lệnh, tốt, tôn tiểu đồng cưới ngựa xe, dọc theo quan đảo phi nhanh, tại bằng phẳng trên quan đảo, xe ngựa tốc độ rất nhanh, liễu dương chấn, đứng tại lầu cao bên trên bạch y kiếm khách đã không kêu, hắn đã hàm ác rốt cuộc hống không ra một tia thanh âm, cách này một thành bách tính căn bản liền không nghe hắn, hắn liền xem như có thông thiên bản sự cũng không có khả năng cứu toàn thành người chỉ có thể một mặt cô đơn ngồi tại nóc phòng, thân sắc thống khổ, tráng sĩ tại hạ là là liễu dương chấn đình trưởng hứa truyền nhân, Vị này là bản địa bộ đầu nhíp kiếm phong, không biết tráng sĩ vì sao sự tình cao giọng ồn ào, hứa đình trưởng một mặt mỉm cười nói, ha ha ha, ha ha ha, bạch y kiếm khách nở nụ cười, hắn một bên cười một bên khóc, đại càn vương triều An bình quá lâu, nhân tộc bắc phạt thương sơn, đại càn vương triều sau khi dựng nước, hàng năm đều sẽ tổ chức võ tiên cùng võ sư vây quét thương sơn yêu tục, thương sơn yêu tục kinh hoàng không chịu nổi một ngày, đừng nói là xuôi nam ăn người, liền là tạm thời an toàn tính mệnh cũng bất quá hy vọng xa vời, Cửu châu đại địa an bình hòa bình, đã mấy trăm năm không có yêu tục làm loạn, tuy không yêu tục làm loạn, đại càn vương triều như cú kiên trì cường dân quốc sách, mạnh đại võ sư, võ tiên một khi tu luyện có thành tựu lại phái hướng mông trạch, tại cái kia cách xa cửa châu chỗ tiếp tục cùng yêu tục chém giết, yêu tục đối với mỗi một cái võ sư mà nói đều là gần trong gang tất cả đời đại định, mà đối với những cái này sinh hoạt an nhàn bách tính thực sự quá xa vời viên trường sơn lau lau khói mắt nước mắt từ trên nóc nhà nhảy xuống chỉ gặp viên trường sơn một mặt nghiêm túc nhìn xem hứa đình trưởng lấy khàn giọng thanh âm nói ra yêu tục làm loạn giang hà đổi dòng ngươi vì cái gì còn không nhanh tránh xin hỏi tráng sĩ là cái gì yêu tục hứa đình trưởng một mặt mỉm cười dò hỏi võ sư đại nhân Chúng ta nơi này liền một con sông cũng không có, làm sao có thể phát hồng tai?" Nhíp bộ đầu đồng dạng cũng kinh ngạc hỏi. Đối mặt hai người hỏi dò, Viên Trường Sơn há to miệng, sườn suốt nửa ngày một chữ cũng không có phun ra. "Giá!" Tôn Tiểu Đồng hung hăng quất lấy roi ngựa. Nhưng xe ngựa tốc độ chậm đi xuống tới, hiện tại là đang leo lên dốc. Cái này sườn núi rất dài. Nếu như là leo đến đỉnh núi cách mặt đất tối thiểu có hơn mấy trăm mét độ cao. Tại cách này sườn núi đỉnh bên trên tuyệt đối so tiểu trấn bên ngoài đồi cao an toàn hơn. Cửu cát cùng tiểu thúy đồng thời xuống xe ngựa. Hai người một trái một phải thôi đồng xe ngựa nhanh chóng hướng lên. Đột nhiên. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen che chở. Yêu phong từng cơn. Mưa to. Bỗng nhiên xuống. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Trong xe ngựa trương hiếu kính đột nhiên giống lên. Cái gì hỏng rồi? Cửu cát dò hỏi. Lão phu đi vội vàng. Lúc rời đi sau đó ngân khố cánh cửa cũng không có đóng. Không có đóng liền không có đóng. Cửu cát không quan trọng nói ra. Ai? Ngươi không hiểu. Nhị đào giết tam sĩ. Trương hiếu kính thở dài một hơi. Có chút tự trách nói ra mẹ mẹ liễu dương trấn trong trương phủ. Vóc sáng cao cường trắng ngô đại nương đem trong phòng bíp một cái con cừu nhỏ vác tại trên lưng. Ngoại trừ con cừu nhỏ bên ngoài, ngô đại nương phía sau lưng giỏ trúc bên trong còn có sợi bông, chăn lùng, bánh nướng. Kỳ thật hiện tại ngô đại nương cũng không xác định có phải hay không muốn đi. Nhất định thanh âm kia to gió kiếm khách cũng có thể là người điên. Húng chi hiện tại hắn đã không kêu. Khi ngô đại nương đem đồ vật thu thập xong sau đó. Toàn bộ bầu trời đột nhiên tối xuống. Từng viên lớn hạt mưa rơi xuống. Có người sợ mưa rơi quần áo ướt trốn vào trong phòng. Có người thì thất kinh mà vọt ra khỏi phòng. Hướng về ngoài thành đồi cao mà đi. Ngô đại nương đã thu thập xong đồ vật. Nàng một chút do dự liền đổi mưa chạy về phía ngoài thành đồi cao. Tiểu thúy cô nương. Tiểu thúy cô nương ở chỗ nào? Mấy tên Mão công đứng ở trong sân lớn tiếng hô hào. Bọn họ bị chiêu một tới ném cầu cỏ. Nhặt phi đao. Thời gian nháy mắt. Phi đao liền không lại ném đi. Trao cho bọn hắn tiền công tiểu thúy cô nương cũng chạy rồi. Phi, máu công tiền công đều là ngày kết thúc. Cách này trương ra là muốn trốn nợ a. Một tên Mão công phấn hận hét hắt hắt, người đều không có, đi làm chút đồ vật đi, đúng, cái này thật là một cái ý kiến hay à, ta nghe nói đại hộ nhân gia cũng có ngân khố, không biết giấu ở nơi nào, rất nhanh mấy tên mão công liền bị rối loạn thanh âm hấp dẫn, cái này mấy tên mão công tiến lên xem xét, phát hiện một đống lớn người hầu ngay tại cướp bóc ngân khố, cái kia ngân khố bên trong bạc vàng, dây chuyền, đồ trang sức như là không cần tiền một dạng tới phía ngoài chuyển vàng bạc ngọc khí vung rồi một chỗ mấy cách này mão công tại chỗ mắt liền đỏ lên mau mau dừng tay đây là ra tiền công. sáu tên mão công gia nhập cướp đoạt trong hàng ngũ một đám người vì vàng bạc đồ vật tư đánh vào cùng một chỗ mà lúc này bầu trời đã gió nổi lên bắt đầu mưa mây đen che chở Dường như một cách đảo ngược cử chén Để cho hết thầy có vẻ kiềm chế Thế nhưng là tại cách này kiềm chế dưới bầu trời Một đám người vì cực nhỏ lợi nhỏ đánh lẫn nhau cùng một chỗ Hồn nhiên không biết Yếu mệnh uy hiếp đã tới gần Giá Khi mưa to tiến đến Hứa đình trưởng còn có một đám bộ khoái Cưới dịch chạm thớt ngựa không chút do dự sông ra Trên đường phố Bách tính nhao nhao đi theo đồng dạng cũng đổi mưa ra rồi tiểu trấn Chỉ nghe những cái kia bách tính giống to. Xem ra thật phải phát hồng thủy. Làm quan cũng chạy rồi. Làm quan cũng chạy rồi. Các ngươi còn không chạy. Chạy mau a Đứng tại lầu cao bên trên viên trường Sơn vạn vạn không nghĩ tới. cái này hứa đình trưởng ở trong chấn nhỏ lại có một dạng uy vọng. Chính mình một cái tứ phẩm võ sư nói chuyện thế mà còn không bằng cách này họ hứa đình trưởng dẫn đầu vừa chạy. Nhìn thấy đông đảo bách tính. Kéo mà mang nữ phóng tới cửa thành. Viên trường Sơn lộ ra mừng rỡ nụ cười. Nhưng mà cửa thành chật hẹp. Bách tính chen trúc ra khỏi thành. Vậy mà ngăn ở cùng một chỗ. Viên trường Sơn rút ra bên hông trường kiếm. Xông về hàng rào bức tường. Sưu sưu sưu. Theo kiếm khí tung hoành. Mảng lớn mảng lớn hàng rào tường đổ sập. Đông đảo bách tính nhao nhao từ lỗ hồng tuôn ra. Tiếp đó hướng về tiểu trấn phủ cận đồi cao mà đi. Khi tuyệt đại đa số bách tính bắt đầu đào mệnh thời điểm. Những cái kia không quan trọng bách tính liền không ngồi yên được nữa. Bọn họ chỉ có thể đi theo đào mệnh. Vẹn vẹn chỉ là nửa nén hương thời gian. Tòa kia hai ba mươi mét đồi cao bên trên. Cũng đã đứng đầy bách tính. Âm ấm. Âm ấm. Âm ấm. Cực lớn tiếng oanh minh tại sau lưng vang lên. Viên trường Sơn trong lòng run lên. Cho dù là hắn cũng vô pháp đối mặt mang theo vô số bùn nhão trào lên mà tới mân giang sông lớn. Viên trường Sơn mũi chân đạp mạnh tựa như cùng mũi tên một dạng bay đi. Đổi cao bên trên. Cóng dây rừng ngô đại nương thấy được trào lên mà tới bùn nhão. Dường như trời sập một sảng chút xuống. Đây thật là một dòng sông lớn. Đây thật là tai họa ngập đầu. À, à. Đứng tại đồi cao bên trên tất cả bách tính cũng phát ra thất kinh đại gia hỏa. Đục ngầu nước sông nhào tới đồi cao. Tiếp đó bị đồi cao một phân thành hay Tại nhào về phía Liễu Dương Trấn. Liễu Dương Trấn chỉ ở trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo phàm là lưu tại liễu dương trấn bên trong bách tính không một may mắn thoát khỏi. Đều bị đục ngầu nước sông cuốn đi. Cho dù là tòa kia hơn 30 mét đồi cao. Cũng không phải tất cả bách tính đều có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ít nhất hơn một nửa bách tính bị nước sông mang đi. Khi nước sông hòa hoãn lại sau đó. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều từ đối phương trên mặt thấy được khó có thể xóa đi kinh sợ. Vài trăm mét bên ngoài. Trương ra xe ngựa màu đen đắt đỗ tại quan đảo bên cạnh. Nơi này độ dốc bằng phẳng. Bất quá nếu bàn về trình độ độ cao so với đồi cao còn phải cao hơn hơn 10 mét. Nếu như là lại dọc theo đuổi tới cất bước xe ngựa liền phải theo đường dốc hướng phía dưới. Trái lại bất lợi cho tránh né hồng tai. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh. Nam bình đỉnh chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên Không Bốn Mươi 48 trong sông hộp ngọc, sườn núi đỉnh bên trên, cầu cát hai tay chọc lấy mù trưởng một thân thẳng tắp đứng Tại trong mưa, mặt cho mưa to như chút nước, lù lù không nổi. Bên hôm cắm liễu diệp đao tiểu thúy liền đứng tại bên cạnh hắn cùng hắn đứng sóng vai. Tôn tiểu đồng ngồi tại xe ngựa không xe bên trên. Trần xe liều có thể chặn một ít mưa. Bất quá mưa quá lớn. Vẫn là ướp hắn nửa thân thể. Chỉ có ngồi trong xe ngựa trương hiếu kính giọt mưa chưa thấm. Lúc này cửa cát đã hai mắt mở ra. Chỉ có dạng này hắn mới có thể nhìn càng thêm xa. Ầm ấm. Ầm ấm âm âm, chỗ xa xa cực lớn hồng thủy tới, tốc độ nhanh kinh người, đây không phải là ngẫu nhiên xảy ra hồng thủy, mà là sông lớn đổi dòng, cực lớn đầu sóng văng lên mấy chục mét cao bọt nước, mang theo phá hủy hết thầy lực lượng, Cửu cát khẩn trương cầm trong tay mù trưởng, liền liền cửu cát cũng không xác định, chính mình sợ tại vị trí là hay không an toàn, bành, Đục ngầu nước sông đập tại tiểu trấn đồi cao bên trên Đem đứng tại đồi cao bên trên Tuyệt đại đa số bách tính cũng cuốn vào đến hồng thủy bên trong Tiếp lấy đục ngầu nước sông tiếp tục thúc đẩy Trong khoảnh khắc liền đem liễu dương trấn triệt để san bằng Tiếp lấy mãnh liệt nước sông hướng về cửa cát đứng thẳng phương hướng trào lên mà đến Đụng phải cửa cát sở tại dốc núi Lật đánh cho mấy cái cực lớn bọt nước sau đó liền hướng về khác một bên chảy trở về mà đi Đã xong Rá Đúng vào lúc này Mưa to bên trong Tiếng vó ngựa vang lên liên miên Hứa đình trường Nhít bộ đầu còn có theo bộ khoái phóng ngựa phi nước đại Dịch chạm nuôi ngựa đều là ngựa tốt Một đám bộ khoái rốt cục tại lũ quét bao phủ hết thảy tối hậu quan đầu Dấm lên bọt nước chảy vội tới đỉnh núi Tại hứa đình trưởng bọn người hiện thân đỉnh núi một khắc. Cửu cát lập tức nhắm mắt lại. Hắn tâm nhãn cổ không thể bảo lộ. Cho dù là tôn tiểu đồng cũng không biết cửu cát mắt phải vành mắt bên trong nằm sấp một cái đáng sợ ra màu lam cổ trùng. Ngự. Hứa đình trưởng bọn người kéo đồng dây cương. Quay đầu ngựa lại nhìn về phía sau lưng hồng thủy. Cuồn cuộn hồng thủy liền tại bọn hắn dưới chân một đảo bóng người áo trắng bỗng nhiên lói lên liền rơi xuống đám người ở giữa. Võ sư đại nhân, một đám bộ khoái nhao nhao ôm quyền nói ra, viên trường sơn nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục quan sát đến hồng thủy, hồng thủy bốn phía sung kích, rất nhanh liền tạo thành một cái cực lớn đập nước, đập nước nước hồ nhanh chóng dâng lên dâng lên đập nước tự nhiên uy hiếp không được vị trí cao nhất cửa cát bọn người bất quá lại tựa hồ như rất nhanh liền có thể bao phủ trốn ở cái kia đồi cao hơn trăm họ dân chúng kêu thảm hướng về đồi cao bên trên bò đi ngay tại dâng lên đập nước sắp đem đồi cao nuốt hết thời điểm một tiếng ầm vang tiếng vang đập nước sụp đổ cuồn cuộn nước sông hướng sụp đổ lỗ hồng trào lên mà đi nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt nước sông, tại tổ tập càng lớn lực lượng sau đó hướng về hạ lưu phóng đi, tiếp lấy rộng lớn hồ nước dần dần thu nhỏ, dần dần hóa thành một đầu bề rộng chừng trăm thước sông lớn, nước sông cuồn cuộn, dọc theo đường sông mới mà đi, trên con đường này không biết phải hủy bao nhiêu thôn xóm, diệt bao nhiêu thành trấn, ai, đối mặt với thiên địa sức mạnh to lớn, Võ sư viên Trường Sơn cũng chỉ có thể thật dài thở dài. Có vẻ bất lực đến cực điểm. Liễu Dương Trấn đã hoàn toàn bị phá hủy. Khắp nơi đều là đục ngầu bùn nhão. Đứng tại trên sườn núi nhìn xuống phía dưới. Căn bản là nhìn không ra Liễu Dương Trấn đã từng vị trí. Bây giờ dưới sườn núi chỉ có một dòng sông lớn. mãnh liệt chảy xuôi. Lâm Giang Thành. Kỳ Hoàng Đường. Trong nội viện có một cái bể tắm. Kỳ hoàng đường trưởng quỹ Hà Thục Hoa liền nằm tại cái này trong bồn tắm. Tại nàng trần trụi ngực có một cái vết đao. Một cây tiểu đao liền đặt ở bể tắm bên cạnh. Ngoài trừ tiểu đao bên ngoài còn có một cái ngọc điệp. Ngọc điệp bên trong chỉ có nước sạch. Hà Thục Hoa vuốt ve chính mình vết thương. Thủy tức cổ đã bị nàng cắm vào đến thân thể. Chỉ cần trải qua mấy ngày. Hà Thục Hoa liền có được yêu mạch. Có thể bắt đầu tu hành. Đại Càn Vương triều đối cổ tu giết không tha. Nhưng Hà Thục Hoa không quản được nhiều như vậy. Có lẽ tương lai đã canh nhân sẽ tìm tới chính mình. Bất quá lúc này không có lực lượng. Hà Thục Hoa sẽ càng chóng chết. Đột nhiên. Bể tắm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hà Thục Hoa liền tranh thủ tiểu đao cùng Ngọc Điệp xiết trong tay. Tiếp đó phóng tới trong bồn tắm. Miễn cho bị người khác theo chi tiết nhìn ra manh mối. Chỉ gặp một tên thị nữ đi tới bể tắm bên cạnh. Hướng về phía Hà Thục Hoa nói ra. Hà trưởng quỹ việc lớn không tốt. Có thể có cái gì đại sự. Ngươi trước tiên đem thở hồn hển đều lại nói. Hà Thục Hoa lạnh giọng nói ra. Từ hôm qua bắt đầu. Ngoài thành mân giang nước sông liền càng ngày càng ít. Hôm nay dứt khoát liền hoàn toàn khô cạn. Chỉ nghe thị nữ kia lấy thất kinh giọng điệu nói ra. Giang Hà đoạn lưu Cái kia quan chúng ta kỳ hoàng đường chuyện gì Ta Ta vừa mới nghe nói Cái kia mân giang cũng không phải là đoạn lưu Mà là bởi vì đại yêu làm loạn Giang Hà đổi dòng Cái kia mân giang đã hướng chảy nơi khác Cũng không tiếp tục hướng chảy lâm giang thành Bây giờ lâm giang thành bên trong võ sư đã toàn bộ điều động Thì tính sao Cùng chúng ta kỳ hoàng đường có liên can gì ta, ta nghe nói cái kia mân giang đổi dòng ít nhất phá hủy ba cái trấn, cái nào ba cái trấn, mân phong trấn, quỳ dương trấn cùng liễu dương chấn. soạt một tiếng, hà thục hoa theo trong bồn tắm đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, hà trưởng quỹ, Ngại ngực, nha hoàn thấy được hà thục hoa ngực một vệt vết đao, mở miệng dò hỏi, không có việc gì, Không cẩn thận vết thương bị xước ngươi đi ra ngoài trước Hà Thục Hoa phân phó nói Vâng Hà trưởng quỹ Khi thị nữ rời đi về sau Hà Thục Hoa đôi mắt đẹp nhăn đến cùng một chỗ Nếu mà cái kia mù loa chết bởi hồng tay. Chính mình thật không còn tất yếu trở thành cổ tu Bất quá cổ trùng đều đã cắm vào thân thể Hối hận cũng không kịp. Lâm Giang Thành Số lớn võ viện đệ tử rời đi Những ngày năm viện đệ tử tuyệt đại đa số cũng vèn vẹn chỉ có 15-16 tuổi. Tu Vi phổ biến đều là Hạ Tam Phẩm. Tại huyện Thành Võ Viện Hạ Tam Phẩm là đệ tử. Trung Tam Phẩm là giáo tập. Thượng Tam Phẩm Võ Sư liền là Võ Viện Viện Trưởng. Khi cách này một nhóm Võ Sư rời đi sau đó. Lâm Giang thành bên ngoài ước súng lòng sông tụ tập đại lượng Bách Tính. Bách Tính đến lòng sông lên tới nhặt cá Rất dễ dàng liền có thể nhặt được mấy chục cân cá lớn. Trong lúc nhất thời đã từng mân giang trên lòng sông khắp nơi đều là líp nha líp nhít bách tính. Một cách buộc ống quần. Thân thể tròn vo tiểu bàn tử. Một mặt phiền muộn đứng tại trên lòng sông. tại trên mặt đất bên trong mò cá cũng phải cần bản sự. Hắn đám tiểu đồng bạn cũng cá lấy được tương đối khá. Chỉ có chính mình thế nào sợ đều là bùn. Nổi lên. Nổi lên. Chỉ cần thấy được trong đất bùn nổi lên liền có cá. Ngay tại cái kia tiểu bàn tử một đường tìm kiếm thời điểm. Đột nhiên chân trượt đi. Phá phá phá phá phá phá. chung quanh truyền đến một trận tiếng cười vang. Tiểu bàn tử ngã sấp xuống. Nhưng khi tiểu bàn tử ngồi xuống thời điểm. Tất cả mọi người im lặng. Cái kia tiểu bàn tử vậy mà theo lòng sông nước bùn bên trong lấy ra một cách như cánh tay dài hộp ngọc. Hộp ngọc chế tác tinh mỹ Nhìn một cách liền biết nhất định không phải phàm vật Bàn ca Ta cầm cá đổi với ngươi Ta cầm bạc đổi với ngươi Ta mời ngươi ăn cơm chưa Trong lúc nhất thời đám người ồn ào Trên lòng sông loạn cả một đoàn Hơn nửa canh giờ sau đó Một đám bộ khoái đi tới hiện trường Hỏi dò đến tột cùng chuyện gì xảy ra Biết được sự tình ngọn nguồn sau đó Bộ khoái vừa hỏi dò hộp ngọc hiện tại nơi nào. Lần này không có người nói phải rõ ràng hộp ngọc ở nơi đó. Khô cạn mân giang trên lòng sông. Xuất hiện một cái chân quý hộp ngọc. Bên trong vô cùng có khả năng chân tàng võ tiên bí tịch. Bị người thần bí lấy ngàn lượng hoàng kim mua đi. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn. Trên thực tế không có người biết rõ cái kia trong hộp ngọc xấu là cái gì. Ngàn lượng hoàng kim cũng không có người có thể mang ở trên người. Khi võ viện biết được việc này sau đó. Cũng đối cái kia thần bí hộp ngọc sinh ra hứng thú. Bởi vì những người phàm tục kia mở không ra hộp ngọc. Phàm nhân mở không ra mang ý nghĩa mở ra hộp ngọc cần dùng đến chân khí. Nhưng mà cái kia hộp ngọc sớm đã không biết rơi vào trong tay ai. Càng không biết phải chăng còn tại lâm giang thành bên trong. Duy nhất có thể để xác định là Tuyệt đối không tại ban sơ người phát hiện trong tay Bởi vì cái kia tiểu bàn tử đã bị giết Độc cổ ma tiên không ba mươi 49 thương dân mà nhảy sông Liễu Dương Trấn đi hướng Lâm Giang Thành nếu như là lái xe tiến lên Vẹn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian Liễu Dương Trấn bị Hồng Thủy phá hủy sau đó Cửu cát quyết định mang theo người một nhà đi trước lâm giang thành tạm thời giàn xếp. Sau đó lại mưu cách khác. Nhưng mà xe ngựa màu đen cùng hứa đình trưởng mang theo bộ khoái đội ngũ. Vẹn vẹn đi ra hai ba dặm liền dừng lại. Quan đảo đã bị phá hủy. Bị một đầu rộng lớn sông lớn cắt đứt. Mà đầu này vài trăm mét rộng lớn giang chính là bởi vì đại yêu làm loạn mà đổi dòng mân giang. Cái này vòng qua được sao? Nhìn xem rộng lớn sông lớn. Hứa đình trưởng tự lẩm bẩm. Không có khả năng vòng qua được. Ngồi thuyền đi qua đi. Cửu cát nói ra. Ngồi thuyền. Hứa đình trưởng nhìn về phía sau lưng. Ngoại trừ bọn họ vừa rồi vị trí ruộng dốc không có thủ đến hồng thủy xâm nhập. Địa phương khác tất cả đều bị hồng thủy phá hủy phải không còn một mảnh. Tất cả cây cối cũng bị vụt lên từ mặt đất. Cả vùng một mảnh vũng bùn cái này đi nơi nào tìm thuyền hứa đình trưởng tức hổn hển hỏi ngươi không phải mù lòa sao làm sao thấy được phía trước có đầu sông lớn nhíp bộ khoái cẩn thận lúc này dò hỏi là ta nói cho thiếu gia tiểu thúy vội vàng thừa nhận hứa đình trưởng theo lưng ngựa bên trên đi xuống kéo lấy ướt súng thân thể nhìn xem cuồn cuộn mân răng a thụ từ đình trưởng hung hăng hắt xì hơi một cái Đánh hắn nước mắt cũng kém chút chảy ra. Lúc này trên trời đã không có đang hạ mưa. Bất quá cầu cát. Tiểu thúy còn có hứa đình trưởng một đoàn người trên thân đều là ướt sũng, Một đám bộ khoái tải nguy hiểm sau khi giải trừ. Cũng cảm thấy y phục ẩm ướt tại người. Dì thường giá xếp. Bất quá những này bộ khoái thân thể coi như tráng kiện. Tạm thời còn có thể gánh vác được. Ngược lại là hứa đình trưởng với tư cách một vị văn nhân tay chân lạnh buốt, gân cốt run lên, khó có thể chịu đựng. Trước đừng cân nhắc đi Lâm Giang thành, nhanh đi tìm cây xào trúc đem y phục phơi lên, sau đó lại lên châm lửa đuổi lạnh, cuối cùng lại nghĩ biện pháp tìm một chút ăn. Trương Hiếu kính đồng dạng đi xuống xe ngựa nhìn qua nước sông cuồn cuộn nói ra, "Trương lão gia tử nói có lý, các ngươi còn không mau đi." Hứa Đình Trưởng lập tức trả lời nói nhất bộ khoái một đoàn người lúc này đi hướng trong rừng. Bây giờ cái này một mảng lớn khu vực. Chỉ có đám người sở tại sau lưng có một mảnh rừng. Địa phương khác rừng đã sớm bị hồng thủy phá hủy. Gặp nhất bộ đầu bọn người sau khi rời khỏi. Hứa đình trưởng một mặt mỉm cười tới gần trương lão gia tử dò hỏi. Không biết trương lão gia tử xa bên trên còn có hay không khô mát y phục. Hứa mố thời đại có phần rét lạnh khó nhịn. Hứa đình trường Chúng ta đi phải vội vàng Chỗ đó mang cái gì khô mát y phục Tôn tiểu đồng vội vàng trả lời Ngạch Hứa mố có cái yêu cầu quá đáng Hứa đình trường cân nhắc ngữ khí nói ra Đình trưởng đại nhân Nếu không ngài đổi ta y phục đi Ta y phục còn không có ướt đấm Tôn tiểu đồng lần thứ hai nói tiếp Tôn tiểu đồng một mực ngồi tại không xe bên trên Y phục trên người cũng không có bị mưa to hoàn toàn sối. Vẹn vẹn chỉ là bên ngoài y phục ướp mà thôi. Hứa đình trưởng nhìn thoáng qua tôn tiểu đồng trên thân ướp sũng áo ngoài lập tức lộ ra ghét bỏ chi sắc. Mà trương viên ngoại quần áo khô mát. Nếu là có thể xuyên tải trên người mình liền sẽ không như vậy khó chịu. Hứa đình trưởng mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng ý thức đã biểu lộ không bỏ sót. Trương hiếu kính mặt lộ vẻ vẻ làm khó Hứa đình trưởng ngày bình thường đối trương ra có nhiều trông non Một bộ y phục xác thực không có gì lớn Nhưng bây giờ thật chỉ có một kiện y phục Gặp cái kia trương hiếu kính như thế không chủ động Hứa đình trưởng sắc mặt trầm xuống Đem lời làm rõ nói đến Hứa mố chính là mệnh quan triều đình Thân mang y phục ẩm ướt Sợ có hại triều đình tôn nghiêm Mong rằng trương lão gia tử nhìn chung triều đình mặt mũi. Đem trên thân áo khoác mượn hứa mố khoác một khoác. Đưa đến hứa mố y phục trên người làm. Tự nhiên sẽ hai tay hoàn trả. ngần ấy tiểu yêu cầu. Hứa lão gia tử sẽ không không đáp ứng sao. Trương hiếu kính châm trước nhiều lần. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Rốt cuộc vì một bộ y phục. Đắc tội hứa đình trường không đáng. Thà chọc quân tử. Không chọc tiểu nhân. Cái kia hứa đình trưởng chỉ vì Phan Nguyệt cầm nói mạo phạm. Tìm cơ đem nàng nhốt ở đình ngục bên trong. Lợi dụng trong tay một chút xíu huyền lực. Liền đem tươi sống tra tấn đến chết. Loại này lưu manh quan. Vẫn là ít chọc mới tốt. Trương Hiếu Kính bắt đầu giải chính mình áo ngoài. Hứa đình trưởng cũng một mặt hưng phấn bắt đầu thoát trên người mình quần áo ướt mà một cái khói mắt mang theo nước mắt mù lòa lặng yên không một tiếng đồng đi tới hứa đình trưởng sau lưng phúc phúc vô quang phi đao vào thịt không sâu vẹn vẹn chỉ là cắt vỡ ra hứa đình trưởng một mặt kinh ngạc quay đầu thấy được một cái mở ra một con mắt mù lòa Cửu cát chỉ mở ra mắt trái hắn mắt trái tinh triệt trong suốt mắt phải nhưng không có mở ra rốt cuộc tôn tiểu đồng còn tại trên xe Bất quá đoạn này thời gian đến nay, tôn tiểu đồng đã sớm hoài nghi thiếu gia căn bản cũng không phải là mù lòa. thiếu gia cố ý đóng vai mù lòa là bởi vì giết phan trường vân cùng hàn ngọc nhi. làm vẹn vẹn chỉ là đào thoát xử phạt. hứa đình trường thân thể co quắp, tiếp lấy hứa đình trường thân thể co quắp, cổ nghiêng một cách liền ngã xuống dưới, ném trong nước đi, Cửu cát một lần nữa nhắm mắt lại. Hạ giọng phân phó nói. Tiểu Thuế bước nhanh đi tới hứa đình trường sau lưng. Đem cách này nam nhân dơ lên. Tiếp đó hung hăng ném một cái. Bịt một tiếng. Hứa đình trường. Ngươi làm sao lại nghĩ quẩn à. Cửu cát phát ra khàn cả giọng giống to. Xe ngựa chung quanh mấy người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hứa đình trường. Ngươi làm sao lại đi tới đâu. Tôn Tiểu Đồng cũng gào khóc lớn. Liễu Dương chấn bách tính gặp tai. Ngày càng phải kiên cường A. Trương Hiếu kính nước mắt tuôn đầy mặt. Nước mắt đầy vạt áo. Chỉ có tiểu thúy đứng tại chỗ. Nửa ngày không cùng lên tiết tấu. Xe ngựa sau đó bên trong cánh rừng nhỏ truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Ôm quỷ lửa nhích bộ khoái vọt tới phố cận. Kinh lịch vừa rồi mưa to. nhích bộ khoái trong tay quỷ lửa đều là ẩm ướt. Muốn đốt 10 phần không dễ Nhưng dù cho như thế Rất nhiều bộ khoái cũng mỗi người ôm một cái soạt một tiếng Nhít bộ đầu trong tay của lửa rơi xuống đất Hắn thấy được trên mặt sông chập trùng lên xuống thân ảnh Một cái sóng lớn đánh tới Thân ảnh kia triệt để không có vào trong nước ôm ô ô Lúc này tiểu thúy cũng khóc lên Nước mắt từng viên lớn chảy xuống Có vẻ thương tâm gần chết Nhít bộ đầu nhìn xem cái này gào khóc người một nhà Hai mắt chừng một cái Trên mặt tàn khốc lói lên cung nhích bộ đầu rút ra yêu đao Gặp nhít bộ đầu rút ra yêu đao Tình lữ bộ khoái cũng nhao nhao rút ra yêu đao Mũi đao hướng về trương ra Nhít bộ đầu Ngày có ý tứ gì Trương hiếu kính lúc này hỏi ngược lại Có ý tứ gì Thanh đao ném qua tới Nhịp bộ đầu hướng thì nữ tiểu thúy hung dữ hô thì nữ tiểu thúy bên hung cắm một cái liễu diệt đao. Tại một đám bộ khoái đi nhặt củi lửa lúc. Cô nương này giết người vứt xác Mới là lớn nhất có thể. Hứa đình trưởng lại bởi vì dân chúng chịu tai. Nội tâm lần chịu dày vò mà nhảy sông. Nhịp bộ đầu ngược lại là nghĩ. Nhưng hứa đình trưởng thấy thế nào đều không phải là loại người này. Hứa đình trưởng chết bởi mưu sát. Mau đưa đao ném qua tới. nhíp bộ đầu lần thứ hai gầm thét lên. Đối mặt nhịp bộ đầu ép hỏi. Tiểu thúy thần sắc lãnh đảm. Nàng thân thủ sở về phía bên hung liễu diệt đao. Luyện lâu như vậy trảm nguyệt đao pháp. Cũng là thời điểm nên dùng một chút. Chuyện gì xảy ra? Theo một thanh âm truyền đến. Một tên bạch y kiếm khách phiêu nhiên rơi xuống đất. Chính là đi tới đi lui viên trường sơn viên tiền bối, ta hoài nghi nữ nhân này giết hứa đình trưởng, ta không có giết hắn, là chính hắn nhảy sông, tiểu thấy phản bác, vì này võ sư đại nhân, hứa đình trưởng là bởi vì thương dân mà nhảy sông, hắn là một quan tốt, trương hiếu kính nói đến đây lần thứ hai xoa xoa chính mình nước mắt, hứa đình trưởng nhảy sông chỉ ở trong nháy mắt, căn bản không có một chút phản kháng, Nếu không phải chủ động nhảy sông, hẳn là bị người từ phía sau lưng đâm một đao, tiếp đó ném vào trong nước. Chỉ cần nhìn xem nữ tử này trên đao có hay không vết máu, liền có thể chân tướng rõ ràng. Nhíp bộ đầu lớn tiếng nói, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thịnh thế duyên ninh, Độc cổ ma tiên không ba Chương 50 đại tai sắp nổi, cung, thì nữ tiểu Thúy còn không có kịp phản ứng. Nàng bên hông cắm Liễu Diệp đao cũng đã bị Viên Trường Sơn rút ra. Nhanh như vậy tốc độ xuất thủ, muốn giết chết tiểu Thúy cùng cờ cát tựa như cùng lấy đồ trong túi đồng dạng. Viên Trường Sơn đem tiểu Thúy Liễu Diệp đao cầm tới chóp mũi người một chút. Tiếp đó đem đao này đưa cho nhíp bộ đầu nhích bộ đầu tiếp nhận đao trên thân đao không có chút nào vết máu cây đao này còn không có từng thấy máu đừng nói giết người liền gà cũng không có giết qua viên trường sơn lấy chắc chắn giọng điệu nói ra nhích bộ đầu cũng chỉ là hoài nghi hứa đình trưởng bị người mưu sát cũng không có bắt đến chứng cứ Vị này tiểu thúy cô nương người thứ nhất không có chức quan tại người thứ hai cũng không phải là võ sư Dựa theo đại càn vương triều luật pháp không lo phối đao Nhích bộ đầu sau khi nói xong liền muốn cầm trong tay liễu diệt đao ném vào sông lớn bên trong Nhích bộ đầu Ta đại càn luật pháp chưa hề nói qua bình dân không được phối đao Chỉ là không cho phép bình dân thiện phối trọng nỏ độc tiến Trương Hiếu Kính đột nhiên nói ra Nếu bàn về đối đại càn luật pháp quen thuộc nhích bộ đầu thúc ngựa khó đạt đến trương hiếu kính. Trương hiếu kính chính là tỉnh thành văn tri. nhích bộ đầu lớn chừng cái đấu chứ đều không biết một cái sọt. Gặp hù không nổi tiểu thúy. nhích bộ đầu chỉ có thể cầm trong tay liễu diệp đao còn đưa tiểu thúy. nhích bộ đầu. Bản tỏa vừa rồi dẫn một ít nạn dân đến. Ngươi đem bọn họ giàn xếp đến trong rừng tạm thời nghỉ ngơi. Phiến địa vực này nên còn có không ít nạn dân. Bản tỏa còn cần đi cứu một phen Các ngươi phải duy trì tốt nơi này trật tự Viên trường Sơn một mặt trịnh trọng bàn giao nói Tôn mệnh Trương Hiếu Kính đoạt đáp Nhích bộ đầu còn chưa mở miệng Trương Hiếu Kính liền đát dẫn đầu tỏ thái độ Nhích bộ đầu kinh ngạc nhìn về phía Trương Hiếu Kính Chỉ gặp Trương Lão ra tử nghĩa chính ngôn từ nói ra Yêu quái làm loạn Giang Hà đổi dòng Bách tính chìm vong Quan phụ mấu thương dân mà nhảy sông Lão hủ nội tâm cảm động Tuy là một giới bình dân Nhưng cũng phải vì liễu dương bách tính ra một phần lực Nghe vậy viên trường sơn một mặt hài lòng nhẹ gật đầu Sau đó tiếp tục đối nhíp bộ đầu bọn người nói ra Các ngươi cùng bản địa thân hào nông thôn chân thành hợp tác Duy trì trật tự Các ngươi yên tâm lâm giang thành võ viện đệ tử đã xuất phát Chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ này cứu giúp các ngươi. Viên trường Sơn sau khi nói xong Lần thứ hai phi thân lên Trong trước mắt liền không thấy bóng sáng Nhìn xem thi triển khinh công đi xa viên trường Sơn Lý Tiểu Thúy lộ ra một mặt hướng tới chi sắc Nếu có hướng một ngày chính mình cũng có thể đem võ công luyện đến trình độ như vậy Thật là tốt bao nhiêu Đập nước phá mất sau đó Mấy trăm tên từ đồi cao bên kia đi tới nạn dân. Gặp được bản địa thân hào nông thôn Trương Hiếu Kính. Cùng Trương Hiếu Kính bên cạnh một đám bộ khoái. Lúc này Trương Hiếu Kính nhiễm nhiên đã thành quan phủ mẫu. Chư vị hương thân. Tới trước trong rừng tới nghỉ ngơi một cái. Xin phiền nhích bộ đầu đi thêm nhặt chút ít quỷ lửa. Cho các hương thân hơ một chút hỏa Trương Hiếu Kính đứng tại chỗ cao lớn tiếng chiêu hô lên những này nạn dân bên trong còn có không ít gương mặt quen trong đó Ngô Đại Nương nguyên bản là trong trương phủ người đối trương hiếu kính tự nhiên là nói gì nghe nấy khi bách tính bị dàn xếp tiến vào trong rừng sau đó rừng bên trong liền dâng lên đống lửa có bách tính rời đi thời điểm cũng đã mang theo đá lửa phí hết đại công phu đốt lên cây đuốc thứ nhất chỉ cần cây đuốc thứ nhất nhóm lửa Cách khác bách tính chỉ cần mượn lửa là đủ. Trong rừng rất nhanh dâng lên 17-18 cái đống lửa. Ước súng y phục bị chỉnh tề mà phơi nắng lên. Dân chúng vây quanh đống lửa sưởi ấm. Liền liền cửu cát cũng ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh sưởi ấm. Ở bên cạnh hắn là một đám nam tử. Lúc này đám người mặc dù gặp tai họa. Thế nhưng nam nữ chi phòng vẫn còn ở đó. Trạng vạng tối thời điểm. Trương Hiếu Kính hạ lệnh giết một con ngựa. Con ngựa này là dịch chạm ngựa. Chính là hứa đình trưởng cưới cái kia một thớt. Giết ngựa nấu thịt. Nấu thịt ngựa nồi sắt là mấy tên bách tính chính mình mang đến. Đối với bách tính mà nói. Trong nhà nồi sắt cũng là không thể rước bỏ tài sản. Vì thế đang chạy trối chết thời điểm liền vác tại trên lưng. Tại ban đêm tiến đến thời điểm. Trong rừng tất cả bách tính cũng phân đến lập tức thịt Ăn một bữa cơm no Dân chúng một lần nữa mang vào rồi khô mát y phục Tiếp đó trong rừng Đóng lửa bên cạnh giữ nguyên áo mà ngủ Ngày hôm sau Buổi sáng 8-9 chút thời điểm Võ viện đệ tử còn không có đến Nhưng rừng chung quanh bách tính lại càng tô càng nhiều Trương Hiếu Kính cũng là nhíu mày Nhiều người như vậy Nhiều như vậy há mồm. Càng ngày càng nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Muốn làm quan tranh công xác thực cũng không dễ dàng. Võ viện đệ tử không có tới. Võ sư viên Trường Sơn cũng không có trở về. Đêm qua võ sư viên Trường Sơn cũng đã không có trở về trong rừng Điều này làm cho Trương Hiếu kính nội tâm mười phần thấp thỏm. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ không phải sung phong nhận việc. Làm quan tranh công... Sớm chút chuồn đi mới là thượng sách giết ngựa Chúng ta còn đói bụng đâu Nhanh giết ngựa Giữ lại làm cái gì Mau đưa giết, Buổi sáng còn không có ăn đâu Ta đêm qua cũng chưa ăn Ta đều muốn chết đói Tại bách tính ồn ào âm thanh bên trong Vừa một thớt xịt chạm dưỡng lương câu Bị tiểu thúy sắt đến đất trống Tiếp đó tiểu thúy đột nhiên chuyển thân Một đao cắm vào lương câu khoang bụng bên trong Một đao thẳng tới ngựa tâm. Tiểu Thúy dùng sức đè lại con ngựa này. Sắp chết chi ngựa không thể động đậy, Cuối cùng cái này thớt lương câu. Hai mắt rơi lệ. Chảy máu mà chết. Nha, có ăn rồi. Đa tạ trương viên ngoại thương cảm dân tình. Dân chúng một trận mang ơn. Trương hiếu kính mặt lộ vẻ mỉm cười. Có chút đắc ý. Giống như hôm qua. Chia thịt ngựa. Không nồi lớn. Lấy củi lửa. Dân chúng vì ăn bận biểu thành một đoàn. Trong rừng bách tính ước chừng có hơn trăm người tới hình dạng. Một con ngựa thịt đúng lúc đủ ăn còn lại cũng còn lại không có bao nhiêu. Mọi người ở đây ăn uống no đủ sau đó. Mấy tên quần áo tả tơi nam tử xa lạ đi tới trương hiếu kính trước mặt. Không chút do dự hướng về phía trương hiếu kính dập đầu hành lễ. Mau mau xin đứng lên. Đây đều là lão phu nên làm. Trương Hiếu Kính vội vàng nói. Chỉ nghe trong đó một tên bách tính nói ra. Trương Viên Ngoại. Tiểu ra bên trong còn có bốn miệng người. Muốn hai cân thịt ngựa. Tiểu ra bên trong có hai cái trẻ nhỏ. Còn có tám mươi lão mẫu Cũng muốn mang hai cân thịt ngựa. Tiểu ra bên trong. Có huyên đệ tỉ muội mười bốn khẩu cũng muốn mang chút ít thịt ngựa trở về. Nghe thấy lời ấy. Trương Hiếu Kính sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. giết ngựa nấu thịt là ngộ biến tùng quyền. Há có thể vừa ăn vừa mang. Nhà các ngươi bên trong người ở đâu? Trương Hiếu Kính trầm giọng dò hỏi. Liền tại phủ cận thôn xóm. Nguyên lai các ngươi là thôn dân. Không sai. Chúng ta liền là tiểu lương thôn thôn dân. Tiểu lương thôn có thể thành gây họa. Khẳng định gặp nạn. Tiểu ra bên trong phòng ốt cũng bị sói lở. Trong nhà vợ con cùng lão mấu chỉ có thể sống nhờ tại hàng xóm phòng xá. Chúng ta tiểu lương thôn. Toàn bộ thôn ruộng tốt đều đã bị phá hủy. Không thu hoạch được một hạt nào a Cái này ruộng tốt mắt thấy liền muốn bội thu nha. Nghe cái này mấy tên bách tính ngươi một lời ta một câu. Trương Hiếu Kính đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong lòng bàn tay hắn hơi có chút đổ mồ hôi. Thần sắc trở nên đã nghiêm túc vừa khẩn trương. Thậm chí còn mang theo một tia cực to sợ hãi. Mân giang ngang qua cửa châu. Bảy tỉnh 18 quận. Bây giờ bỗng nhiên đổi dòng. Này lại tạo thành bao lớn tai nạn. Ra rồi lưu hương tỉnh liền là vĩnh hòa bình nguyên. Mãn quán nước sông không có đường dây di chuyển. Sẽ bày ra chảy xuôi. Có lẽ phòng ốt không cách nào bị sông hủy bao nhiêu thế nhưng tổn hại ruộng tốt chắc chắn khó có thể tính toán. bây giờ tới gần ngày mùa thu hoạch, ước mấu ruộng tốt không thu hoạch được một hạt nào, vậy sẽ dẫn phát hạng gì tai nạn. đổi dòng mân giang sát thực phá hủy liễu dương trấn. bất quá cái kia vẹn vẹn chỉ là tạo thành phá hư một góc của băng sơn mà thôi. gặp tai họa chi địa xa xa không chỉ liễu dương trấn một chỗ, khó trách võ viện cứu viện chậm chạp không đến.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 Đại tai sắp nổi Thế nào tạm thời an toàn tính mệnh Mới là việc cấp bách Phụ thân Vậy chúng ta nên làm như thế nào Cửu cát dò hỏi Không thể lưu tại nơi này Mau chóng đi lâm giang thành Ít nhất sẽ không chết đói Sông lớn chặn đường Cũng không nhất định là lâm giang thành Bất kỳ cái gì thành trấn đều có thể Có thể đi trong thành Chúng ta cũng không có bạc Tiểu Thuế nói ra, lão phu có thể bán đi điền sản ruộng đất, chỉ cần có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Những này vật ngoài thân, nên bỏ liền bỏ. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát, càng nhanh càng tốt. Phụ thân, quan đảo bị nước sông ngăn chặn. Xe ngựa chỉ có thể đi quan quan đảo. Dọc theo sông lớn cất bước chúng ta chỉ có thể đi bộ. Thiếu ra, chúng ta có thể ném quay ngựa xe. Thiếu gia cùng lão gia các cưới một con ngựa đi Dạng này liền có thể đi đường núi Tôn Tiểu Đồng nói ra Cùng hắn dọc theo sông lớn chẳng có con mắt cất bước Còn không bằng mạo hiểm vượt sông Trực tiếp đi lâm giang thành Cửu cát suy nghĩ một lát sau nói ra Liễu Dương chấn phủ cận thôn xóm bách tính Biết rõ rừng bên này nhưng chia thịt ngựa sau đó Vậy mà nhau nhau tới ăn Ngắn ngủi một ngày công phu. Rừng bên này tổ tập bách tính vậy mà vượt qua ngàn người. Trương Hiếu Kính có chút hào phóng đem tất cả thớt ngựa cũng mổ khoản đãi thôn dân. Thôn dân đắp ăn lại cầm. Vậy mà từng cách tươi cười dạng dỡ. Ban đêm thời điểm. Phụ thân. Cần phải đi. cửu cát nhỏ giọng đối ngủ ở trong xe ngựa Trương Hiếu Kính nói ra. Trương Hiếu Kính gật gật đầu đứng dậy ra rồi xe ngựa. Lúc này Trương Hiếu kính vị trí xe ngựa căn bản cũng không có thớt ngựa. Căn bản là một cố không cách nào di chuyển xe ngựa. Cửu cát sắc phù thân vùng trộm ra rồi dừng đi bộ ước chừng một canh giờ. Cửu cát hai cha con đi tới một chỗ bằng phẳng mặt sông. Nơi này mặt sông bề rộng chừng 7. 800 mét. Bất quá dòng nước lại cực kỳ bằng phẳng. Lý Tiểu Thúy sớm đã ở chỗ này chờ lấy. Tiểu Đồng đâu? Cửu cát dò hỏi Ta đã đưa hắn tới Lý tiểu thúy hồi đáp Cái này bè gỗ không rắn chắc Một lần chỉ có thể tiến hai người Vậy ngươi trước tiến phủ thân đi qua Tại cửu cát siêu đỡ phía dưới Trương hiếu kính lên bè gỗ Bè gỗ tử lên còn làm một cái trúc dế Trương hiếu kính ngồi ở trên ghế trúc Lý tiểu thúy khẽ chống sao chúc Bè trúc liền cách bờ mà đi nước sông bên trên, trăng sáng treo cao, lý tiểu thúy chống đỡ bè chúc vượt qua mân giang. tiểu thúy, ngươi trước kia xẹp qua thuyền, trương hiếu kính mỉm cười dò hỏi, bẩm lão gia mà nói, ta là hiện học, ngươi vẫn rất lời hại, lão gia quá khen. tiểu thúy, ngươi nói những thôn dân kia, không có lương thực bọn họ ăn cái gì, thiếu gia nói, Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước Trên trời bay Trong nước du Nếu thật là đói gấp rồi Chỉ cần là có thể ăn đều có thể ăn Nghe vậy trương hiếu kính gật gật đầu nói ra Nếu mà bọn họ có thể học được bắt cá Tại mân giang bên bờ cũng không còn như chết đói Đáng tiếc bọn họ đều là nông hộ không phải ngư dân Thật phải cực đói Bắt cá cũng có thể học được Người đều là bước đi ra Lý Tiểu Thúy mỉm cười hồi đáp Bè chúc rất nhanh liền thông qua Hơn 700 mét khoan mặt sông Lý Tiểu Thúy lần thứ hai đi hướng bờ bên kia Khi lòng sông bên trên Chỉ có Lý Tiểu Thúy cùng Cửu Cát thời điểm Cửu Cát đột nhiên dò hỏi Ngươi có cả ngày không có ăn gan heo đi à nha Có hay không hoàng hốt cảm giác Thiếu ra Ta có ăn gan heo Lấy ở đâu Trên người ta mang theo nước chát gan heo. Mỗi ngày hoảng hốt thời điểm ăn một chút có thể ăn một tuần đâu. Tiểu Thúy một mặt mỉm cười hồi đáp. Nghe vậy cửa cát cũng cười lên. Ước chừng sau nửa canh giờ. Chương ra một đoàn người cũng đi tới bờ bên kia. Ngày hôm sau. Một chỗ rừng rậm bên trong. Một con chim nhỏ rừng ở đầu cành cây lên nghỉ ngơi. Đột nhiên. Một khỏa cục đá chuẩn xác mệnh trung chim nhỏ. Chim nhỏ nhỏ xuống trên mặt đất. Thiếu ra thật là lợi hại lại chúng rồi. Tôn tiểu đồng hưng phấn vọt tới chim nhỏ phủ cận. Cái kia chim nhỏ chỉ là bị cục đá đà thương. Còn chưa chết. Bất quá tôn tiểu đồng cũng không tính cho chim nhỏ lưu đường sống. Hắn vơ lấy trong tay đá cổi hướng chim nhỏ đổ ẩm xuống đập xuống. Bây giờ tại tôn tiểu đồng trên tay. Đã có 8 cái bị nện chim chết. Đi về trước đi cầu cát tung tung trong tay cục đá nói ra Liền liền cửu cát cũng không ngờ rằng Hắn luyện lâu như vậy phi đao Cuối cùng ở chỗ này có đất dùng võ Mười bước bên trong Vung ra cục đá đánh chim cơ hồ bách phát bách chúng Cửu cát cùng tôn tiểu đồng quay trở về doanh địa Trong doanh địa đã dâng lên đống lửa Tại đêm sang mân giang trước đó Tôn Tiểu Đồng liền dùng một khối thịt ngựa tìm người đổi lại đá đánh lửa. Giải rác khói bếp dâng lên. Người một nhà bắt đầu nướng thịt chim. Từ Liễu Dương Trấn đến Lâm Giang Thành vẹn vẹn chỉ có nửa ngày đường xe. Nếu như là đi bộ cũng chỉ cần đi lên một ngày một đêm. Bất quá phụ thân trương hiếu kính cao tuổi. Thêm nữa lại không có thay đi bộ đồ vật. Cửu cát chuẩn bị hoa ba ngày thời gian đuổi tới Lâm Giang Thành. Mỗi ngày đuổi 4 năm người thời giờ đường là được. Còn lại thời gian thì dùng đến tìm kiếm thức ăn. Làm cỏ cửa hàng. Hai ngày sau đó. Cửa các người một nhà đã cực kỳ tiếp cận Lâm Giang Thành. Mà thông hướng Lâm Giang Thành trên quan đảo. Khắp nơi đều là lưu dân. Tao ngộ đại tay, Không chỗ dựa vào. Bọn họ chỉ có thể đi hướng nhân tục thành lớn. Lấy hành khất mà sống. Cửu cát người một nhà tinh thần muốn tốt rất nhiều. Không chỉ có là bởi vì cửu cát có một tay phi đao chi thuật. Có thể tùy tiện để cho bốn người ăn no. Càng là bởi vì trời tốt. Hai ngày này cũng không tiếp tục trời mưa. Chỉ cần không mưa. Ban đêm liền có thể dâng lên đống lửa. Người một nhà ngủ ở đống lửa bên cạnh ít nhất có thể ngủ cách an ồn dễ chịu. Phải mau chóng đuổi tới Lâm Giang Thành. Ngươi xem hôm nay thay đổi bất thường. Vạn nhất trời mưa. Tại lâm giang thành bên trong cũng tốt có cái che đẩy chỗ. Cửu cát ngầm đầu nhìn hơi có chút trồn lẫn ngầm bầu trời. Thần sắc có vẻ có chút ngưng trọng nói ra. Một khi ở buổi tối trời mưa. Liền không có cái che đẩy chỗ. Ba người bọn hắn người trẻ tuổi có lẽ có thể đối phó được. Nhưng cao tuổi phụ thân khẳng định gánh không được. Nếu như là nhiễm phong hàn đói khổ lạnh lẽo, cái kia có thể thật là muốn mạng người. Đi bộ đến ước mạc giữa chưa thời gian. Bốn người nhìn thấy một đám lưu dân tại nguyên chấu ngồi vây quanh tại một đoàn. Vậy mà nhấc lên lò củi. Lò củi bên trên còn có mùi thịt phiêu suốt. Trương Hiếu kính cẩn thận nhìn thoáng qua. Cái kia trong nồi lớn nấu thịt. Rõ ràng là một cái lột da thú nhỏ. Không biết là chó hay là dê. Chỉ cần không phải người là được. Những người này chỉ cần còn có ăn. Liền sẽ không mẫn diệt nhân tính. Hiện tại đại tai vừa mới bắt đầu. Nạn dân còn có thể đủ tiền trả vài thứ. Không đến mức quá mức hung áp. Tiếp sau liền xem triều đình trần tai cường độ. Nếu mà đại càn triều đình phát thóc trần tai. Có lẽ tình huống cũng không có mình muốn như vậy hỏng bét. Mệt rồi. Vi phủ nghỉ ngơi một chút. Trương Hiếu Kính tìm một khối phiến đá ngồi xuống. Cũng tốt. Hiện tại thời giờ cũng không sớm. Ở chỗ này sinh lửa nấu cơm đi. Cầu Cát nói ra. Tiểu Đồng. Mang lên ấm nước theo ta đi. Cầu Cát nói ra. Tốt. Thiếu ra. Tôn Tiểu Đồng đi theo Cầu Cát đi hướng phủ cận rừng đánh chim. Thuận tiện lục tìm củi lửa. Lý Tiểu Thúy lại lưu lại bảo hộ Trương Hiếu Kính. Thuận tiện đem lò rừng tốt. Cậu cát tới gần phủ cận rừng cây lúc. Hắn liền nghe đến một cái tiểu cô nương anh anh tiếng nức nở. Một cái sắc mặt vàng như nến nữ tử. Hai mắt vô thần ngồi tại đống cỏ bên trong. Trong ngực ôm một cái ngủ say hài nhi. Không cần phải nói cậu cát cũng biết tiểu cô nương vì cái gì gào khóc. Thế là cậu cát mỉm cười thân thủ vào túi chứ vật lấy ra hai khối bánh đậu đỏ. Mấy ngày trước đó. Viên Trường Sơn đứng tại Liễu Dương trấn lầu cao bên trên hô hoán. Cửu Cát thuần tay cầm một bàn bánh đậu đỏ, chuẩn bị lưu tại thời điểm mấu chốt nhất khẩn cấp. Tốt tại trên con đường này có chút thuận lợi, trên đường dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tới Phi Điểu. Cái này bánh đậu đỏ vẫn tồn tại trong túi chứ vật. Bây giờ mắt thấy sắp đến Lâm Giang thành, Cửu Cát dứt khoát đem chỗ này bị đồ ăn lấy ra giao cho người cần.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 ngẩng đầu thấy đến một tên chỗ lấy mù trưởng nam tử trực tiếp hướng nàng đi tới nguyễn lê hoa đình chỉ gào khóc để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía mấu thân lúc này mấu thân đã ròng rã một ngày cũng không có ăn cái gì để để đều đã không có uống sữa vì để cho mẫu thân ăn một chút gì nguyễn lê hoa đem du du giao cho đồng hương đồng hương đem du du giết sau đó trưng thành một nồi thịt chó Mà bây giờ các nàng bị đồng hương chạy tới trong rừng. Hình như đồng hương căn bản cũng không định cho các nàng lưu một chút thịt. Có lẽ một chút canh cũng không có. Vừa nghĩ tới để để vẫn là không có uống sữa. mẫu thân không có đồ ăn. Du du sống sờ sờ bị nấu. Nguyễn Lê Hoa chính là buồn từ đó đến. Không tự giác liền nước nở. Thúc thúc ngươi muốn làm gì? Nhìn xem chầm chậm tới gần cửa cát. Nguyễn Lê Hoa một mặt khiếp nhược dò hỏi. Cửu cát cũng không nói lời nào. Mà là khẽ vươn tay từ trong túi chứ vật lấy ra một khối bánh đậu đỏ. Nhìn xem khối này bánh đậu đỏ. Nguyễn Lê Hoa trợn cả mắt lên. Nguyễn Lê Hoa đưa ra vô cùng bẩn tay nhỏ. Khi tay nhỏ sắp tiếp xúc đến bánh đậu đỏ thời điểm. Nàng lại có chút khiếp đảm. Cuối cùng vẫn là đói khát chiến thắng sợ hãi. Nguyễn Lê Hoa nhận lấy bánh đậu đỏ Đặt ở trong miệng cắn một ngụm nhỏ Tốt ăn Đây là chưa hề nếm qua mỹ vị Bất quá Nguyễn Lê Hoa vẫn là nhìn xuống đem bánh đậu đỏ ăn một miếng hết Mấu thân Mấu thân Nguyễn Lê Hoa diêu động bên cạnh mấu thân Mấu thân phát ngọc liên cung dung tỉnh lại Thấy được Nguyễn Lê Hoa trên tay bánh đậu đỏ cũng là một mặt không thể tin Phát Ngọc Liên đồng dạng cũng là cực đói, bắt lấy bánh đậu đỏ liền dồn vào trong miệng. Cái kia mềm mềm nhơn nhớt bánh đậu đỏ cơ hồ có thể điền vào trong lòng. Lê Hoa, đây là lấy ở đâu bánh bột? Phát Ngọc Liên dò hỏi. Đây là thiếu gia cho bánh bột. Tôn Tiểu Đồng bưng tới một cái đĩa, trên mâm để đó bảy tám khối bánh đậu đỏ. Đa Tạ công tử, Đa Tạ thiếu gia. Phát Ngọc Liên mang ơn nói ra Khi cổ cát cùng tôn tiểu đồng tiến vào trong rừng sau đó Phát Ngọc Liên hướng về phía nữ nhi nói ra Chúng ta một người đang ăn một khối bánh đậu đỏ Còn lại thu lại Hai người cắt ăn rồi một khối bánh đậu đỏ sau đó Phát Ngọc Liên cẩn thận đem bánh đậu đỏ bao hết lên Đúng vào lúc này Mấy tên đồng hương bước nhanh mà đến Dẫn đầu đồng hương trong miệng tràn đầy dầu mỡ. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem phát ngọc liên trong tay bao vây. Lấy ra. Dẫn đầu đồng hương lớn tiếng quát lớn. Các ngươi ăn rồi du du còn chưa đủ. Mẹ ta lại không ăn cái gì liền không có sữa. Nguyễn Lê Hoa đứng lên lớn tiếng gầm thét lên. Cút ngay. Nhị cậu đản một bàn tay vứt tại Nguyễn Lê Hoa trên mặt. Nguyễn Lê Hoa chỉ là một cái bảy tuổi tiểu cô nương bị một bàn tay trực tiếp đập ngã trên mặt đất, lê hoa. phát ngọc liên khóc lớn tiếng hô hào, Nhị cẩu đản đè xuống phát ngọc liên bờ vai, thiết chủ đến cướp đoạt phát ngọc liên hài nhi. xấu hầu tử thì đi cướp đoạt bánh đậu đỏ. cái kia xấu hầu tử lực lượng không mạnh, lại bị phát ngọc liên trực tiếp đẩy ra. bất quá phát ngọc liên mặc dù bảo vệ bánh đậu đỏ, nhưng lại ném đi trong tay hài tử. Qua. Thật vất vả dấu ngủ lấy hải tử đột nhiên tỉnh rồi. Đứa nhỏ này đồng dạng cũng rất lâu không có uống sữa. Trong bụng trống sống. Tỉnh ngủ sau đó. Liền Khoa một tiếng khóc lên. Chỉ gặp mặt chữ quốc thiết trụ nhìn xem trong tay hải nhi nói ra. Ngọc liên mũi tử. Thế đạo này ngươi cũng nhìn thấy. Đứa nhỏ này nhất định là mang không sống được. Trái phải đều là chết không bằng dao cho chúng ta. Mọi người tốt xấu cũng là đồng hương Giúp ngươi chiếu cố hài tử cũng là phải Các ngươi muốn làm cái gì Phác Ngọc Liên mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Thanh âm cũng đang phát run Ngọc Liên mũi tử Thiết chủ nói không sai Đứa nhỏ này trái phải đều là một cái chết Không cần thiết kiên trì Khẳng định mang không sống Nhị cầu đàn cũng khuyên nhủ Bánh bột ngươi lấy đi Hải tử trả lại cho ta. Phát Ngọc Liên mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Vừa rồi mấy người đã nếm qua thịt chó. Mặc dù đầu kia chó con thịt không nhiều. Bất quá canh thịt ngược lại là uống không ít. Lúc này mấy người cũng không tính đói. Còn không có phát sổ ăn hải tử mức độ. Chỉ nghe thiết chủ nói ra. Đã ngươi muốn đem hải tử mang theo. Vậy ngươi liền mang đi. Trái phải đều là cái chết. Chết nhớ tới cho chúng ta. Chúng ta đem hắn mai táng. Phát Ngọc Liên giao ra bánh đậu đỏ. Một lần nữa ôm trở về hài tử. Ngay tại nhị cầu đàn thân thủ lấy ra bánh đậu đỏ thời gian. Bành. Một cái hắc sắc phi đao trực tiếp cắm vào cổ tay hắn bên trong. A, Nhị cầu đàn phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp lấy lại là một cái phi đao. Sắc bén hắc sắc phi đao. Trực tiếp cắm vào nhị cầu đàn ngực. Đau nhị cầu đàn phát ra cây thảm kêu to Sưu sưu sưu Theo mấy đạo tiếng xé gió. Cách này ba tên thôn lưu manh mỗi người trên thân đều trúng phi đao Xấu hầu tử bên hông trúng đao Nhị cầu đàn ngực trúng đao Thiết trụ đây là phía sau lưng trúng đao Trước hết nhất ngã xuống là thiết trụ, Phía sau lưng là người tử huyệt Một khi điểm chúng thân thể đều sẽ tê liệt Lại thêm chớ nói chen vào một cách phi đao. Sưu sưu sưu. Cậu cắt lần thứ hai ném ra ba cây phi đao. Có đâm chúng cách bụng. Có đâm chúng bên hông. Cuối cùng một cách đâm chúng nhị cầu đàn cổ. Nhị cầu đàn rốt cuộc cổ nghiêng một cái. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xấu hầu tử trên thân đâm bốn thanh đao. Sườn suốt không có chít, Hắn kéo lấy trọng thương thân thể. Chạy nhanh chóng. Nhưng mà vừa rồi chạy ra mười mấy mét. Liền bị một nữ nhân cản lại. trảm nguyệt đao pháp. giơ tay chém xuống. Xấu hầu tử đầu lâu phóng lên tận trời. Máu phun ra năm bước. Đi giúp ta đem phi đao nhặt về. Cửu cát phân phó nói. Tốt, tôn tiểu đồng bắt đầu ở ba bộ trên thi thể giúp phi đao. Cửu cát lúc này một hơi ném đi mười mấy thanh vô quang phi đao. Tôn tiểu đồng một lần chỉ có thể nhặt hai thanh. Nhặt được liền giao cho cửa cát. Mà cửa cát xoay tay một cách liền đem phi đao giấu đi. Đơn giản như là làm ảo thuật đồng dạng. Trương Hiếu Kính ngồi xuống nghỉ ngơi chi địa. Một đám lưu dân nấu chó chi địa. Cùng phát ngọc liên vị trí bãi cỏ lẫn nhau thành thế đối chọi Cách xa nhau đều chỉ có hai ba mươi mét. Cửa cát đưa tặng bánh bột bị nhị cậu đàn chờ nhìn ở trong mắt. Cửu cát phi đao giết người bị Lý Tiểu thúy mắt thấy. Lý Tiểu thúy sát tâm nổi lên nửa đường chặn đường. Một đao chặt xấu hầu tử. Một đám lưu dân tự nhiên cũng để ở trong mắt. Lý Tiểu thúy cầm đấm máu liễu diệt đao nhìn về phía bọn này lưu dân. Bọn này lưu dân không nói hai lời. Nhao nhao hướng về Lâm Giang Thành mà đi. Ăn no rồi cơm tự nhiên muốn đi đường. Thây thây thảm thảm ưu tư. Hài tử Chính mình hài tử Vừa ra ngoài hài tử Trong nồi sôi trào Đại nhân ở bên cạnh ăn trong nồi đồ ăn Đói đói đói Để cho người ta mất đi nhân tính Trương Hiếu Kính gặp một màn này Bùi ngủi mãi thôi nói ra Các ngươi đến đây đi Đi theo lão phu đi lâm giang thành Trương Hiếu Kính phất phất tay để cho Phát Ngọc Liên mẹ con ba người đi theo chính mình cùng lên đường. Con ta, hiện tại thời giờ còn sớm, chúng ta trước đi đường, chậm chút lại làm ăn. Trương Hiếu Kính đứng dậy nói ra. Tốt, cẩu cát rút ra ngoài trung kiếm, dùng trong tay kiếm mỏng phân biệt cắm vào nhị cẩu đản cùng thiết trụ trái tim. Phi đao không nhất định có thể đem người giết chết, bất quá lại dùng trong tay kiếm mỏng bổ một xuống đao, vậy liền không có sơ hở nào. Tựa như chọc thùng hai cái túi nước. Bổ xong đao sau đó. Cửa cát đem kiếm mỏng một lần nữa cắm vào mù trưởng bên trong. Sau đó tay chọc lấy mù trưởng. Dọc theo quan đảo hướng về Lâm Giang Thành phương hướng đi đường. Tại trạng vạn tối thời điểm. Một đoàn người cuối cùng chạy tới Lâm Giang Thành. Lâm Giang Thành bên ngoài đã có không ít lưu dân. Những này lưu dân cũng không bị cho phép tiến vào trong thành. Chỉ có thể ở ngoài thành tắm trại. Bất quá Lâm Giang thành đặc biệt thiết chí cứu trợ thiên tai điểm. Từ võ viện đệ tử phụ trách phát cháo. Trương Hiếu Kính một chuyến bảy người đi tới Lâm Giang thành chỗ cửa lớn. Tự nhiên cũng bị bộ khoái ngăn lại. Trương Hiếu Kính vội vàng kéo quan hệ. Lão Phu Trương Hiếu Kính cùng các ngươi phủ nha Tào Đức Văn Đại Nhân. Còn có các ngươi võ viện viên Trường Sơn Tiền Bối cũng quen biết cũ. Không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Bộ khoái cùng võ sư nhìn nhau liếc mắt. Vậy mà thật sự thả trương kính hiếu một nhóm bảy người tiến vào Lâm Giang Thành bên trong. Cũng không làm tiến một bước xác minh. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế duyên ninh. Độc cổ Ma Tiên không 03 mươi 53 Thủy Long Bang bức hiếp Vì duy trì thành thị bên trong vận chuyển bình thường Lâm Giang Thành không thể không kiểm tra ngăn người Chủ yếu là vì phòng ngừa quá nhiều lưu dân tràn vào đến Lâm Giang Thành bên trong Để cho thành thị không tốt quản lý Thành chủ Đinh Hóa Vân cùng Võ Viện Viện Trưởng sau khi thương nghị quyết định tạm thời phong thành Ở ngoài thành thiết lập điểm an trí Không chỉ mỗi ngày định thời gian phát cháo, hơn nữa còn ở ngoài thành làm lều trại. Có thể vì lưu dân che gió tránh mưa. Bây giờ rất nhiều lều vải còn có rành dối hơn vị trí. Nếu mà Trương Hiếu kính một nhóm người vẹn vẹn chỉ là vì tị nạn, vậy bọn hắn căn bản không cần vào thành. Vì vậy đối với lưu dân vào thành, lâm giang thành đều là lấy khuyên can là chủ. Có một số nhỏ lưu dân tại Lâm Giang Thành bên trong có thân bằng hảo hữu có thể tìm nơi nương tựa Lâm Giang Thành cũng vui vẻ đem bọn hắn bỏ vào. Đối với những này có nhà nhân quy nạn dân. Lâm Giang Thành cũng không cần bọn họ đưa ra lộ dẫn. Chỉ cần nói rõ người nhà danh tự địa chỉ là đủ. Trương Hiếu Kính trực tiếp ném ra ngoài Tàu Đức Văn cùng viên trường Sơn danh tự. Chi phủ Tàu Đức Văn thì cũng thôi đi biết hắn người tương đối nhiều nhưng nhận biết viên trường sơn người cũng rất ít cái kia thủ vệ võ sư vẹn vẹn chỉ là thất phẩm vừa nghe nói cùng viên sư huyên có quan hệ thân thích lúc này liền đem đoàn người này bỏ vào huống hồ trương hiếu kính bọn người mặc dù có chút chật vật thế nhưng quần áo ngăn nắp rõ ràng là đại hộ nhân gia người ta như thế tại lâm giang thành bên trong khẳng định có người có thể tìm nơi nương tựa Căn bản không cần lo lắng bọn họ ngủ đầu đường Trương Hiếu Kính quan hệ cũng tại tỉnh Thành Lưu Hương Thành Tại huyện Thành Lâm Giang Thành thật còn không có gì quan hệ Sau khi vào Thành Đi tìm nhà hãng cầm đồ Lão Phu đi hãng cầm đồ đem thấy nhà cùng điền sản thi chấp Đổi chút ít bạc tốt ở trò Trương Hiếu Kính mang theo người nhà đi tới một chỗ hãng cầm đồ Tiến vào hãng cầm đồ sau đó Lại bị cáo chi bây giờ giang hà đổi dòng. Tạm thời không thu hết thầy khế nhà địa sản. Ngày bình thường giá trị ngàn lượng. Có tiền mà không mua được phòng khí điền sản. Hãng cầm đồ thế mà không thu. liền thi chấp đổi chút ít bạc cũng không được. Dạng này trương hiếu kính có phần không biết làm sao. Phụ thân cùng phát cô nương ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta cùng tiểu thúy đi mượn ít bạc. Rất nhanh liền trở về. Cửu cát mỉm cười nói, một sáng đến muộn, ngươi đi nơi nào mượn? Trương Hiếu Kính dò hỏi, ta liễu dương trấn trương gia phụ thuộc vào võ tiên thế gia lương muốn mượn ít bạc còn không đơn giản. Cửu cát nói xong lời này, đang chuẩn bị qua tới đuổi người điếm tiểu nhị, xám xịt về tới quầy hàng. Trương Hiếu Kính, tôn tiểu đồng còn có phát ngọc liên người một nhà ngồi tại trong tiệm tạm thời nghỉ ngơi. Bọn họ trước khi tới đã ăn rồi một trận thịt chim nướng, tạm thời cũng là không phải rất đói. Duy nhất cấp thiết muốn phải là tìm một cái che gió tránh mưa chi địa ràn xếp lại. Lâm Giang Thành, Kỳ Hoàng Đường, Hậu Viện, Thủy Tả bên cạnh hai tầng lầu tắt bên trên. Chính là Hà Thục Hoa Thư Phòng. Thư Phòng, Phòng Ngủ, Bể Tắm đều là tương đối tư mật chi địa. Kỳ hoàng đường không có thiết lập đặc biệt mật hội sảnh. Cái gì sách hoa chỉ có thể ở trong thư phòng sẽ gặp bí khách. Hà Thục Hoa ngồi tại thư phòng trên ghế Trạng vạng tối dư huy từ cửa sổ vung vào. Đem cái này nho nhỏ thư phòng nhiễm phải ánh vàng rực rỡ. Một cái vóc người nam tử khôi ngô an vị tại Hà Thục Hoa đối diện. Nghe xong nam tử khôi ngô yêu cầu. Hà Thục Hoa một mặt cảnh giác hỏi. Các ngươi Thủy Long Bang muốn phái người đi nội thành. Các ngươi muốn làm cái gì? Hà trưởng quỹ. Nơi này không cần phải để ý đến. Các ngươi vì Hoàng Đường phụ trách hướng võ viện đưa thuốc. chúng ta Thủy Long Bang lại phái mấy cái hương để. Đóng vai thành quý phòng võ phu trà trộn vào nội thành là đủ. Ta tuyệt không đáp ứng. Hà Thục Hoa Quả Quyết cự tuyệt nói. Vì cái gì? Các ngươi trang phục thành kỳ hoàng đường võ phu. Tiến vào trong nội thành tất có mưu đồ. Nếu như là trêu ra đại họa. Chuyện gì cũng tính tại trên đầu ta. Bản phu nhân không có giúp người có nội quen thuộc. Hà thuộc hoa một mặt cười lạnh nói ra. Lại nói các ngươi thủy long bang muốn đi nội thành còn không dễ dàng. Dọc theo thoát nước trên đường chui vào đi tới không được rồi sao. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi dưới đất thủy đạo chui tới chui lui. Làm sao có thể biết rõ trên mặt đất là tình huống như thế nào? Thoát nước đạo ngàn câu vạn khe. Chúng ta tại thoát nước chẳng đường căn bản không có khả năng chuẩn xác tìm tới mục tiêu. Biện pháp duy nhất liền là trước tiên ở mặt đất đem sự tình hoàn thành sau đó tiếp đó nhảy vào thoát nước đạo chúng chạy trốn. Theo phương hướng nước chạy cuối cùng liền có thể chạy ra thành. Bàng quân giải thích nói. Các ngươi đi nội thành rốt cuộc muốn làm cái gì? Hà thuộc hoa lần thứ hai cảm thấy hứng thú hỏi. Hắt hắt, Ngươi thật muốn biết. Nếu mà ngươi biết vừa không đáp ứng giúp chúng ta làm việc. Vậy chúng ta ở giữa nhưng liền không có một chút xíu còn chuyển đường sống. Bàng quân mặc dù một mặt mỉm cười. Thế nhưng trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Nghe vậy Hà thuộc hoa thì càng không dám đáp ứng. Cái này Thủy Long Bang chỉ sợ muốn tại lâm giang thành làm cái gì kinh thiên động địa đại sự Còn muốn mượn dùng kỳ hoàng đường thân phận lẫn vào nội thành Cái này đại sự một khi làm thành Kỳ hoàng đường cùng mình tất chịu liên lụy Các ngươi làm chuyện gì Bản phu nhân không hứng thú biết rõ Bản phu nhân chỉ thích đàm luận thuần túy sinh ý Vẫn là trước đó mà nói Bản phu nhân chỉ là mua các ngươi thủy long bang một cách sâu độc, bởi vì cái gọi là tiền hàng thanh toán xong, không ai nợ ai. Bản phu nhân cùng các ngươi thủy long bang đã không có nửa điểm quan hệ, chúng ta liền xem như không biết. Hà thục hoa quang minh thái độ, chỉ nghe trước mắt nam tử khôi ngô cười hắc hắc nói. Hắc hắc, hà thục hoa, trên người ngươi đã có thủy tức cổ. Ngươi chính là ta Thủy Long Bang một thành viên. Cách này cổ sư tu luyện mặc dù cùng võ sư cơ bản giống nhau. Nhưng ở chi tiết chỗ vẫn là có chỗ khác biệt. Nếu mà ngươi thật nghĩ tại trên võ đạo có thành tựu. liền nhất định phải tu luyện ta Thủy Long Bang Thủy Long khí công cùng Du Long Đao Pháp. Hà Thục Hoa mắt sáng lên. Nàng đối cách này hai môn công Pháp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá càng cảm thấy hứng thú đồ vật liền càng không thể bảo lộ nhu cầu. Nếu không thì chỉ biết bị người bán nắm. Chỉ nghe Hà Thục Hoa hừ lạnh một tiếng nói ra. "Bàng quân. Ngươi thật đúng là đánh tính toán thật hay. Dùng 3.000 lượng bạc giá cao bán bản phu nhân một khỏa trứng trùng. Thậm chí càng dùng cách này bức hiếp bản phu nhân gia nhập các ngươi bang hội. Hừ, ngươi đánh sai tính toán. Như vậy áp tâm đồ vật. Bản phu nhân làm sao có thể dùng tại trên người mình Đương nhiên là giao cho thủ hạ sử dụng Thủ hạ này võ công cũng không cần quá cao Quá cao trái lại không dễ khống chế Trên tay ngươi kia cái gì thủy long khí công cùng du long đao pháp Một trăm lượng bạc một bản Nguyện ý bán liền bán Không bán coi như xong Hà thục hoa cũng không quan trọng giọng điệu nói ra Ngươi thủy tức cổ quả nhiên là cho thủ hạ dùng Tự nhiên, bản phu nhân cũng phải cần bồi dưỡng tử sĩ. Nói như vậy ngươi còn không phải cổ sư. Tự nhiên không phải. bàng quân, bản phu nhân nói cho ngươi. Ngươi nếu còn dám uy hiếp bản phu nhân làm việc. Bản phu nhân liền đem các ngươi thủy long bang tu luyện cổ thuật bí mật chọc ra. À, à, à. Tên là bàng quân nam tử khôi ngô căn bản không có bị hù dọa. Trái lại ha ha nở nụ cười. Ngươi có biết hay không? Nếu mà không phải bản thân xác định ngươi xác thực xác thực liền là một tên cổ sư. Chỉ bằng ngươi vừa rồi nói câu nói kia. Ta liền hẳn là một cái vẻ gãy đầu ngươi. Bàng quân mặt trong nháy mắt trở nên lãnh khúc. Ngươi dựa vào cái gì xác định? Hà thuộc hoa mắt sáng lên hỏi. Ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không ăn cá. Nhưng bây giờ bữa bữa cũng có cá. Có phải hay không cảm thấy một ngày không ăn cá liền hoàng hốt Cổ sư bí mật so ngươi tưởng tượng càng nhiều Tuyệt không phải hướng trên thân cắm vào một cái cổ trùng Liền có thể trở thành cổ sư Ngươi nếu không gia nhập chúng ta Thủy Long Bang Một mình tu hành sớm muộn có một ngày Thủy tức cổ sẽ cắn thùng ngươi phổi Chui ra thân thể ngươi Nghe vậy hà thuộc hoa hai mắt nhíu lại Khí thế rõ ràng không có trước đó cường thịnh. Bất quá nàng như cố ngụy biện nói. Bản phu nhân đã đem thủy tức cổ giao cho tâm phúc tử sĩ. Tâm phúc tử sĩ muốn ăn cá. Bản phu nhân tự nhiên là phải chuẩn bị một ít. Thật sao? Tùy ngươi tin hay không? Hà thuộc hoa rõ ràng có phần ngoài mạnh trong yếu. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố Sâu mời Nhảy Thình Thế Duyên Ninh Độc Cổ Ma Tiên không năm mươi 54 Mượn Bạc Dừng chân, Bàng Quân cùng Hà Thục Hoa trong thư phòng rằng co Nhìn thấy Hà Thục Hoa lấp lói ánh mắt Bàng Quân đột nhiên cười Một nữ nhân không có võ công tại người Liền xem như có quyền lực cũng không làm nên chuyện gì Chỉ gặp cái kia bàng quân đột nhiên đứng lên. Hà thục hoa lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Hà thục hoa cái gì còn không sợ. liền sợ đối thủ dùng sức mạnh. liền theo liễu dương chấn cái kia giả mù loa một dạng. Thổi phù một tiếng. Bàng quân xé mở hà thục hoa cổ áo. Lộ ra nàng màu đỏ cái yếm cùng ngực ra tuyết trắng. Tại hà thục hoa ngực làn ra bên trên. Có một đạo rõ ràng viết sẹo. Hà Thục Hoa vội vàng khép lại y phục. Thần sắc mang theo vô cùng hoảng sợ. Ha ha ha ha. Bàng quân lần thứ hai cuồng tiếu. Hắn khẽ vươn tay dơ lên Hà Thục Hoa cái cầm. Nhìn xem ánh mắt của nàng hỏi. Ngươi ngực cái kia một đạo sẻo là chuyện gì xảy ra? Hà Thục Hoa ngậm miệng không nói lời nào. Nàng hai cái trong mắt to đã chứa đầy nước mắt. Đây chính là không có võ công kề bên người đại giới. Khi người khác vạch mặt sau đó không theo quy tắc ra bài. Hà Thục Hoa mạnh hơn thủ đoạn cũng vô pháp dùng. Nhất định phải có võ công. Nhất định phải trở thành võ sư. Đúng vào lúc này. Thư phòng bên ngoài truyền ra thị nữ Xuân xảo thanh âm. Hà trưởng quỹ. Liễu Dương Trấn Trương trưởng quỹ cầu kiến. cái kia bàng quân nghe được có người đến đây. liền hạ giọng đối Hà Thục Hoa nói ra. Hà trưởng quỹ. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ càng Chúng ta sau này còn gặp lại Bàng quân sau khi nói xong Kéo lên trên mặt mặt nạ Nhẹ nhàng nhảy một cách liền từ cửa sổ nhảy tới trong viện Vô thanh vô tức mấy cách nhảy vọt sau đó liền leo tường mà ra Xuân xào Ngươi đi vào Hà thục hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, Đơn giản liền lại như được đại xá Trường quỹ Xảy ra chuyện gì Xuân xảo nhìn xem hà thục hoa đầu đầy mồ hôi. Thậm chí còn có phần quần áo không chỉnh tệ. Một mặt lo lắng dò hỏi. Hà thục hoa vội vàng sửa sang lấy chính mình y sang. Tiếp đó hỏi đến. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ai tới? Là liễu dương trấn trương trưởng quỹ. Hắn. Hắn tựa như là tới vay tiền. Xuân xảo lấy mang theo cam vét dọn điệu nói ra. Liễu dương trấn trương trưởng quỹ. Là cái kia đối với mình dùng sức mạnh giả mù lòa. Hà Thục Hoa trong đầu thứ nhất thời gian liền nhảy ra bốn chữ Xua hổ nuốt sói Hai người này đều là không giảng đạo lý vương bát đản Vô luận ai chết đều là một chuyện tốt Hà Thục Hoa vừa sửa sang lại chính mình y sam Một bên vội đầu suy tư Chỉ nghe Hà Thục Hoa dò hỏi Trương trưởng quỹ một người tới sao Hắn còn mang theo một cách đeo đao thị nữ Rõ ràng là tới vay tiền Thái độ vẫn rất phách lối Xuân xảo lần thứ hai căm nói ra Xuân xảo Ngươi lập tức đi mời Liễu Dương chấn Trương trưởng quỹ cùng hắn thị nữ đến ta thư phòng đến Ngoài ra để cho tiên sinh kế toán từ ta tư nhân ngân khố bên trong chi mời lượng bạc Đưa đến thư phòng tới Tốt khi Xuân xảo đi rồi Hà Thục Hoa mắt đẹp bên trong hiện ra một sợi một sợi tinh quang. Hiển nhiên là đang suy tư. Sau một lát. Xuân Sảo dẫn cửa cát cùng Lý Tiểu Thúy đi tới Hà Thục Hoa thư phòng. Tiến vào thư phòng sau đó. Sắc trời đã chút ít đến muộn. Xuân Sảo nhu thuận đốt lên nến đèn. Ta nghe nói liễu dương chấn bên kia gặp tai. Không biết tình hình tai nạn thế nào. Hà Thục Hoa lo lắng mà dò hỏi. Rất nghiêm trọng Nghiêm trọng đến mức nào Ta là mù lòa nhìn không thấy Bất quá ta chỉ nghe nói không rời đi Liễu dương chấn liền sống không nổi Cửu cát nhắm mắt lại nói ra Lão nương cũng không phải không biết ngươi là giả mù lòa Hết mở miệng nói lời miệng đặt Hà Thục Hoa tức giận nhìn thoáng qua cửu cát Có lẽ lúc này còn có hai người thị nữ ở đây Mới để cho cửu cát tận lực giả mù Gia hỏa này nhưng thật hung áp Mỗi giờ mỗi khắc giả bộ không thấy Cũng không biết là cầu cái gì Hà thục hoa vốn cho là để cho cửa cát đi đối phó bàng quân Liền là để cho cửa cát đi chịu chết Bất quá bây giờ nàng cũng không phải xác định Có lẽ cách này mù lò thủ đoạn càng thêm cao minh Chết được là bàng quân tên kia cũng không nhất định Ta là tới vay tiền Cửa cát gọn gàng dứt khoát nói ra ta đã để cho phòng thu chi chi mười lượng bạc. Ngươi tùy thời có thể lấy đi lấy. Cầu cát trực tiếp đứng lên. liền chuẩn bị đi lấy bạc. Trương công tử. Lâu như vậy không gặp. Chẳng lẽ không muốn cùng ta tự ôn chuyện? Hà Thục Hoa đã mang theo dụ hoặc giọng điệu nói ra. Hiện tại không rảnh, Buổi tối lại đến. Cầu cát nói ra. Lâm Sang Thành buổi tối muốn cấm đi lại ban đêm. Nếu là bị bộ khoái gặp được là sẽ đuổi bắt. Vậy ngươi còn không nhanh đưa bạc cho ta. cẩu các chỗ lấy mù trưởng lớn tiếng nói. Hà thục hoa nhãn châu xoay động. Bây giờ nạn dân khắp nơi trên đất. Lâm Giang Thành mặc dù coi như an ổn. Thế nhưng sớm đã giá hàng lên nhanh. Trong thành khách sạn càng là đắt vô cùng. Mười lượng bạc tuyệt đối ở không được bao lâu. Gia hỏa này khẳng định sẽ còn lại đến. Hướng chi chính mình còn muốn đang chuẩn bị một phen Mới có thể để hai người bọn họ hổ tranh nhau Thế là Hà Thục Hoa một mặt mỉm cười nói ra Xuân xào Dẫn hắn đi lấy bạc Đa tạ Trương công tử Giữa chúng ta không cần khách khí Hà Thục Hoa hướng về phía cửa các nháy mắt nói ra thì nữ Xuân xảo đơn giản xem ngây người Hà trưởng quỹ vậy mà hướng về phía một cách mù lòa vứt mì nhẵn. Cửu cát cùng tiểu thúy thuận lời mượn đến bạc sau đó. liền tải ban đêm tiến đến trước đó. Mang theo người một nhà đi tới một nhà còn ra dáng khách sạn. Vân khách quy. Bảy người tiến vào vân khách quy sau đó. Điếm tiểu nhị liền tiến lên đón. Các vị ở trọ muốn mấy gian phòng. Bảy gian phòng trên. Cửu cát bật thốt lên nói ra. Ta cùng nữ nhi của ta ở kho quỷ là được rồi. phát Ngọc Liên vội vàng nói. Công tử. phát Nương Tử Nhi Tử vẫn là cây sữa em bé. Không có khả năng đơn độc ở một gian nhà. Chúng ta muốn sáu gian phòng là đủ rồi. Tôn Tiểu Đồng vội vàng giải thích nói. Phát hạ. Các vị khách quan nói đùa. Thực không dám giấu giếm. Hiện tại Tiểu Điếm chỉ còn hai gian phòng. Hơn nữa đều là phòng trên. Vào ở tiểu điếm phòng trên. Có thể tiến đồ ăn cùng tẩy rửa Bất quá vào ở một đêm cần hai lượng bạc. Điếm tiểu nhị một mặt mỉm cười nói. Đi, chúng ta đổi một nhà. Cửu cát quả quyết truyền thân. Khách hàng chậm đắt Các vị khách hàng. Bây giờ ngoài thành gặp tay Nạn dân vô số. Tới trong thành tìm nơi nương tựa thân hữu bách tính nối liền không dứt Trong nhà ở không xuống cũng chỉ có thể đến trong khách sạn ở Tiểu điếm kho quỷ Nhà dưới Bên trong phòng tất cả đều đầy ngập khách Tiểu điếm sở dĩ còn thừa lại hai nhà phòng trên Chính là bởi vì giá cả xác thực tương đối đắt đỏ Người bình thường không thể thừa nhận Nếu như là khách hàng đi cái khác lần một chút khách sạn Tiểu dám khẳng định tuyệt đối đã đầy ngập khách Điếm tiểu nhì lấy chắc chắn giọng điệu nói ra Đúng rồi, các vị khách quan, nếu mà các ngươi muốn tìm khách sạn vẫn là phải mau chóng. Một khi qua rồi buổi trưa, trên đường liền xe cấm đi lại ban đêm. Có bộ khoái cùng võ sư tuần tra, một khi phát hiện có nhân ruột lén lút túy. Đêm không về ngủ, ngủ đầu đường, hết thầy khu trục ra khỏi thành. Các vị khách quan, tiểu niếm tuyệt đối không có cố ý lừa gạt. Không tin các ngươi có thể đi hỏi. Điếm tiểu nhị đi tới cửa ra vào. Mười phần nhiệt tình chỉ vào vài trăm mét ở trên một cái khách sạn nói ra. Nhà kia bát đại hoàn cũng là một cái khách sạn. Các vị khách hàng có thể đi hỏi một chút. Bọn họ rút cuộc có hay không phòng. Không cần hỏi. Liền ở nơi này. Cửa cát đánh nhịp nói. Được. Các vị xin đem lộ dẫn cho ta. Ta cần đăng ký một cái. Không có, chúng ta liền là lâm giang thành người địa phương nhà Muốn cái gì lộ dẫn Cửu Cát hỏi ngược lại Ngạch, vậy các ngươi vì cái gì ra tới ở trò Trong nhà gì nước Ngày mai tìm người sửa một cái nóc nhà liền chuyển về ở Cửu Cát giải thích nói Ngạch, tốt như vậy đi Đây là chữ giáp số 3 phòng cùng chữ giáp số 4 phòng môn bài Điếm tiểu nhị giao ra hai cái cửa bài Bảy người đi xem hai gian phòng trên Hai gian phòng trên cũng mười phần rộng rãi Bên trong thậm chí còn có bồn tắm Trương Hiếu Kính Cửu Cát cùng Tôn Tiểu Đồng đi tới chữ giáp số 3 phòng Phát Ngọc Liên Nguyễn Lê Hoa cùng Lý Tiểu Thúy đi tới chữ giáp số 4 phòng Độc Cổ Ma Tiên không ba, Trương 55 Thủy Long Bang Bàng Quân Ngày hôm sau Sáng sớm, lâm giang thành kỳ hoàng đường. Sáng sớm lúc dùng bữa thời điểm. Phu nhân, đây là hấp hoa quế cá. Xuân xảo bưng tới một bàn tinh tế thức ăn. Thanh hương thịt cá sông vào mũi. Để cho hà thục hoa mồm miệng nước miếng. Thực chỉ đại đạo, hà thục hoa sách theo đúa đang muốn gấp thức ăn thời điểm. Đột nhiên những mày. Nhẹ nhàng buông đúa xuống. Xuân xào Ngươi gần nhất có hay không đã nói với người khác. Bản phu nhân khẩu vị thay đổi rất thích ăn cá. Hà thục hoa thần sắc nghiêm túc hỏi. Không có, không có. Rốt cuộc có vẫn là không có, có, có. Xuân xảo lấy chắc chắn giọng điệu nói ra. Ngươi đã nói với ai? Hà thục hoa con mắt cơ hồ hít lại thành một đường nhỏ. Gần nhất mấy ngày xuân hương giống như hỏi qua ta. Thịt cá bưng cho ai ăn? Cụ thể là một ngày nào ta nhớ không được. Xuân xảo mắt lộ ra vẻ suy tư nói ra. Tống Xuân Hương. Hà Thục Hoa cũng nhớ lại cái này người. Đi đem mà quản sự kêu đến. Hà Thục Hoa phân phó nói. Tốt. Sau một lát. Một tên mặt tròn mập tiên sinh đi tới Hà Thục Hoa trước mặt. Một mặt tôn kính nói ra. Hà trưởng quỹ không biết gọi tiểu Hà sự tình. Mà quản sự... Cái kia Tống Xuân Hương là người nhận sao? Hà Thục Hoa dò hỏi. Là tiểu chiêu vào phủ lý. Xuân Hương cô nương thế nhưng là có cái gì không đúng chỗ? Mà quản sự cẩn thận dò hỏi. Tống Xuân Hương là nơi nào người? Ta quê quán phong lương trấn Mà quản sự hồi đáp. Có đúng không? Nhưng vì cái gì ta để cho người ta đến phong lương chấn phủ nha? Không có cha được Tống Xuân Hương tịch quán. Hà Thục Hoa lấy bình thản giọng điệu nói. a phu nhân vậy mà phái người đi cha. Nói, Tống Xuân Hương rốt cuộc là ai? Hà Thục Hoa thanh sắc câu lệ hết. Tiểu không biết. Ngươi không biết bối cảnh vì cái gì nhận vào phủ tới. Hà Thục Hoa nghiến răng nghiến lời hỏi. Tiểu thu năm lượng bạc. Nghĩ đến chọc ai cũng là nhận. Liền nhận cái này Tống Cô Nương. Chỉ lấy 5 lượng. Tiểu chân chỉ lấy 5 lượng bạc. Tiểu vậy liền nộp lên. Mà quản sự cơ hồ là run rẩy nói ra. Quên đi. Cái kia năm lượng bạc ngươi thu đi. Hà thục hoa khoát tay áo nói ra. Mặc dù ngươi là thu bạc. Thế nhưng cái kia xuân hương cô nương quả thật không tệ. Là cái rất cơ linh nha đầu. Ta cảm giác so xuân xào còn phải ta tấm. Hà thục hoa cố ý nói ra. Nha, cái kia tiểu an tâm, U, V, G, M Đi xuống đi, đuổi đi mà quản sự Hà thục hoa tại nguyên chỗ rảo bước Hôm qua trạng vãng tối Bàng quân cái kia này chắc chắn trong phòng bếp làm thịt cá là cho chính mình ăn Hà thục hoa liền phát giác được ẩm ẩm không đúng Sáng nay nhìn thấy hấp hoa quế cá Hà thục hoa lập tức kịp phản ứng kỳ hoàng đường bên trong có nổi rán Nội gián tám chín phần 10 liền là Tống Xuân Hương tiện nhân kia. Phải tìm người theo dõi một cách nàng. Có lẽ liền có thể tra được bàng quân cái kia này trụ sở. Ngay tại Hà Thục Hoa suy tư thời điểm. Xuân xảo lần thứ hai tiến vào viện tử nói ra. Vị kia trương trưởng quỹ lại tới. Để cho hắn đi vào. Xuân xảo ngươi ở bên ngoài trông coi. Tốt. Xuân xảo ra rồi viện tử. Đem chọc lấy mù trưởng cửu cát diều vào trong sân. Tiếp đó chính mình chủ động lui ra ngoài. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Ngươi còn giả. Hà Thục Hoa không vừa lòng hỏi. cửu cát mắt vẫn nhắm như cũ. Hắn sách theo mù trưởng đi tới Hà Thục Hoa trước mặt. Tiếp đó trực tiếp khi nói ra. Ta gặp được một chút phiền toái cần ngươi hỗ trợ. Ngươi lại muốn mượn bạc. U v k w w m Cửu Cát gật gật đầu. Người làm ăn quy củ, có vay có trả lại mượn không khó. Người muốn lại mượn nhất định phải trước còn. Hà Thục Hoa nói ra, dùng ngươi cùng Tiêu ra làm ăn sổ sách đến còn. Ngươi xem coi thế nào. Cửu Cát lạnh giọng nói ra. Ha ha ha ha. Hà Thục Hoa cười to lên. Trương công tử, ngươi không phải hồ ta. Mân Giang đổi giọng, Liễu Dương trấn bị triệt để phá hủy Ngươi có thể trốn ra được cũng đắt là nhờ trời may mắn Tại cái kia đúng lúc chỉ mảnh treo chun Ngươi liền bạc cũng không kịp hướng trên thân thăm dò một khối Lại thế nào có thể tưởng nhớ được cái kia hai huyền cùng tính mình không quan hệ sổ sách Hà Thục Hoa lấy chắc chắn giọng điệu nói ra Nghe vậy cửa cát trầm mặt sau đó nói ra Ngươi muốn dùng cái gì còn Hà thục hoa cất bước đi tới cổ cát bên cạnh hướng về phía lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Giúp ta giết một người. Ai? Bàng quân? Không biết. Hắn có thể biết võ công. Là cái võ sư. Cảnh giới gì? Ta không rõ ràng. Tìm võ viện người hỏi thăm một chút chẳng phải rõ ràng. Cửu cát dò hỏi. Hắn không phải trong võ viện người. Cái gì sách hoa lắc đầu? Không phải võ viện tu hành võ sư, không phải là gia tộc võ sư. Hắn cũng không phải võ sư gia tộc người. Cái này ngược lại kỳ quái. Võ sư hoặc là võ viện bồi dưỡng, hoặc là gia tộc bồi dưỡng. Trên đời này chẳng lẽ còn có tự học thành tài võ sư? Nha, ta hiểu được. Cửu Cát lập tức lộ ra mừng tỉnh đại ngộ sự tỉnh. Chỉ nghe Cửu Cát lấy chắc chắn giọng điệu nói ra, Cái kia bàng quân ở đâu là cái gì võ sư? Hắn căn bản chính là Ngay tại hà thuộc hoa cho rằng cửa cát liền phải đem cổ sư hai chữ phun ra thời điểm Hắn căn bản chính là giống Đại càn khai quốc hoàng đế phong thiên nhai một dạng võ học kỳ tài Muốn ta đại càn vương triều khai quốc thời điểm Thế gian yêu thú hoành hành Bách tính dân chúng lầm than Thiên hạ võ đạo tàn lùi không thành hệ thống Tất cả võ giả chỉ có thể cùng hắc áng bên trong lục lọi ra một con đường. Chập chập chập. Người kia thật là lợi hại. Thế mà tự học thành tài. Thật là sinh sai thời đại. Nếu như là sinh ra sớm cái mấy ngàn năm. Sợ cũng có thể ghi lại tại cửa châu anh hùng chuyển bên trên cung cấp thiên hạ bách tính đọc ma bái. Cửa cát lấy sùng bái giọng điệu nói. Gặp cửa cát nói như thế. Hà thục hoa thở dài nhẹ nhõm cuối cùng đem treo lấy một trái tim để xuống. khụ cái kia bàng quân cũng không có ngươi muốn như vậy lời hại. theo ta suy đoán có thể cũng chính là hạ tam phẩm hoặc là trung tam phẩm. tuyệt đối không có khả năng đến thượng tam phẩm. hà thục hoa đã không quá xác định giọng điệu nói ra. a ngươi cái này khoảng cách cũng quá dài. cái kia bàng quân có nhược điểm gì? Cửu Cát hỏi lại lần nữa. ta không biết hắn có nhược điểm gì. Vậy hắn có cái gì đặc điểm? ra thích dùng cái gì vũ khí? Thích ăn cái gì? Hiện tại vừa ở tại nơi nào? Mặt khác hắn tướng mạo đặc thù lại là cái gì? Cửu Cát liên tiếp ném ra năm cái vấn đề, trong đó chí mạng nhất là sau đó hai vấn đề. Chỉ cần biết rằng cái kia to lớn quân đều ở tại nơi nào, cùng tướng mạo đặc thù, Cửu Cát có tuyệt đối nắm chắc giết chết hắn. Cửu cát sẽ để cho tôn tiểu đồng đi võ viện cáo trạng. Cái kia bàng quân tám chín phần 10 liền là cổ sư. Đến lúc đó võ viện chỉ cần phái ra một cái giống viên trường sơn như vậy cao thủ. Liền có thể tùy tiện chém giết bàng quân. Hà thục hoa chỗ đó nghĩ đến cửu cát đã mưu đồ sách lược vẹn toàn. Chỉ nghe nàng một vấn đề một vấn đề hồi đáp. Cái kia bàng quân không sợ thủy chiến. Tuyệt đối không nên trong nước cùng hắn đánh. Dù là thượng tam cảnh võ sư ở trong nước đều không phải là đối thủ của hắn Cái kia bàng quân ngày thường không dùng vũ khí Trên người hắn nên ẩm náu truy thủ Cái kia bàng quân thích ăn thịt cá Hắn mỗi ngày tất nhiên ăn một bữa cá Cái kia to lớn quân trước mắt chỗ ở ta không rõ ràng Bất quá khẳng định tại lâm giang thành bên trong Ta có manh mối có thể tùy tiện đem hắn tìm tới Còn cái kia bàng quân đặc điểm Thân hình cao lớn, khôi ngô rắn chắc, mặt trắng không dâu một đôi mắt tam giác, rất là âm độc. Khi Hà thục hoa sau khi nói xong, cửa cát cũng đã đoán được cái kia bàng quân lai lịch. Thủy Long Bang cổ sư bàng quân, hắn có được cổ trùng gọi là Thủy Tức Cổ. Phụ thân nhận biết đường chấn phong, cũng nên là Thủy Long Bang một thành viên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 ta có thể biết rõ ngươi tại sao phải giết cái kia bàng quân sao? Cửu cát trầm mặt sau một hồi lâu dò hỏi. Hắn mỏng manh tại ta. Hà Thục Hoa nói ra. Nha, ta đây chẳng phải là càng đáng chết hơn. Cửu cát khẽ vươn tay liền bỏ vào Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa chẳng những không có tránh. Trái lại dùng tay đè chặt Cửu cát tay. Dường như sợ hắn ly khai đồng dạng. Ma dược. Ngươi đương nhiên không đồng giảng Hà Thục Hoa xinh sắn nói ra Cầu cát cười lạnh một tiếng Trái lại đưa tay rút đi về Việc này ta tiếp Không trả tiền ngươi trước phải giao Ngươi muốn bao nhiêu bạc Một trăm lượng bạc Sẽ không như thế tiện nghi sao Hà Thục Hoa gãi gãi bên tai mái tóc nói ra Tại thêm một tòa lâm giang thành đình viện Cái này không phải tiện nghi Hà thuộc hoa thanh âm đột nhiên cất cao. Một cái có thể so đại càn vương triều tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ còn không đáng một cái tiểu viện tử. Cửu cát hỏi ngược lại. Tốt tướng công. Ngươi tử liễu dương chấn lánh nạn mà đến. Đến nơi đây chỉ sợ không có chỗ an thân. Viện này ta trước tiên có thể cho ngươi. Bất quá cái này phòng ốt sang tên cần phóng tới ngươi giết bàng quân sau đó. Hà thục hoa hai mắt nhắm lại nói ra. Thành giao. Cùng ngươi làm ăn liền là sảng khoái. Hà thục hoa khuôn mặt vui vẻ nói ra. Ước chừng giữa chưa. Cửu cát mang theo lấy người một nhà chuyển vào một chỗ tiểu viện. Khu nhà nhỏ này chỉ có ba gian nhà trệt, Một gian kho củi, Phòng bíp cùng nhà vệ sinh ngay tại kho củi bên cạnh. Mặt khác viện này cũng nhóc đáng thương. Ngoại trừ một cái giếng nước bên ngoài cũng chỉ có một bàn đá mấy tờ băng dế đá Không tệ Cái này dù sao cũng là lâm giang thành Cao lớn tường thành vây quanh chỗ cũng quý giá rất Không phải chúng ta cái kia nông thôn chỗ dùng đất xào tre xây tường thành Xây phòng ở muốn chiếm nhiều đại địa liền có thể chiếm nhiều đại địa Trương Hiếu Kính ngồi tại mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu trên băng dế đá Một mặt hài lòng nói ra Ba gian phòng. Làm sao chia? Cửu cát cao mày dò hỏi. Trương gia đại lão gia Ta cùng nữ nhi ngủ kho quỷ là được. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ không trắng ngủ. Ta ngày mai liền đi chế tác. Nhất định đem tiền thuê nhà giao cho hai vị lão gia phát Ngọc Liên nửa quỷ nói ra. Lão phu há có thể thu ngươi tiền. Trương Hiếu kính khoát khoát tay quả quyết cử tuyệt nói. Ngươi mang theo hài tử ngủ ở giữa bộ kia phòng. Con ta cùng tiểu thúy ngủ bên phải bộ kia phòng. Tôn tiểu đồng một mình ngươi ngủ bên trái bộ kia phòng. Trương Hiếu Kính suy tư sau một lát phân phối nói. Lão gia Ngày giống như quên chính ngươi. Tôn tiểu đồng nhắc nhở. cách này phân phối không tệ. Quyết định như vậy đi. Cửu Cát đồng ý nói. Chẳng lẽ lão gia phải ngủ kho củi? Ôn tiểu đồng tự lẩm bẩm. Lão ra làm sao có thể ngủ kho cùi. Thật là đầu ốc chậm chạp. Cửu cát điều khản một câu. Tiếp đó chọc lấy mù trưởng đơn độc ly khai viện tử. Các ngươi ngay tại trong viện. Ta đơn độc ra ngoài làm ít chuyện. Thiếu ra. Cẩn thận. Công tử. Đi thong thả. Cửu cát vị trí tiểu viện cùng hà thục hoa kỳ hoàng đường vẹn vẹn chỉ cách xa nhau một đầu hẻm nhỏ. Tiểu viện cửa lớn liên tiếp kỳ hoàng đường cửa sau. Chỉ cần hà thuộc hoa cho cửa cát một cái chìa khóa. Như vậy cửa cát ra vào kỳ hoàng đường hậu viện. liền theo xuất nhập cửa nhà mình một dạng thuận tiện. Cửa cát chọc lấy mù trường dọc theo hẻm nhỏ cất bước. Rất nhanh liền tới đến đông đường lớn bên trên. Lâm Giang thành kỳ hoàng đường cửa lớn liền mở tại đông đường lớn bên trên. Hôm nay vị kia gọi là Tống Xuân Hương Thị Nữ. Được an bài đến dược đường đại sảnh Cả buổi trưa cũng chỉ có Tống Xuân Hương cùng mấy tên hiểu thuốc học đồ tại đại sảnh Cửu cát chỉ cần đi hướng đại sảnh liền có thể nhìn thấy nữ nhân kia Mà chỉ cần theo dõi Tống Xuân Hương liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bàng quân Hà thục hoa cho cửu cát ba ngày thời gian giết chết bàng quân Nếu không thì liền sẽ không cho cửu cát mỗi ngày hai lượng bạc tiền sinh hoạt Cửu cát cả một nhà muốn chi tiêu Cái này hai lượng bạc thật sự đánh chúng hắn bày tất. Hoàn toàn đem hắn nắm gắt gao. Cửa cát vẹn vẹn chỉ là tại chỗ cửa lớn đứng đó một lúc lâu. Cũng đã nhìn thấy Tống Xuân Hương. Tống Xuân Hương ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi tác. Mặt trái xoan. Làn da tuyết trắng. Mặc dù thân mang một mạc thị nữ phục. Nhưng như cũ không che giấu được trên chán một màn kia phong trần nữ tử Mỹ Thái. Nữ tử này tất xuất từ phong trần. Tùng tùng tùng tùng tùng. Thấy qua tống xuân hương sau đó. Cậu Cát chuyển thân rời đi. Hắn đi tới phủ cận quán trà bên trên. Tìm cách vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống uống trà. Vị khách quan kia. Muốn nghe từ khúc sao. Cậu Cát vừa quay đầu nhìn thấy một vị người mù ngay tại bên cạnh hắn. Kia là một vị sách theo nhị hồ lão giả. Hắn đầu đầy tóc trắng chưa hề quản lý. Hai mắt nhắm nghiền. Mí mắt hướng phía dưới sâu sắc lõm xuống. Trên người hắn cũng là vô cùng bẩn. Quần áo tả tơi cùng ăn xin không có gì khác nhau. Một bài từ khúc một văn tiền. Người mù lão giả nói lần nữa. Kéo một khúc đi. Du dương nhỉ hồ âm thanh vang lên. Tiếng nhạc ban đầu có chút vui thích. Đến trung kỳ chuyển tiếp đột ngột. Bất quá lại tại khổ bên trong làm vui. Sau đó trưởng âm liên miên. Khiến lòng run sợ. Cái này thủ khúc rất đặc biệt. Mặc dù làn điệu khoan khoái. Nhưng là một khúc nhạc tăng. Lão nhân ra. Cái này thủ khúc tên gọi là gì? Cửu cát dò hỏi. Tiểu hỷ duyệt. Lão giả đáp lại nói. Tiểu hỷ duyệt. Đại bi lạnh. Cửu cát tự lẩm bẩm. Chi âm khó cầu. Nguyên lai khách quan cũng là trong âm luật người. Lão giả mừng rỡ nói ra. Xem như thế đi. Ước chừng buổi trưa. Tống Xuân Hương Ly Khai thì Hoàng Đường đi hướng một cái khách sạn. Cái kia khách sạn tên là Vân Khách Quy. Chính là cửa cát đám người tới Lâm Giang thành buổi chiều đầu tiên ở khách sạn. Hai lượng bạc mới có thể ở một đêm. Đây tuyệt đối là cửa cát đời này ở qua quý nhất khách phòng. Cửu cát cũng không cùng lấy tống xuân hương tiến vào vân khách quy bên trong. Mà là yên tĩnh chờ ở bên ngoài. Bàng quân có thể là trung tam phẩm cổ sư. Nếu như là trung tam phẩm đỉnh phong vậy liền có được cùng viên trường sơn địch nổi chiến lực. Mạnh như vậy tay cần vạn phần cẩn thận. Nửa điểm cũng không qua loa được. Cổ sư bàng quân vô cùng có khả năng tại vân khách quy. Ước chừng một nén nhang thời gian sau đó cửa cát có một cây nhị hồ. Chọc lấy mù trưởng tiến vào vân khách quy. Cửu cát trong tay nhị hồ là vừa vặn tại nhạc khí cửa hàng bỏ ra 200 văn đồng tiền mua. Vì khách quan kia. Bản điếm đầy ngập khách. điếm tiểu nhị mời đến. Mặc dù đối mặt là cái mù lòa Thế nhưng điếm tiểu nhị như cố duy trì chức nghiệp mỉm cười. Chủ quán. Thực không dám giấu xếm. Tại hạ quê quán bị hồng thủy bao phủ. Lánh nạn đến tận đây Đã người không có đồng nào Không biết chủ quán có hay không có thể đi phải thuận tiện Để cho ta tại trong hành lang kéo một khúc đòi chút ít tiền thưởng Điếm tiểu nhị những mày Người này mặc dù nói đường hoàng Nhưng rõ ràng là tới ăn xin Lúc này vân khách quy trong hành lang Có không ít khách chó đang dùng món ăn Nghe thấy lời ấy liền có người chào hỏi qua tới kéo một khúc, cửa cát cũng không quản điếm tiểu nhị thái độ, trực tiếp chọc lấy mù trưởng hướng thanh âm đi đến, đến trong hành lang, liền có người chiêu hô cửa cát ngồi xuống, thậm chí còn cho hắn nhiệt tình bưng tới ghế. tạ ơn, cửa cát nhỏ giọng nói cảm tạ, cửa cát vào chỗ sau đó cũng không có gấp kéo khúc, mà là bao hàm kích tình nói về một cái cố sự, chư vị khách quan, ta gọi A Cửu. Ta có một vị họ fan tốt hàng xóm. Hắn là ta huynh đệ. Lại không nghĩ hắn tao ngộ giặc cướp. Tráng niên mất sớm. Mỗi khi nhớ tới ta vị huyên đệ kia. Ta đều xét lá trá rơi lệ. Khó kìm lòng nổi. Cái này đầu tình huyên đệ chính là ta cho hắn đặc địa làm một bài từ khúc. Khúc tên là làm tình huynh đệ. Mời mọi người đánh giá cầu cát sau khi nói xong liền bắt đầu kéo từ khúc. Cách này từ khúc âm luật hoàn toàn đảo văn tiểu hỉ duyệt bên trong ẩm chứa đại bi ý lạnh cảnh. Tiểu hỉ duyệt là lấy vui thích che giấu bi thương. Mà cái này thủ khúc bên trong không có bất kỳ che giấu nào. Chỉ có ngoại phóng bi thương. Chỉ nghe cửu cát một bên kéo một bên hát. Chỉ nghe hắn khàn cả giọng hát nói. huyên đệ A. Nhớ ngươi ngươi ở bên kia trải qua còn tốt chứ? vợ ngươi, ngươi hoa màu, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. huyên đệ a, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nhà. vợ ngươi, ngươi hoa màu, ngươi không cần lại lo lắng. huyên đệ a, Độc cổ ma tiên không ba. chương năm một khúc lay tim người, một khúc tình huyên đệ dư âm còn vang vẳng bên tai. Đại sảnh yên tĩnh. Đột nhiên. Một tên tráng sĩ đứng lên. Lúc này hắn đã hai mắt rơi lệ. Tốt từ khúc. Tốt ca. Ngươi để cho ta nhớ tới huyên đệ của ta. Sau khi nói xong cái kia cao lớn thô kệch tráng sĩ. Vậy mà lên tiếng khóc giống lên. Ông ông ông. Trong hành lang. Dùng bữa sang hồ nhân sĩ. Vì mấy lượng bạc. Vào nam ra bắc. Ai còn không có mấy cách huyên đệ. huống chi lâm giang thành bên ngoài đại yêu làm loạn. Giang hà đổi dòng. Rất nhiều người đều cùng huyên đệ thất lạc. Lúc này nghe nói cái này khúc. Càng là xúc cảnh sinh tình. Buồn từ tâm đến. Khó có thể tự điều khiển. Trong hành lang cơ hồ mỗi người cũng khói mắt mang nước mắt. Một ít tính tình bên trong người thậm chí đã bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Một tên lần lượt từng giang hồ khách chủ động tới đến cửa cát bên cạnh. Hướng trên tay hắn nhét tiền đồng. Trong đó không thiếu có hào khách một lần nhét vào bạc vụn. Cân nhắc vạt áo bên trên chiếu nặng mở ra tiền bạc. Cửa cát nhắm mắt lại cũng tại mí mắt trực nhảy. Cái này tới bạc cũng quá dễ dàng. Hà thuộc hoa biết rõ cửa cát mang nhà mang người đi tới lâm giang thành. Bạc liền là hắn uy hiếp. Tự cho là chỉ cần gãy mất mỗi ngày cho cửa cát hai lượng bạc. Liền có thể điều động cửa cát vì nàng làm việc. Bởi vì cách gọi là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Tại cửa châu anh hùng truyện bên trong có một vị họ dương anh hùng. Tại tinh thần xa suốt thời điểm. hắn vậy mà lấy hai mươi lượng bạc. Bán mất tổ chuyện bảo đao. Người tại tinh thần xa suốt thời điểm. Chỉ cần một chút nhỏ tiền liền có thể điều động hắn bán mạng. Nhưng Hà Thục Hoa tuyệt đối nghĩ không ra cổ cát kéo một lần từ khúc có thể kiếm 4-500 văn đồng tiền. Mỗi ngày kéo cách hai ba lần. Hai lượng bạc liền đến tay. Không cần vì chính là ngân lượng nghe nữ nhân kia phân công. Nếu bàn về khúc nghệ, cổ cát kỳ thật xa xa không bằng trong trà lâu vì kia thật mù lòa. Bất quá thật mù lòa tiểu hỷ duyệt. Là một loại hàm xúc đại bi lương. Chỉ có chân chính hiểu âm luật người, mới có thể nghe hiểu trong âm luật nồng đậm sầu bi. Nhưng mà cao siêu quá ít người hiểu. Bình thường giang hồ nhân sĩ, chỗ nào có thể nghe hiểu tiểu hỉ duyệt bên trong đại bi lương. Nguyên nhân chính là như thế. Thật mù lòa tiểu hỉ duyệt chỉ giấy hai ba văn tiền. Không chỉ giấy ít. Hơn nữa còn không có người nguyện ý nghe. Cở các tình huyên để liền tương đối thông tục. Tại tấu khúc trước đó, hắn còn nói một cái cảm động tình huynh để cố sự, dẫn đạo mọi người cảm xúc. Tấu nhạc thời điểm, miên miên mật mật thanh âm rung động bị lặp đi lặp lại ghéo động. Cùng lúc đó còn kèm theo cửa cát đồng tình hát vang. Hắn hát là nhất giản dị tình huynh để, chỉ có nhất giản dị ca khúc mới có thể chân chính cảm động. Xuyên thấu qua tâm nhãn cổ cửa cát có thể nhìn đến đây mỗi người bề ngoài. Thân hình cao lớn Mặt trắng không sâu Cửu cát vì thật đã khóa chặt mấy người Chỉ cần nhìn một chút các nàng trên bàn có phải hay không có thịt cá Liền có thể cơ bản xác định mục tiêu Bất quá cửu cát hiện tại đã không thiếu bạc Cái kia bàng quân giết được liền giết Giết không được được rồi Chỉ gặp cửu cát đem vạt áo diêm Đem chiếu nặng một chục tiền bạc lượn lên Tiếp đó cửu cát đứng dậy Hướng trong hành lang tất cả dùng bữa giang hồ hào khách quý đầu cảm tạ. Quấy dày. Cửu cát thật sâu bái. Tiếp đó chuyển thân liền muốn rời đi. Mới vừa đi ra vân khách quy Một tên điếm tiểu nhị liền vọt ra. Hắn kéo lại cửu cát tay. Đối cửu cát nói ra. Vì bằng hữu này. Khách sạn chúng ta có một vị quý khách. Muốn ngươi đơn độc diễn tấu. Nha tốt cầu cát lúc này đáp ứng xuống. Điếm tiểu nhị lôi kéo cửu cát lần thứ hai tiến vào vân khách quy. Tiểu nhị cũng không có mang theo cửu cát đi phòng lớn. Mà là theo phòng lớn hành lang rẽ trái rẽ phải. Đi tới một chỗ độc đáo tiểu viện. Trong tiểu viện còn có một cái ao nước. Một tên thân mang bạch. Khôi ngô cao lớn. Mặt trắng không dâu nam tử ngồi tại bên bờ ao trước bàn đá. Hắn trước bàn đã bày xong tứ cái chén, tứ đôi đũa. Nhưng ruột gì là, khu nhà nhỏ này bên trong rõ ràng chỉ có hắn một người. Điếm tiểu nhị diều cẩu cắt tiến vào tiểu viện. Tiếp đó vừa nóng tâm cho cẩu cắt bưng cái ghế gỗ. Người đi ra ngoài trước đi. Nam tử áo trắng phất phất tay đem điếm tiểu nhị đuổi ra ngoài. Vâng, đại gia. Điếm tiểu nhị kia trước khi rời đi cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua cửa cát căng phòng hầu bao. Cuối cùng vẫn là không cam lòng đóng cửa lại. Đại gia. Tấu khúc sao. Cửa cát dò hỏi. Đợi một chút. Nam tử áo trắng ngăn cản nói. Đúng vào lúc này. Tiểu viện trong ao hiện ra ba nam tử đầu. Ba tên vóc sáng tráng kiện. Hai tay để trần nam tử lần lượt từ trong ao bò lên trên bờ. Cửu cát là cái mù lòa. Hắn nhìn không thấy. Vì thế cái này ba tên từ trong nước bỏ lên nam tử. Cũng hoàn toàn không có để ý. Khi cái này ba tên nam tử vào chỗ sau đó. Bàng quân mới đối cửu cát nói ra. Có thể kéo từ khúc. liền kéo vừa rồi cái kia đầu tình huyên đệ. Tốt. Đại gia. Chỉ gặp cửu cát nghiêm sắc mặt lấy động tình dọn điệu nói ra. Ta gọi A cửu. Ta có một vị tốt hàng xóm. Chúng ta chỉ có tình như thủ túc. Hắn là ta huyên đệ. Lại không nghĩ hắn tao ngộ giặc cướp. Tráng niên mất sớm. Mỗi khi nhớ tới ta vị này anh em nhà họ phan. Ta đều xét lá trá rơi lệ. Khó kìm lòng nổi. Cái này đầu tình huyên đệ chính là ta đặt địa cho hắn làm từ khúc. Mời đại gia đánh giá. Du dương nhạc khúc vang lên. Bi thương bài hát hát lên. huyên đệ A. Nhớ ngươi. Ngươi ở bên kia trải qua còn tốt chứ. huyên đệ A. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nhà. Ba tên mới vừa từ trong nước leo ra thủy long bang cổ sư đang có tư có vị ăn cá. Nhưng nương theo lấy cổ cát hát văng. Ba vị này cổ sư đũa vậy mà dừng lại. Hoàn toàn bị hấp dẫn. Trong đó thậm chí có một tên cổ sư đắt lá trá rơi lệ Không cẩn thận Trong mắt tiến vào hạt cát Bàng quân khóe mắt cũng lần thứ hai ẩm ướt Cách này đầu tình huynh đệ Không quản nghe bao nhiêu lần Đều là một dạng thúc giục người rơi lệ Khi cửa cát lần thứ hai kéo xong rồi tình huyên đệ sau đó Trong đó một tên cổ sư trực tiếp băng không nổi Dùng tay chống đỡ mặt khóc lên Một tên cổ sư thoát đi bàn ăn. Chuẩn bị tìm một cái không người góc nhỏ lên tiếng gào khóc. Còn có một tên cổ sư nghẹn ngào im lặng. Tựa như tiểu nữ nhân một dạng rơi lệ không nói. Thủy Long Bang Giang hồ khách. Đối tình huyên đệ càng thêm coi trọng. Bọn họ là thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng cổ sư. Thậm chí liền người nhà cũng không biết bọn họ thân phận. Bọn họ duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có huyên đệ. Thời điểm cũng chỉ có thể đem người nhà giao cho trong bang hội huyên để chăm sóc. Cái này thủ khúc đơn giản chính là vì bọn họ mà làm. Cửu Cát bị một lần thưởng ba lượng bạc. Bàng quân tự thân đem hắn đưa đến vân khách quy bên ngoài. Hướng về phía cầu Cát nói ra. a Cửu. ngươi tử khúc. Thực sự quá dễ nghe. Để cho ta nhớ tới ta qua đời huyên đệ. Khi Cửu Cát về đến trong nhà. Trong viện cũng đã làm xong đồ ăn. Ngươi trở về. Phát Ngọc Liên nhiệt tình đem cửa cát kéo vào viện tử. Cũng nhận lấy sau lưng của hắn có nhì hồ. Động tác kia tựa như là mẫu thân đối đãi hài tử. Phụ thân Trương Hiếu Kính ngồi ở chủ vị bên trên hồng quang đầy mặt nói ra. Con ta! Ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi trong túi treo như vậy đồ vật là khoai lang sao? Không phải khoai lang cầu cát mỉm cười giải khai vạt áo soạt một tiếng Một đống lớn đồng tiền ngân lượng rơi xuống Trong đó thậm chí còn có hai khối phân lượng nặng nề nén bạc Cha, mẹ, chúng ta trương ra mặc dù gặp đại nạn Tinh thần xa xúc chút ít Thế nhưng các ngươi tân hôn yếm ngươi Vẫn là đừng quá mức làm oan chính mình Cầm những tiền bạc này đi đặt mua một ít thượng đẳng chăn bông Quần áo mới Làm chút đồ ăn ngon Cửu cát một mặt mỉm cười nói Phát Ngọc Liên mặt lập tức liền đỏ lên Chỉ nghe nàng một mặt đỏ bừng nói ra Lê Hoa Mau gọi đại ca Nguyễn Lê Hoa nhô thuận đi tới cửu cát trước mặt giòn tan kêu một tiếng Đại ca Tốt Độc cổ ma tiên không 03 mươi 58 tiêu ra trưởng lão Lúc tràng vàng tối Cửu cát vị trí trong tiểu viện Chương hiếu kính Phát Ngọc Liên ngồi tại trên bàn cơm đầu. Phát Ngọc Liên đến trong ngực ôm một cách chừng mắt viên viên mắt to Hải Nhi. Cửa cát, Nguyễn Lê Hoa, tôn tiểu đồng còn có Lý tiểu thúy thì tại dưới tiệc. Chúc mừng cha mẹ vui kết liền cảnh. Cửa cát dẫn đầu nói ra. Mau mau xin đứng lên. Tiếp lấy cửa cát dẫn đầu tiến lên lãnh bao tiền lì xì. Trương hiếu kính cho hồng bao chính là hắn phấn đấu nửa đời để giành được 750 mẫu ruộng tốt khế đất. Hiện tại nạn dân khắp nơi trên đất. Trong ngày thường nhất bảo đảm giá trị tiền gửi ruộng tốt. Bây giờ liền hiểu cầm đồ cũng không thu. Chẳng qua nếu như triều đình cứu trợ thiên tai phải sắc. Nhân khẩu tổn thất không nhiều. Chỉ sợ sang năm xuân. Liền tự nhiên sẽ có nông phu sẽ ở cài cấy đất đai. Đến lúc đó đất hoang tự nhiên biến thành ruộng tốt. Tại nông hộ bội thu thời điểm. Địa chủ còn có thể dựa vào khế đất đi thu tốt. Nhưng nếu như triều đình cứu trợ thiên tai bất lợi. Nhân khẩu đại lượng chết bởi nạn đói. Như vậy sang năm xuân. Tất nhiên hoang thổ khắp nơi trên đất. Ruộng tốt lâu không người trồng trọt. Tự nhiên cũng liền hóa thành hoang thổ. Dựa theo đại càn vương triều luật pháp. Một khi đất đai bị nhận làm đất hoang Như vậy ai một lần nữa khai khẩn liền là ai đất đai Trước kia khế đất liền sẽ toàn bộ hết hiệu lực Đây cũng là hiệu cầm đồ không thu khế đất nguyên nhân Mặc dù trương hiếu kính trong tay khế đất vô cùng có khả năng đã biến thành một chục giấy lộn Nhưng cái này rốt cuộc cũng là hắn nửa đời tâm huyết Dùng để làm làm hồng bao khen thưởng cho hậu nhân cũng coi là xuất thủ cực kỳ rộng rãi Cha Con ta. Ngươi năng lực mạnh nhất. Bản lĩnh lớn nhất. Sau đó huyên để ngươi tỉ mũi. Phụ mẫu vợ con có thể hay không ở phải ăn. Ăn đủ no. Mặc đủ ấm. liền toàn dựa vào ngươi. Phụ thân yên tâm. Cửu cát nhận lấy hồng bao. Đem cái này mấy tờ khế đất nhét vào trong lồng ngực của mình. Cha. Lý tiểu thúy mang theo khó xử hộp. Tiểu thúy. Chúc ta trương gia hoàng bị biến cố. Thực sự không thể phong quang cưới. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Từ nay về sau ngươi chính là trương gia người vợ. Ta nguyện ý. Tiểu Thúy vội vàng nói. Con ta cửa cát. liền phiền não ngươi thêm chiếu cố. Phụ thân yên tâm. Lý Tiểu Thúy nhận lấy hồng bao thối lui đến cửa cát bên cạnh. Lão gia Tôn Tiểu đồng hành lễ nói ra. Gọi cha. Cha. Sau đó ngươi chính là ta ý tứ Ngươi cùng cầu cát muốn gọi nhau huyên đệ Tốt cha cha Nguyễn Lê Hoa giòn tan hô, Tốt Ngoan cực kỳ Trương Hiếu chính ôm Nguyễn Lê Hoa ôm lấy một hồi lâu yêu thương Cha Lương nói ta sau đó đổi tên gọi Trương Lê Hoa Phá phá phá phà Tốt Lão ra Ngươi cho đứa nhỏ này cũng đặt tên đi phát Ngọc Liên ôm trong ngực Hải Nhi nói ra Không bằng liền gọi Trương ra cùng. Lão ra đặt tên thật là dễ nghe. phát Ngọc Liên một mặt vui thích nói ra. Nhận hùng bao sau đó. Cửu các người một nhà vui vẻ hòa thuận lên bàn ăn cơm. Tại trên bàn cơm. Trương Hiếu kính thần tình kích động nói ra. Trước kia nhà viện tử thực sự quá lớn không ấm lên. Hiện tại khu nhà nhỏ này mới là thật là thoải mái. Sau đó Lão Phu cũng không đi đâu cả. Ngay ở chỗ này dưỡng lão Chỉ cần phủ thân Mấu thân cảm thấy dễ chịu là được Dùng bữa một nửa Cửa cát buông đúa xuống Dùng bữa không vui Thực chưa hết hứng Cha, mẹ, không bằng ta cho các ngươi kéo một bài từ khúc Tốt Trương Hiếu Kính lúc này đồng ý nói Cửa cát lấy xuống treo trên tường nhì hồ Dựa lưng vào cửa gấu ngồi tại ghế gỗ bên trên Kéo một khúc tiết tấu khoan khoái nhưng lại nhô hòa dày đặc nhạc khúc. Đây là cửa cát ngấu hứng sáng tác từ khúc. Nhảy đồng giai điệu. Tấu vang là tiểu gia ấm áp. Một khúc tấu xong. Người nhà nhau nhau gọi tốt. Đứng tại trên nóc nhà bàng quân cũng thiếu chút vỗ tay lên. Bàng quân là tìm đến Hà Thục Hoa. Lại không nghĩ đúng lúc bắt gặp cửa cát. Cửa cát chỗ ở viện tử cùng Hà Thục Hoa thì Hoàng đường chỉ có một bước ngắn. Vì thế bàng quân tìm đến Hà Thục Hoa. Tự nhiên là bị tiếng nhạc hấp dẫn. Ngừng chân lắng nghe. Cái này một ngày biến thành trạng vàng tối. Nghe đến trời tối. Trời tối lại vào kỳ hoàng đường. Chính hợp bàng quân chi ý. Thủy Long Bang tại Lâm Giang thành không có cứ điểm. Mặc dù dựa vào huyên để bọn họ bốn người. Một dạng có khả năng hoàn thành món kia nhiệm vụ nhưng lại mang ý nghĩa cực lớn phong hiểm nếu như có thể mượn nhờ kỳ hoàng đường tiến vào nội thành vậy bọn hắn huyên để bốn người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó thong dong nhảy cầu thoát đi tự nhiên là có thể đem phong hiểm hạ thấp nhỏ nhất chỉ có thể hận hà thuộc hoa tiện nhân này khó chơi không dễ đối phó nhưng nếu như không tá trợ nàng lực lượng Chỉ bằng vào bọn họ bốn huyên để đi hoàn thành sự kiện kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lâm Giang Thành. Kỳ Hoàng Đường. Hà Thục Hoa ngay tại thư phòng tra duyệt sổ sách. Bây giờ hồng tai khắp nơi trên đất. Các nơi tình huống tồn thất nặng nề. Nhất là Liễu Dương Trấn. Mân Phong Trấn. Quỳ Dương Trấn. Cách này ba trấn trực tiếp thụ đến hồng tai xâm nhập. Dược liệu cơ hồ tuyệt thu. Đột nhiên. Hà thuộc hoa đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một bóng người đứng tại trước mặt nàng, người kia một thân hắc bào, vậy mà không biết là khi nào xuất hiện, chỉ gặp người kia chậm rãi cởi xuống mũ trùm, tóc bạc, lạnh lùng khuôn mặt, tiêu ra ám đường trường lão, tiêu thiên tuyệt, dân nữ gặp qua tiêu trường lão, hà thuộc hoa vội vàng ngồi xuống hành lễ, không cần đa lễ, Tiêu thiên tuyệt đem Hà Thục Hoa đỡ lên. Không biết tiêu trường lão đại giá quang lâm. Thế nhưng là bởi vì liễu dương chấn sự tình. Hà Thục Hoa dò hỏi. Liễu dương chấn chính là Hà Thục Hoa cho tiêu gia giao hàng chỗ. Bây giờ chỗ kia hủy. Chứ hàng một ít hàng hóa tự nhiên cũng liền bị nước sông cuốn đi. Việc này mọi người đều biết. Tin tưởng không quản là lương gia vẫn là tiêu gia đều sẽ thông cảm Hà Thục Hoa khó xử. Dược liệu sự tình Chỉ có ám đường tiểu bối cùng ngươi bàn bạc Lão phu tới tìm ngươi Chỉ là muốn hỏi ngươi có biết hay không hộp ngọc sự tình Tiêu thiên tuyệt nói thẳng rõ ràng ý đồ đến Thế nhưng là mấy ngày trước đây lâm giang thành bên ngoài mân giang đoạn lưu thời điểm Bị người lấy ra hộp ngọc Hà thuộc hoa dò hỏi Không sai Ngươi cũng đã biết vật này tin tức Tiêu thiên tuyệt dò hỏi Chưa hề nghe nói. Hà Thục Hoa chi tiết đáp. Vậy ngươi có biết hay không một cái tên là Đỗ Vạn Ngọn núi Bát Phẩm Võ Sư? Tiêu Thiên Tuyệt không cam tâm lại hỏi. Hà Thục Hoa lần thứ hai lộ ra vẻ làm khó. hiển nhiên nàng cũng không nhận ra người võ sư này. Vừa dứt lời. Tiêu Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía đen nhánh ngoài cửa sổ. Có cái thất phẩm võ sư leo tường mà vào. Là địch hay bạn. Tiêu Thiên Tuyệt dò hỏi. Là định. Một cách đăng đồ tử. y vào chính mình có được võ sư Tu Vi. Muốn khi dễ ta cách này quả phụ. Hà Thục Hoa hai mắt đấm lệ nói ra. Tiêu Thiên Tuyệt nắm lên trên bàn chén nước liền là vung. Trong chén nước nước hóa thành một đảo kiếm mỏng. Chui vào người tới thể nội. Người tới cũng chưa chết. Mà là bối rối chạy trốn. Trưởng lão xếp cái kia đăng đồ tử. Hà Thục Hoa hỏi dò, cho cái giáo huấn mà thôi. Tiêu Thiên Tuyệt tử tốn nói, Tiêu Thiên Tuyệt chỉ mới nói nửa câu. Đó chính là nếu mà võ viện giáo tập không ra tay hóa giải cái kia đăng đồ tử thể nội huyền cương chi khí. Cái kia này nhất định phải chết. Cái này giáo huấn không chỉ là cho nho nhỏ thất phẩm võ sư, mà là cho võ viện giáo tập. Võ sư phải có đức hạnh. Leo tường mà vào liền là vũ nhục võ sư Đức Hạnh. Một dạng không có võ Đức võ sư. Chỉ cần là cao thủ đụng vào đều sẽ xuất thủ giáo hấn. huống chi bởi vì cái hộp ngọc kia. Lâm Giang thành ngoại thành khắp nơi đều là cao thủ. Vì thế tiêu thiên tuyệt cho dù xuất thủ. Cũng sẽ không bảo lộ Hà Thục Hoa vấn đề. Nghe nói tiêu trường lão không có thuận tay giết chết người kia. Hà Thục Hoa tỏa ra thất vọng người tới tám chín phần mười là thủy long bang cổ sư bàng quân đáng tiếc tiêu trường lão thủ hạ lưu tình khi bàng quân thoát đi sau đó tiêu thiên tuyệt những mày tiếp đó quay đầu hỏi ngươi bị đăng đồ tử dây dư vì cái gì không hướng lương gia cáo trạng tiểu nữ tử chỉ là một phàm nhân lại là một cái quả phụ mà người kia là một người vũ sư việc này nếu là bị lương gia biết được Lương gia chỉ biết giúp người hoàn thành ước vọng. Ta một cái nho nhỏ quả phụ. Thực sự không dám đem việc này cáo chi lương gia. Hà Thục Hoa hai mắt đấm lệ giải thích nói. Tiêu thiên tuyệt nhẹ gật đầu. Hà Thục Hoa nói đến có lý. Hy sinh một phàm nhân nữ trưởng quỹ. Kết giao một tên võ viện võ sư. Liền xem như tiêu gia cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ có điều hà thuộc hoa đối với lương gia mà nói. Vẹn vẹn chỉ là một phàm nhân nữ trưởng quỹ. Thế nhưng đối với tiêu gia mà nói. Lại là một tên đánh vào lương gia ám tử. Giá trị không thể so sánh nổi. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế riêng ninh. Độc cổ ma tiên không ba chương năm lâm trung nguyện vọng vân khách quy bí ẩn trạc viện bên trong huyên đệ ngươi thế nào cổ sư hàn kỳ thông quảng quang thạch đinh đem hiện thân bị thương nặng bàng quân bỏ vào chiếc ghế bên trên nhìn xem ba vị thủy long bang huyên đệ bàng quân lộ ra một nụ cười khổ nói ra huyên đệ vận khí kém gặp được thượng tam cảnh võ sư Thượng tam cảnh võ sư làm sao sẽ xuất hiện bên ngoài tầng. Bây giờ bên ngoài phát thủy tay. liền liền nổi thành võ sư cũng rất ít. ngoài thành tại sao có thể có lợi hại như vậy võ sư. cái kia kỳ hoàng đường là võ tiên thế gia lương gia sản nghiệp. có thể vừa lương gia trưởng lão đang cùng nữ nhân kia đàm luận. hương để vận khí kém. đêm xuống. leo tường mà vào. đúng lúc bị hắn nhìn thấy. Tốt tại vì võ sư kia cũng không rõ ràng ta nội tình Thủ hạ lưu tình Thả ta một con đường sống Bàng quân hữu khí vô lực nói ra Bàng quân Không phải huyên để nói ngươi Tại Lâm Giang Thành đi tới đi lui Leo tường mà vào Ngươi cũng quá lớn mật bị võ sư xuất thủ giáo huấn sớm muộn sự tình Ai Ta nghĩ đến Lâm Giang Thành chỉ là huyện thành hơn nữa chúng ta vị trí lại là phàm nhân tụ tập ngoại thành, coi như ngẫu nhiên có võ sư tại không rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết cũng sẽ không tùy ý khó xử tại ta. ai ngờ vậy mà gặp được cái lời hại cao thủ. bàng quân sắc mặt ảm đạm nói ra. bàng quân huyên đệ, ngươi nhị ngươi thật tốt một cái. sự kiện kia liền tạm thời đừng suy nghĩ. cổ sư hàn kỳ thông hai mắt ửng đỏ nói ra. ai Vốn là muốn để cho các huyên đệ cũng thu hoạch được sao long tinh huyết. Lại không nghĩ rằng. Khủ khủ khủ. Bàng quân nói xong nói xong ho lên. Có vẻ có chút thống khổ. Huyên đệ đừng nói nữa. Nhỉ ngơi thật tốt. Thạc Đinh dùng thô kệ thanh âm khuyên nhủ. Đốt kho lúa loại sự tình này vốn là không dễ làm. Không làm được sẽ làm không thành. Cùng lắm thì không nên cách kia sao long tinh huyết. Cổ sư Quảng Quang đột nhiên nhỏ giọng nói ra Kỳ thật tốt nhất đốt kho lúa là Lưu Hương thành kho lúa Bang chủ nghiêm lệnh bất luận kẻ nào phóng hỏa đốt Lưu Hương thành kho lúa Chỉ cho chúng ta đi đốt cái khác thành kho lúa Đúng vậy a, Chúng ta Thủy Long Bang căn cơ chi địa ngay tại Lưu Hương thành Một khi tại Lưu Hương thành kho lúa nổi lửa Chỉ sợ chúng ta Thủy Long Bang tất nhiên sẽ bị nhổ tận gốc Đốt đi kho lúa thật có thể đổi giao long tinh huyết? Tự nhiên Đây là bang chủ chính miệng nói Có sao long tinh huyết? Chúng ta thể nổi thủy tức cổ liền có thể có được tiên cổ phẩm chất Tu luyện võ đạo tốc độ liền có thể tiến triển cực nhanh Có được tiên cổ phẩm chất thủy tức cổ có hay không liền có thể vào tấn cấp cổ tiên Nên là có thể Bang chủ tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh đã nhiều năm Nếu mà thu hoạch được giao long tinh huyết Hẳn là có thể thành tựu cổ tiên Cổ tiên A So sánh võ tiên Không Cùng cấp cổ tiên thực lực tại phía xa võ tiên bên trên Cái này giao long tinh huyết chúng ta nhất định phải cầm tới Khủ khủ khủ Bàng quân đột nhiên chen vào nói Vẹn vẹn nói một câu nói liền vừa to lên Hương để ngươi nghỉ ngơi thật tốt Chúng ta cũng đừng thảo luận cái này làm không chu đáo sự tình. Cổ sư Hàn Kỳ thông khuyên. Bây giờ đại yêu làm loạn. Giang hà đổi dòng. Bách tính trôi giạt khắp nơi. Chính là triều đình cần có nhất dùng lương cứu trợ thiên tai thời điểm. Mà một đám thủy long bang cổ tu. Lại tại thảo luận thế nào thiêu hủy kho lúa. Đổi lấy sao long tinh huyết. Dùng cho đề thăng thủy tức cổ phẩm chất. Vào lúc ban đêm. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong bàng quân đột nhiên mở mắt. Phốc. Chỉ gặp cái kia bàng quân phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp đó cuồn cuộn đến dưới giường. Bành. Cửa phòng mở ra. Cổ sư Hàn Kỳ thông cùng quảng quang xông vào đến gian phòng. Hương để ngươi thế nào? Phốc. Bàng quân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Mặt như tử kim. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Bành bành bành bành nhà mới cửa lớn bị lặp đi lặp lại gõ vang tôn tiểu đồng mở ra cửa sân cửa sân mở ra đứng ngoài cửa một cái vóc người nam tử thô lỗ người mù a cửa có phải hay không ở chỗ này nam tử kia đổ ẩm xuống hỏi xin hỏi ngươi là ta ngay ở chỗ này chỉ gặp phía bên phải trong phòng mù mắt cửa cát bị một tên quần áo một mạc nữ tử từ trong phòng diều rắt ra tới Nhìn thấy cầu cát, nam tử kia hai mắt sáng lên. Mau theo ta đi, ta đại ca sắp không được. Hắn muốn nghe ngươi tử khúc. Nam tử kia không nói lời gì liền tới kéo cầu cát tay. Dừng tay, Lý Tiểu thúy thân thủ đi ngăn. Cổ sư Thạch Đinh cũng không muốn tổn thương người. Vì thế hắn chỉ là tiện tay nhẹ nhàng một vùng. Nhưng không có nghĩ đến trước mắt nữ tử này khí lực lớn kinh người căn bản là không di chuyển được Cổ sư Thạch Đinh Kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ tử này Tiểu Thúy lui ra Lý Tiểu Thúy khẽ gật đầu Lui lại một bước không ngăn cản nữa Vị đại ca kia Tiểu Thúy là ta nội nhân Có nhiều nắc tội Mong rằng rộng lòng tha thứ Cửu cát ôm quyền nói ra Ta đại ca sắp không được Hắn muốn nghe ngươi tử khúc Cổ sư Thạc Đinh nói ra Tiểu Thúy Lấy ta nhị hồ tới Cửu cát nói ra Lý Tiểu Thúy mang tới nhị hồ cùng một cái mù trưởng Đem mù trưởng giao cho Cửu cát trong tay Lý Tiểu Thúy xách theo nhị hồ một mặt cảnh giác nhìn xem Thạc Đinh Mau theo ta tới Thạc Đinh ở phía trước dẫn đường Lý Tiểu Thúy dìu Cửu cát một đường bước nhanh đi theo Rất nhanh ba người liền đi tới Vân Khách Quy. Tiểu Thuế ngươi trở về đi. Chính ta đi vào. Cửu Cát nhận lấy lý Tiểu Thuế trong tay nhị hồ. Chọc lấy mù trưởng một thân một mình tiến vào Vân Khách Quy bên trong. Vân Khách Quy gian kia bí ẩn trong tiểu viện. Ở tứ cái thủy long bang cổ sư. Bí mật thực sự quá nhiều. Cửu Cát chỉ là một cái mù lò. Bọn họ sẽ không phòng bị. Càng sẽ không diệt khẩu. Nhưng nếu là lý tiểu thúy đi vào, vạn nhất thấy được không nên xem. Chỉ sợ là một trận sinh tử tình thế nguy hiểm. Kép một tiếng, cổ sư Thạch Đinh đem cửa cát mời vào đến trong viện. Tiếp đó đóng lại cửa sân. Cửa cát vào chỗ tiếp đó dò hỏi. Có thể bắt đầu chưa? Nhanh bắt đầu diễn tấu đi. huyên đệ của ta sắp không được. Cổ sư Hàn Kỳ thông bi thương nói ra. Chỉ gặp cổ cát hít sâu một hơi. Một thâm tình giọng điệu nói ra. Ta có một vị huyên đệ. Hắn anh niên mất sớm. Mỗi lần nhớ lại hắn. Ta cũng khóc sống một trận. Cái này đầu khúc là vì huyên đệ mà phổ. Bài hát này là vì huyên đệ mà hát. Thâm tình lời mở đầu sau khi nói xong. cửu cát liền kéo bi thương âm nhạc. Khi bi thương tiếng nhạc tiến vào cao trào. Cửu cát tây tâm liệt phí hô Hương đệ A. Nhớ ngươi. Ngươi ở bên kia trải qua còn tốt chứ. Hương đệ A. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nhà. Khi du dương nhị hồ âm thanh cùng cửu cát bi thương tiếng ca vang lên. Bên ngoài quanh quần một chỗ lý tiểu thúy cũng đã khóa chặt cửu cát vị trí tiểu viện. Chỉ là không có nhận được thiếu gia mệnh lệnh. Tiểu thúy không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá tiểu thúy cũng chưa từng ly khai Liễu diệt đao liền giấu ở tiểu thúy bên hông Như có biến cố bất cứ lúc nào đều có thể đồng thủ Quẹ Bàng quân lần thứ hai ổ ra một ngụm máu Ba vị huyên đệ ta Ta thật không xong rồi Bàng quân nói ra câu nói sau cùng sau đó Thân thể co quắp Một miệng máu tươi như chú dân trào Căn bản không dừng được Cổ sư Hàn Kỳ Thông quảng quang. Thạch Đinh nắm bàng quân tướng tay chen mà khóc, khóc thành một đoàn. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, Cửu Cát cũng rơi lệ. Một dạng cảm động tràng cảnh không đổ lệ không tốt a. Cửu Cát vong tình lôi kéo nhì hồ. Hương đệ, tình nghĩa. Nghĩa khí cũng tại cách này một khúc tình huyên đệ bên trong. Cổ sư Hàn Kỳ thông thường Cửu Cát 20 lượng bạc, liền đem người này đuổi ra ngoài. Sau đó bọn họ còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Đó chính là an táng huyên đệ. Bàng quân thân là một tên cổ sư. Cần chờ lên một ngày thời gian. Để cho Thủy Tức cổ sinh hạ niết bàn chứng Lấy niết bàn chứng sau đó. Mới có thể đem huyên đệ thi thể chôn cất. Cổ sư nếu như là ngoài ý muốn sinh vong. Đây đều là số mệnh một dạng kết cục. Đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế xiên ninh độc cổ ma tiên không ba chương sáu nguyên địa an táng tướng công lý tiểu thuế nhào tới cầu cát trong ngực bọn họ không có đối với ngươi thế nào sao lý tiểu thuế lo lắng hỏi về trước đi Cửu cát nhẹ giọng nói, tiểu thúy diều cửu cát cất bước tại lâm giang thành đông đường cách trên đường phố. Lúc này nhận được bên trên quần áo tả tơi người hơi nhiều một chút. Ý vị này ngoài thành nạn dân càng ngày càng nhiều. Ngoài thành phát cháo chút có thể đã không cách nào an trí những này nạn dân. Bộ phận nạn dân tự nghĩ biện pháp tiến vào lâm giang thành lấy ăn xin mà sống. Đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa nạn dân muốn đi vào lâm giang thành càng phát ra khó khăn Nhưng một chút Nhưng một chút Một đám nha môn quan sai Tại trên đường cây gián thiếp bố cáo Rất nhiều mách tính tiến lên ngừng chân quan sát Đồng thời nghị luận ẩm ý Bọn họ nói là cái gì Cửu cát dò hỏi Thiếu gia ta dẫn ngươi đi nhìn xem Tiểu thúy nói ra ta vừa nhìn không thấy. Cửu Cát mỉm cười nói, "Ô, Tiểu Thúy Nhu thuận không có đi vạc Trần Cửu Cát nói dối, mà là diều Cửu Cát đi tới bố cáo trước đó. Chỉ nghe Tiểu Thúy nói ra, quan phủ tại gián thiếp bố cáo. Bố cáo đã nói cái gì?" Cửu Cát dò hỏi. Tiểu Thúy không biết chứ. Lý Tiểu Thúy cơ hồ đều muốn khóc ra đến rồi. "Mang ta đi tới u, V, -qu -qu -m. Cửu các tâm nhãn cổ chỉ có thể nhìn đồ vật hình dáng Cũng không thể phân biệt màu sắc Vì thế hắn trốn ở lý tiểu thúy sau lưng Thừa dịp không người chú ý Hơi mở ra mắt cháy Cái kia bố cáo lên là một cái chân dung Trên bức họa là một thanh niên võ sư Bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ Ánh mắt người nọ hẹp dài Xem người thời điểm dường như từ đầu đến cuối tại hít mắt. Người võ sư kia có một cái rất rõ ràng đặc điểm, trên trán có một nhóm nhỏ tóc bạc. Còn một người khác vung vứt hộp ngọc. Cái kia hộp ngọc họa sĩ cực kỳ mơ hồ, cửu cát cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Người này tên là Đỗ Vạn Phong, chính là một tên phản bội chạy trốn võ sư, tu vi không cao chỉ có bát phẩm. Nếu có người nhìn thấy người này Lập tức hướng phủ nha thông chi Tin tức một khi xác minh Thưởng hoàng kim ngàn lượng Nhớ kỹ Tin tức một khi xác minh Thưởng hoàng kim ngàn lượng Bộ khoái có thể lớn tiếng thét Đỗ vạn phong người này cầm trong tay hộp ngọc Cái này hộp ngọc phàm nhân mở không ra Phía trên có chữ cổ triện Vật này chính là đại càn triều đình trọng bảo Nếu là có ai nhặt được nộp lên triều đình thưởng hoàng kim vạn lượng, nếu như là cung cấp tin tức xác thật người, đồng dạng thưởng hoàng kim ngàn lượng, như có biết rõ tin tức, tận lực xấu riêng không báo người. Một khi cha ra giết không tha, theo bộ khoái gào to âm thanh, vây xem mà tới bách tính càng ngày càng nhiều, chúng ta đi thôi, cửa cát mang theo tiểu thúy chuyển thân rời đi. Một kiện đối đại càn vương triều cực kỳ trọng yếu hộp ngọc Rơi vào đến một tên gọi là Đỗ Vạn Phong bát phẩm võ sư trong tay Người này biến mất Hẳn là đi bế quan tiêu hóa trong hộp ngọc cơ duyên Triều đình gấp rồi Bắt đầu phát công văn đi lùng bắt Mặc dù trông mà thèm triều đình cho vít dù khen thưởng Thế nhưng Đỗ Vạn Phong cùng hộp ngọc sự tỉnh Cửu cát căn bản một chút manh mối cũng không có hiện tại việc cấp bách là thu hoạch được hà Thục hoa ban thưởng một ngàn lượng bạc cùng tiểu viện phòng ốt khế đất trước đó cửa cát muốn thu hoạch được hai thứ đồ này nhất định phải giết chết cổ sư bàng quân mà bây giờ bàng quân đã chết giết người cùng trộm thi thể hoàn toàn là hai loại khác biệt độ khó cái kia bàng quân là cổ sư dựa theo luyện cổ bút ký ghi lại phàm là cổ sư vẫn lạc Cổ trùng cũng sẽ đi theo Tử vong. Chỉ có điều cổ trùng tại Tử vong trước đó sẽ sinh hạ một khỏa Niết bàn noãn, mà Niết bàn noãn thì là có thể nhổ trồng cho những người khác cổ trùng trứng. Niết bàn noãn đại khái cần một ngày trái phải mới có thể sinh ra. Nếu mà mấy cái kia thủy long bang thành viên muốn thu hoạch được bàng quân thủy tức cổ, liền muốn trông coi bàng quân thi thể ít nhất đến đêm khuya. Như vậy tiếp xuống bọn họ là sẽ đem bàng quân hỏa táng vẫn là thổ táng. Hỏa táng khả năng rất cao. Rốt cuộc bàng quân là cổ sư. Sau khi hắn chết phổi nhất định sẽ bị thủy tức cổ ăn hết hơn nửa. Một mồi lửa đốt đi. Không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Thổ táng khả năng cao hơn. Bàng quân ba người kia huyên đệ. Cũng đều là huyên đệ tình thâm. Bọn họ như thế nào lại bỏ được đem chính mình huyên để một mồi lửa đốt đi tám chín phần 10 chọn thổ táng Rốt cuộc chỉ cần đem bàng quân lặng lẽ chôn Cũng không có ai đi đào hắn thi thể Càng không có người ôm lấy án Ngỗ tác cũng sẽ không tới kiểm tra Mà cổ sư bí mật đương nhiên sẽ không bảo lộ Như vậy bọn họ sẽ đem bàng quân thổ táng ở đâu Đêm khuya thời điểm Vân khách quy Bí ẩm tiểu viện. Bàng quân lồng ngực đã bị triệt để móc sạch. Hai khối lá phổi cơ hồ bị một đầu con đỉa ăn hết xe buýt. Đầu kia con đỉa sinh hạ một khỏa ống ánh cảo thấu trứng nhỏ sau đó. Cuối cùng cũng một mệnh u phô Cổ sư Hàn Kỳ thông từ trong túi chứ vật lấy ra một cái vỏ đen hồ lô. Đem thủy tức cổ sâu độc trứng cấm vào đến trong hồ lô. Đây là dưỡng cổ hồ lô. Chỉ có dùng dưỡng cổ hồ lô cất giữ sâu độc trứng. Sâu độc trứng mới có thể dài thời hạn bảo tồn. Quảng quang cùng thạch đinh đem bàng quân cất vào một cái màu đen bao bố bên trong. Đóng tốt bao bố người. Ba người cởi bỏ áo. Lộ ra rắn chắc bắp thịt. Tiếp lấy ba người lần lượt tiến vào trong nước hồ nước. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một canh giờ. Hàn Tỷ thông. Quảng Quang cùng Thạc Đinh thông qua Lâm Giang Thành thoát nước kinh mương đi tới Lâm Giang Thành bên ngoài. Bởi vì Lâm Giang Thành bên ngoài Mân Giang đã đoạn lưu. Vì thế ba người chỉ có thể theo một con lạc nhỏ bò lên trên bờ. Vừa mới lên bờ sau đó. Bọn họ liền đi hướng một chỗ sơn lâm. Chuẩn bị tại trong núi rừng đem hương để chôn cất. Tiếp đó lập cách bia. Tương lai cũng tốt tới bái tế. Nhưng mà tiến vào trong núi rừng. Hàn Kỳ Thông Quảng Quang Thạch Đinh Chấn Kinh Chỗ này nho nhỏ trong núi rừng khắp nơi đều là thần sắc tuyệt vọng Xanh sao vàng vọt nạn dân Căn bản liền không tìm được một chỗ có thể đào hố Thật vất vả tìm tới một cái bí ẩn góc nhỏ Kết quả mấy con chó ngay tại trong góc kia gặm cắn nạn dân thi thể Mà cố thi thể kia thì là bọn này chó hoang mới vừa từ trong đất lấy ra Một đầu da lông bóng loáng tỏa sáng chó đen đi theo ba người sau lưng. Dùng phát sáng con mắt nhìn trầm chằm quảng quang cõng ở sau lưng màu đen túi. Chảy nước miếng ít nhất chảy dài một xích. Đem hương để mai táng ở ngoài thành. Khẳng định sẽ bị cho ăn chó hoang. Hàn thị thông. Quảng quang cùng thạch đinh nghe nói qua mân giang đổi dòng. Bách tính gặp nạn. Nhưng lại không ngờ tới qua một dạng nghiêm trọng. Mà bang chủ vậy mà tại loại thời điểm này ban bố hỏa thiêu huyện thành kho lúa mệnh lệnh. Khi sáng sớm thời điểm, hàn kỳ thông, quảng quang cùng thạch đinh có huyên để bàn quân thi thể từ trong nước bò tới vân khách quy. Ngoài thành căn bản cũng không có thể an táng. Bọn họ cũng không có khả năng mang theo huyên để đi quá đường xa. Chỉ có thể mai táng tại trong viện này. Không còn cách nào khác. Ba người đem trong viện bàn đá đẩy ra. Tiếp đó tại dưới bàn đá mắp một cái hố to. Lợi dụng trong nhà đồ dùng trong nhà làm một cách đơn giản quan tài. Để cho Hương để tại thời điểm có một cái quan tài. Đem quan tài rơi vào trong hầm. Tiếp đó lấp đất. Cuối cùng áp lên bàn đá. Dư thừa bùn đất rửa qua. Làm xong tất cả những thứ này sau đó đã là buổi chiều. Cuối cùng phân phó vân khách quy đưa tới hai tên mão công. Đẩy đi một xe mới mẻ bùn đất Mà tại Vân Khách Quy bên ngoài Ngồi trên đường phố Cửu Cát Kéo tiếp cận một ngày nhị hồ Thấy được một xe bùn đất sau đó Cửu Cát khóe miệng lộ ra một vệt ý cười Tiếp đó đứng dậy Vấy vấy tay Ngắp một cái Không kéo Hôm nay dừng ở đây Độc cổ Ma Tiên không 03 Chương 61 Hợp Bọn Sinh Ý Vân Khách Quy Ngươi lại tới Điếm tiểu nhị nhìn thấy liếc mắt cửa cát Những mày nói ra Chọc lấy mù Trượng cửa cát bước nhanh tới gần điếm tiểu nhị Thân thủ hướng trong tay hắn bịt lại Điếm tiểu nhị cân nhắc phát hiện lại có tròn vẹn một lượng bạc Cửa ca Đa tạ Đừng tạ Chúng ta hợp tác làm môn sinh ý thế nào Cửa cát nhỏ giọng nói ra Cái gì sinh ý Hai ngày trước gọi ta đi trong viện kéo nhì hồ là vị nào đại gia Cửu cát dò hỏi Điếm tiểu nhị mắt sáng lên Lập tức cảnh giác phía trước ngươi hỏi cái này làm gì Chúng ta vân khách quy cũng sẽ không tùy tiện lộ ra khách nhân tin tức Điếm tiểu nhị nói ra Ta không phải ý tứ này Vị kia đại gia xuất thủ thật là xa xỉ Mỗi lần đều có thể có số này cầu cát lặng lẽ dừng lên thủ thí Hai lượng Điếm tiểu nhị trợn cả mắt lên Hắn làm chết làm việc một tháng cũng liền 500 đồng tiền Hôm qua đại gia một buổi sáng sớm liền gọi ta kéo nhị hồ Hôm nay cũng đã chế thế này Thế nào đại gia còn không có gọi ta Cửu cát có vẻ hơi lo lắng ngươi cái tên này cũng quá tham Hai ngày kiếm bốn lượng còn không vừa lòng Điếm tiểu nhị chỉ trích nói Tiểu muốn tiết kiệm. Như vậy đi. Tiểu ca ngươi chỉ cần giúp ta giới thiệu một chút. Mở rộng mở rộng. Chỉ cần thành một lần ta cho ngươi phân một nửa. Cửu cát cắn răng nói ra. Như thế nào có làm hay không? Làm. Đương nhiên muốn làm. Chỉ là. Chỉ là giống mấy vị kia đại gia một dạng bản điếm dài khách trò chỉ sợ rất ít. Nha. Mấy vị kia đại gia là giải khách trò còn không tốt. Đây chẳng phải là ta tùy thời có thể lấy đi giấy bạc Ai? Tốt cái gì nha? Bọn họ ở viện kia căn bản cũng không cần cho bạc Trái lại chúng ta còn phải cẩn thận hầu hạ Vì cái gì? Bọn họ tựa như là nước chảy xa hành Mà chúng ta vân khách quy liền là nước chảy xa hành tại bản địa mở tiệm Điếm tiểu nhì giải thích nói Nha! Thì ra là như vậy á Cách này vân khách quy lại là Thủy Long Bang tại Lâm Giang thành cứ điểm. Muốn đợi mấy tên kia trả phòng cách cửa hàng sau đó lại đi thong dong đào thi. Xem ra là không thể nào. Tại đối phương trong hang ồ đồng thổ. Cách này độ khó trực tiếp lên cao. Cửu cát lông mày cao chặt hắn đã tải suy nghĩ có phải hay không cần từ bỏ cách này 100 lượng bạc. Còn có tiểu viện kia khế đất. Rốt cuộc thiếu bạc cửu cát có thể kéo nhì hồ kiếm tiền. Không có khế đất có thể cùng cái kia hà thục hoa chơi xấu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Không chính là một chút lời nhỏ bốc lên đại phong hiểm. Tối nay ta muốn cho các vị đại gia tiến ăn. Nếu không ngươi cùng ta đi vào chung. Điếm tiểu nhị suy tư sau một lúc lâu nói ra. Ta đi theo vào thích hợp sao? Cửu cát dò hỏi. Ngươi đi theo ta tiếp sau Đến lúc đó ta theo các đại gia nói lại. Kiếm bạc nhớ tới lại chia ta một chút. Điếm tiểu nhị nói ra. Nha. Cửu cát cười cười. Điếm tiểu nhị đã bị tham lam che đẩy con mắt. Cái này độ khó trực tiếp hạ xuống. Tốt. Vậy thì có già trẻ ca. Cái kia buổi chiều ta lại đến. Cửu cát mỉm cười nói. Được. Tiểu nhị lúc này đáp ứng nói. Ước chừng buổi chiều năm thời gian. Cửu cát đi tới vân khách quy. Điếm tiểu nhị mười phần nhiệt tình chào mời cửa cát. Các vị đại gia cũng liền buổi sáng ăn chút gì. Buổi tối khẳng định cực đói. Trong phòng bếp làm bọn họ thích ăn nhất ngũ vị hương tỏi giá cá. Cái kia tràn đầy một mâm lớn. Chập chập chập. Các vị đại gia khẳng định vui vẻ. Điếm tiểu nhị một mặt hưng phấn nói ra. Cửa cát bị điếm tiểu nhị kéo đến góc sẽ chờ lấy. Sau một lát. Điếm tiểu nhì dẫn một tên đầu bếp. Đầu bếp kia bưng một mâm lớn ngũ vị hương tỏi giá cá. Mừng khắp khởi hướng cửa cát đi tới. a cửa hương đệ. Đến đằng sau ta tới. Điếm tiểu nhị nói ra. Tốt. Cửa cát quay người lại. Vung tay lên một giọt ấm ánh nước mắt liền rơi xuống đựng đầy ngũ vị hương tỏi giá cá mâm lớn bên trong. Cửa cá. ngươi thế nào khóc rồi. Điếm tiểu nhị nhìn thấy cẩu cát khói mắt nước mắt giò hỏi. Không có gì. Ta vừa nghĩ tới chính mình cách kia anh niên mất sớm huyên đệ. Liền không nhìn được thương tâm rơi lệ. cẩu ca ngươi thật là trọng nghĩa khí. Giảng tình nghĩa. Tiểu nể bội phục. Khi ba người đi tới tiểu viện thời điểm. cẩu cát đối điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói ra. Ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Nếu mà đại gia có hứng thú nghe hát tử ta lại đi vào Tốt Điếm tiểu nhị lúc này đáp ứng nói Các đại gia Bữa tối tốt rồi Có thể đưa vào sao Đưa vào đi Cổ sư Hàn Kỳ thông thanh âm tại trong tiểu viện vang lên Điếm tiểu nhị từ bên hông móc ra một cái chìa khóa đồng Từ đó rút ra một cái có đặc thù tam giác đường vân chìa khóa đồng Răng rắc một tiếng Mở ra tiểu viện cửa lớn Bưng thức ăn đầu bíp cùng cửa cát cũng lưu tại tiểu viện bên ngoài Thừa cơ hội này Cửa cát lại đi cái kia một bàn ngũ vị hương tỏi giá cá bên trong bắn mấy giọt bi thương nước mắt Điếm tiểu nhì tiến vào tiểu viện sau đó Cảm giác tiểu viện hình như hơi có một số khác biệt Bất quá cụ thể bất đồng nơi nào hắn còn nói không ra Ngày xưa ở tại trong tiểu viện bốn vị xa hành đại gia Bây giờ cũng không tại đình viện bên trong. Lão Phu còn muốn ngủ một hồi. Trước tiên đem thức ăn buông xuống. Chuẩn bị ba bộ bát đũa là được. Lão bàng đã đi rồi. Hàn Kỳ Thông đang ngủ trong phòng sàng tháp bên trên nói ra. Đêm qua. Hàn Kỳ Thông đám ba người vì xử lý bàng quân hậu sự. Bận rộn một ngày một đêm. Mới tại hôm nay buổi sáng 10 giờ chìm vào giấc ngủ. Cơm trưa đã sớm bỏ lỡ tỉnh ngủ sau đó chuẩn bị ăn cơm chiều kết một tiếng điếm Tiểu Nhị đóng cửa lại tiếp đó đã khóa tiểu viện cánh cửa đi điếm Tiểu Nhị đem cửa cát kéo sang một bên tiếp đó lấy cực kỳ khó sử giọng điệu nói ra các vị đại gia hiện tại cũng đang ngủ ngươi hơi chậm chút lại đến hoặc là ngày mai lại đến đi nha vậy thì tốt ta đây đi về trước Cửu cát đồng dạng lấy thất vọng giọng điệu nói ra. Cửu cát chọc lấy mù trưởng tùng tùng tùng rời đi. Nhìn xem cửu cát ly khai bóng lưng. Điếm tiểu nhị thở dài một hơi. Đây đương nhiên là vì chính mình không có phân đến bạc mà thở dài. Cửu cát về đến trong nhà cùng người một nhà ăn xong cơm tối. Cha, mẹ, buổi tối hôm nay ta cùng tiểu thúy đi ra ngoài ở một đêm. Buổi sáng ngày mai trở lại. Cửu cát mỉm cười nói. Con ta. Vạn sự cẩn thận. Trương Hiếu Kính không có hỏi nhiều cái gì. Mà là sẵn dò một câu. Cha mẹ yên tâm liền tốt. Không có việc gì. Cửu Cát mỉm cười nói. Sau khi ăn xong bữa cơm tối. Cửu Cát chọc lấy mù trưởng đi tới vân khách quy. Hắc. a Cửu Huyên Đệ. Ngươi tới vừa lúc. Ta đang chuẩn bị đi thu thập bát đỗ nhi. Đến lúc đó ta đi dò thám ý tứ. Nói không chừng đêm nay liền có thể. hắt hắt Điếm tiểu nhì cười đến rất vui vẻ. Vậy thì tốt. Ta ngay tại phòng lớn chờ ngươi. Cửu cát mỉm cười nói. Tốt. Điếm tiểu nhì sau khi nói xong. Liền một mặt hưng phấn đi hướng bí ẩn tiểu viện. Ngay tại điếm tiểu nhì kia vừa rồi ly khai thời điểm. Một mực ngồi tại trong hành lang công bố bọn người nữ tử lặng yên không một tiếng đồng đứng lên lặng yên không một tiếng đồng đứng lên. Đi theo tiểu nhị kia tiến vào thông đạo bên trong. Bí ẩn tiểu viện bên ngoài. Điếm tiểu nhị một mặt mỉm cười nói ra. Các vị đại gia. Tiểu tới cho các ngươi thu thập bát đũa. Các đại gia. Tiểu khả lấy đi vào nha. Điếm tiểu nhị lập tức lộ ra vẻ trần chờ. Chủ nhân có nghiêm lệnh. Khu nhà nhỏ này nhất định phải đáp ứng trước mới có thể mở cánh cửa. Nếu mà bên trong đại gia không đáp ứng. Tại bất cứ lúc nào cũng không cho phép mở cửa. Ai? Ngay tại điếm tiểu nhị thở dài một hơi. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Lý tiểu thúy cũng đã lặng yên không một tiếng đồng đứng ở phía sau hắn. Bành. Một cái gậy gỗ từ phía sau não hung hăng đập xuống. Điếm tiểu nhị ngã xuống đất. Không những như thế. Hắn tai mắt mũi miệng cũng lộ ra máu tươi. Cửa cát nhìn xem điếm tiểu nhị bị nện dẹp não đại. Khẽ trao mày chỉ là cho ngươi nện choáng, không có bảo ngươi giết người. Mau mở cửa ra đem người làm đi vào." Cửu Cát vội vàng nói đến. Độc cổ ma tiên không bạn. Chương 62 giết hai lưu một Tiểu viện mặc dù tại Vân khách quy bên trong, nhưng vị trí cực kỳ bí ẩn. Ngày thường đầu này hẻm nhỏ cũng cơ hồ không đi người, có rất ít người qua tới. Cửu Cát vội vàng từ điếm tiểu nhị bên hông lập ra đồng thao chìa khóa. Răng rắc một tiếng. Chìa khóa mở ra. Đẩy cửa vào. Trong tiểu viện đã nằm ba tên cường tráng nam tử. Chính là Thủy Long Bang ba vị cổ sư. Kép một tiếng đóng cửa. Cửa cắt từ bên trong đem cửa khóa lại. Lý tiểu thúy từ bên hông rút ra yêu đao. Nhìn xem ngã trên mặt đất ba nam tử. Liếm môi một cái. ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là lấy bọn họ não đại. Miễn cho bọn họ tỉnh lại Bọn họ cùng chúng ta vô duyên không thủ Chúng ta đào thi thể đi chính là Không cần thiết giết người Cửu cát lắc đầu nói ra Tốt Khu nhà nhỏ này bên trong có ba gian nhà trệt Trong đó hai gian nên là phòng ngủ Ngoài ra còn có một gian kho củi Khu nhà nhỏ này bên trong vừa không nhóm lửa Tại sao có thể có kho củi Cửu cát hiếu kỳ đẩy ra cửa phòng củi kho củi bên trong ship lấy 10 cái bao khỏa cực kỳ chặt chẽ màu đen nhuyễn cầu cửa cát dùng tay mò sờ đây là chống nước dùng giấy vải dầu tại lòng hiếu kỳ điều động phía dưới cửa cát rút ra một cái kiếm mỏng. kiếm mỏng đâm rách nhuyễn cầu nhuyễn cầu bên trong chảy ra chất lỏng màu đen cửa cát đem phóng tới chóp mũi người người đây là dầu hỏa hỏa long giúp mấy tên chủ mưu tại lâm giang thành phóng hỏa Cổ tu tức là ma tu. Cổ cát trong ấp lập tức lói lên ôn đạo nhân điên cuồng bộ dáng Phá phá phá phá. Cổ cát từ dễu nở nụ cười. Đám gia hỏa này là giết người phóng hỏa ma tu. Mà chính mình cũng là ma tu. Giết bọn hắn đối với mình có trăm lời mà một hại. Chính mình làm một ma tu không cần thiết khách khí. Khi cổ cát từ kho củi bên trong ra đến sau đó. Hắn mặt không biểu tình dùng bén nhọn kiếm mỏng một kiếm đâm xuyên qua quảng quang trái tim. Quảng quang thân thể co quắp một chút. Tiếp lấy liền khóe miệng chảy máu. Cổ sư quảng quang. Tốt. Tiếp theo là kiếm thứ hai. Đồng dạng một kiếm chuẩn xác chúng đích một khỏa khiêu đồng trái tim. Thạch Đinh thân thể cũng là hơi co quắp một trận. Tiếp đó khóe miệng chảy máu. Cổ sư Thạch Đinh. Tốt. Cửu cát xoa xoa gậy bên trong kiếm mỏng. Tiếp đó liền đem chuôi kiếm này một lần nữa cắm vào mù trưởng bên trong. Thiếu ra vì cái gì đơn độc lưu lại người này không giết. Lý Tiểu Thúy một mặt không hiểu dò hỏi. Cổ sư khó tìm. Lưu lại một cái lấy ra thử giả tử đan. Mặt khác còn có thể mê hoạt thủy long băng Cái gì mê hoạt thủy long băng Nếu như là đem những người này toàn bộ giết sạch. Như vậy Thủy Long Bang tất nhiên biết rõ là ngoại địch giết bọn hắn bang chúng. Nhưng nếu như lưu một người sống. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên hoài nghi nội gián. Dạng này liền có thể gư hao Thủy Long Bang tinh lực. Từ đó để chúng ta an toàn hơn. Thiếu ra. Vậy vạn nhất gia hỏa này tỉnh lại làm sao bây giờ? Lý Tiểu Thúy không yên lòng hỏi. u V, K, Qu, -qu, -qu M. Trước tiên đem hắn chói lại. Tiếp đó cho ăn giả tử đan. Giả tử đan đối người hữu hiệu. Thế nhưng là đối sâu độc có hữu hiệu hay không còn phải lại làm một lần thí nghiệm. Đúng lúc nơi này có một cái thí nghiệm đối tượng. Lý Tiểu Thúy trong phòng tìm một cái thô to dây gai. Đem chúng rồi cổ độc hàn kỳ thông chói lại ném tới trong phòng. Tiếp đó cổ cát tự tay cho hắn cho ăn một khỏa giả tử đan. Đem cái này ba tên ra hỏa cũng kéo tới trong phòng. Cửu cát phân phó nói, tốt, lý tiểu thúy tựa như sách gà con một dạng. Đem quảng quang. Thạch Đinh còn có điếm tiểu nhị ném vào trong phòng. Cùng lúc đó, cửu cát cầm hướng cái kia một bàn không có ăn xong ngủ vì hương tỏi giá thịt cá nhổ một ngụm nước bọt. Cửu cát nước bọt liền là giải dược. Nơi này phát sinh án mạng. Tám chín phần mười sẽ chọc cho tới phủ nha điều tra. Đến lúc đó ngỗ tác nhất định sẽ kiểm tra có hay không có người tại trong thức ăn hạ độc. Mà lúc này cách này một bàn thịt cá bên trong có cửa cát nước bọt. Cửa cát lấy thêm đũa quấy bên trên một quấy. Cách này bàn thịt cá liền biến thành một bàn không độc chi món ăn. Cửa cát buông đũa xuống. Tiếp đó ở trong sân quan sát. Bàng quân nhất định bị chôn ở trong viện tử này. Nhưng viện này cứ như vậy chút điểm lớn Khắp nơi cũng không có đổi mới vết tích Chẳng lẽ đống kia bùn đất Căn bản cũng không phải là từ trong viện tử này đưa ra tới Có khả năng á Cậu cát lập tức nghĩ đến chính mình suy luận lỗ thủng Trong viện tử này rõ ràng có cái ao nước Nếu như là chính mình động thổ trực tiếp ném tới trong viện ao nước là được rồi Hà tất để cho người ta đem đất mang đi ra ngoài Như vậy phiền phức. Đột nhiên. Cửu cát dường như nhớ ra cái gì đó. Hắn lập tức vốn cong eo nhìn về phía trong sân duy nhất bàn đá. Bàn đá một cây trụ bên trên viết. Hảo Hương Đệ. Bàn quân lên đường Bình An. Đây là bàn quân Linh Bàn. Đem cái này bàn đá đẩy ra. Cửu cát phân phó nói. Chỉ gặp Lý Tiểu thấy ngồi xuống trung bình tấn. Hai tay dùng sức. Đem cái này nặng đến ngàn cân tảng đá lớn bàn toàn bộ sơ lên Tiếp đó nhẹ nhàng bỏ vào một bên nền đá trên bảng Dưới bàn đá mặt đất quả nhiên là đổi mới Trong phòng có cây sèn Ta đi lấy Cửu cát nói ra Vừa rồi đang tìm dây thừng thời điểm Cửu cát đã tìm được cây sèn Chỉ là không có đem lấy ra Cửu cát lần thứ hai tiến vào trong phòng Từ góc tối lấy ra một cây sèn sắt Bàng quân nên chôn dưới đất. Đem hắn đầu lấy ra là được rồi. Cửu Cát phân phó nói. Lý Tiểu Thúy Yên lặng nhận lấy xẻng sắt. xẻng sắt trên tay nàng trên dưới tung bay. Đại lượng bùn đất bị đào móc ra tới. Cùng lúc đó, Cửu Cát ở trong sân trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Vừa rồi ba người kia trên thân cũng không có túi chữ vật. Thậm chí liền ngân lượng cũng không có liền ngay cả phàm nhân cũng có cái dấu bạc ngân khố. Mấy vị này thủy long bang cổ sư không có khả năng không có túi chứ vật hoặc là ngân khố. Nhưng cổ cát mở to hai con mắt. Phát động tâm nhãn cổ năng lực nhìn xuyên tường trong phòng tìm một vòng lớn. Sườn sốt không có phát hiện một cái có thể bí mật giấu đồ vật chỗ. Mỗi một cuộc gạc đều là thực. Dưới giường cũng là trống sống. Treo trên tường đồ vật mỗi một kiện cũng kiểm tra. Không có khả năng A. Ngay tại cửa các nghi hoạt thời điểm. Lý Tiểu Thúy đã động tác nhanh chóng đào được quan tài. Không cần thiết đem trên quan tài đất tất cả đều lấy ra. Thiếu ra muốn chỉ là đầu. Lý Tiểu Thúy vơ lấy trong tay sẻng sắt hướng quan tài tấm ván gỗ liền là răng rắc một chút. Tấm ván gỗ nát. Lý Tiểu Thúy rút một cái hố. Rút ra chính mình yêu đau. Hết thầy. Một cắt. Kéo một phát một cái ảm đảm đầu người liền bị nàng nhấc lên. Nhìn xem đầu người này Lý Tiểu Thúy chẳng những không có sợ hãi. Trái lại có từng tia từng tia hưng phấn. Nhìn xem Lý Tiểu Thúy thần sắc. Cầu các những mày, ai? Cái này Tiểu Thúy đơn thuần như vậy nhát gan cô nương. Bây giờ đi cực đoan nha. Thiếu ra. Cái này người chết sắp hai ngày. Hơn nữa tiếp xúc bùn đất đầu giống như đã tại bắt đầu hư thối. Lý Tiểu Thúy hơi quan sát một chút bàng quân đầu lâu nói ra: "Tại khí trời nóng bức ngày mùa hè, thịt heo ở bên ngoài thả một ngày, sao tới liền không có cách nào ăn rồi. Nếu như là để lên 7 ngày, không phải phát ra hôi thối không thể." Lý Tiểu Thúy từ bên hông gỡ xuống một cái túi vải đen, đem huyết dịch ngưng kết bàng quân đầu lâu ném vào. Tiếp đó dùng sức lắc lắc. Ngươi làm gì muốn lắc? Cửu cát dò hỏi. Ta tải túi vải bên trong chút ít một muối thô. Một chút nước chát một chút liền thúi phải không có nhanh như vậy. Nha! Nước chát một chút. u V, K, Qu, Liền theo nước chát gan heo một dạng. Tiểu thúy từ bên hông lấy ra một khối khối nhỏ gan heo. Nhét vào trong miệng có tư có vị nhai lên. Ngươi đem hố một lần nữa lấp trở về đi. Sau đó đem bàn đá trả về phục hồi như cũ. Được. Ngay tại tiểu thúy động tác như bay đào hố thời điểm. Cửu cát nhìn xem cái ao này đột nhiên thần sắc khẽ động. Thủy long bang bang chúng cũng có được thủy tức cổ. Mà thủy tức cổ có thể làm được dưới nước hô hấp. Nếu như mình là thủy long bang thành viên nhất định sẽ đem trọng yếu đồ vật tại dưới nước. Nghĩ tới đây. Cầu cát liền bắt đầu thoát thân áo phục. Rất nhanh liền chỉ còn lại một đầu quần tộc. Thiếu ra ngươi làm cái gì? Ta xuống nước đi xem một chút. Cửu cát sau khi nói xong bịt một tiếng nhảy xuống nước. Lúc này sắc trời đã tối. Trong nước càng là đen nhánh không gặp ánh sáng. Tốt tại cửu cát có được tâm nhãn cổ có thể tại bất luận cái gì bóng tối chỗ thấy rõ đồ vật hình dáng. Dưới nước rất sâu cầu cát căn bản nhìn không thấy đáy, càng không khả năng lẻn đi xuống. Soạt một tiếng, Cửu cát từ trong nước hiện ra đầu, tiếp đó bò lên trên bờ. Đối lý Tiểu Thúy nói ra, "Chúng ta đêm nay ở chỗ này ở một đêm, ngày mai ban ngày đi dưới nước vứt bảo vật." "Tốt." Lý Tiểu Thúy cao hứng đáp lại nói. "Độc cổ ma tiên không ba, chương 63 chuẩn bị cấy ghép." Lý Tiểu Thúy động tác rất nhanh. Bùn đất rất nhanh bị lấp đầy. Nặng đến mấy trăm cân bàn đá. Bị Lý Tiểu Thúy hai tay nâng lần nữa thả trở về. Tiếp lấy Lý Tiểu Thúy lấy ra cái chổi bắt đầu quét sạch mặt đất. Lúc này trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen đến. Trên mặt đất vết máu phi thường rõ ràng. Điếm Tiểu Nhị bị nện xẹp đầu. Quảng quang cùng thạch đinh bị chọc thủng trái tim. Máu cũng lưu lại không ít. Cửu cát đến trong phòng tìm một khối vải quấn chân cho hàn kỳ thông con mắt che lại. Hàn kỳ thông mặc dù chúng rồi cửu cát cổ độc, lại ăn một khỏa giả tử đan. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại. Thế nhưng mọi thứ đều muốn cẩn thận mới là tốt. Đem hàn kỳ thông con mắt che lên. liền càng thêm ổn thỏa. Mặc dù tại trong tiểu viện xử lý ba bộ thi thể. Thế nhưng trên đất vết máu cũng không nhiều. Đến một lần cửa cát dùng kiếm mỏng cắm trái tim. Chảy ra máu không nhiều. Thứ hai bùn đất lây dính không ít máu tươi. Bị vùi vào trong hố. Lý tiểu thúy quét dọn một phen sau đó. Đình viện bên trong liền nhìn không ra bao nhiêu vết máu. Thiếu ra. Ta đi thu thập giường chiếu. Lý tiểu thúy mỉm cười nói. Không cần. Người khác giường chiếu ta ngủ không ngon. Đêm nay chúng ta cùng đi quan sát một chút cổ trùng lại như thế nào niết bàn. Cửa cát một mặt ngưng trọng nói ra. Ban đêm tiến đến. Nằm ngang lấy ba bộ thi thể trong phòng nhỏ. Đốt sáng lên bốn chén đèn dầu. Cách này bốn chén đèn dầu đều đặt ở quảng quang cùng thạch đinh bên cạnh. Ngọn đèn ánh sáng đem cách này hai tên nam tử thân thể. Chiếu lên rõ ràng. Phòng ốt cửa sổ đều đã đóng lại. Đen nhánh trong phòng Sóng vai đứng hai người Cửu cát cùng Lý Tiểu Thúy Cửu cát mở ra hai con mắt Một cái u lam Một cái băng lãnh Lý Tiểu Thúy đồng dạng cũng ánh mắt sáng rực Nhìn xem hai cái đại hán Hai người bọn họ đều là cổ sư Nhất định phải hiểu rõ Cổ sư hết thầy Đột nhiên Trong đó một cái đại hán bầu ngực Đột nhiên nhô lên một cái gói Tiếp lấy cái túi sách kia vừa lún xuống dưới. Dường như hắn bầu ngực có cái gì vật sống đồng dạng. Cùng lúc đó một cái khác đại hán bầu ngực cũng phồng lên. Hai người tần suất không kém bao nhiêu. Cửu cát dùng sắc bén ngoài trung kiếm hơi đâm rách một cái đại hán ngực làn ra. Từng chút từng chút mở ra. Đột nhiên, một đầu như là con đỉa một dạng trắng sữa con cọp từ trắng hán ngực chui ra. Đầu kia như là con đĩa một dạng cổ trùng. Hướng cửa cát mở ra hung áp xác hút. tê Cửa cát trong hút mắt lam sắc tâm nhãn cổ phát ra một tiếng tê minh. Cái kia màu ngà sữa con đĩa lập tức liền bị dọa trở về. Rất rõ ràng nếu bàn về hung lệ mức độ. Tâm nhãn cổ càng hơn một mập. Xì xì. Theo một tiếng quái gì tiếng côn trùng. Đầu này màu ngà sữa con đĩa lại một lần nữa chui vào về tới nam tử kia trong lồng ngực. Tại cửa cát tâm nhãn quan sát phía dưới. Đầu kia màu ngà sữa con đĩa ngay tại điên cuồng ăn uống. Nhanh chóng cao lớn. Cổ sư liền là nhân cổ cộng sinh. Nếu mà người đã chết. Sâu độc cũng không sống được. Bất quá sâu độc cũng sẽ không lập tức tử vong. Nó sẽ ở trước khi chết điên cuồng ăn uống tiếp đó tại túc chủ thể nội sinh hạ một cách niết bàn noãn. với tư cách sinh mình kéo dài luyện cổ bút ký đối quá trình này ghi lại rất rõ ràng bất quá lại rõ ràng cũng không bằng chính mình chính mắt nhìn thấy một lần chỉ nghe cẩu cát nhỏ giọng nói ra thủy tức cổ thích ăn thịt cá công dụng là có thể ở trong nước hô hấp gặp nước mà không chìm thủy tức cổ nguyên sơ cổ trùng nguyên sinh tại mông trạch Là một loại ký sinh tại phổi màu trắng con điệp. Ký sinh trên cơ thể người phổi. Thủy tức cổ là thủy long bang độc môn cổ trùng. Cách này sâu độc có thể hữu hiệu hấp thu thủy linh khí. Tu luyện thủy long bang độc môn công pháp tinh tiến cực nhanh. Cửu cát nhớ lại ôn đạo nhân luyện cổ bút ký tư bên trong ghi lại nội dung. Từng cách đường ra tới. Ôn đạo nhân trong tay không có thủy tức cổ. Bất quá hắn đối với cái này sâu độc rất có hứng thú. Vì thế đem hiểu được hết thầy cũng ghi lại đến luyện cổ bút ký bên trong. Cổ trùng bồi dưỡng chi pháp chú định mỗi một cái cổ trùng cũng cực kỳ chân quý. Bước đầu tiên để cho vô số côn trùng chém xếp lẫn nhau. Ưu trục tuyển ưu. Bước thứ hai tại đặc thù hoàn cảnh bên trong để cho hung lệ cổ trùng tạp giao. Sinh hạ vô tính hậu duệ Bước thứ ba lấy người sống thử sâu độc. Cuối cùng mới có thể có đến một khỏa cổ trùng Một tên cổ sư muốn thu hoạch được tân cổ trùng hoặc là giết chóc cướp đoạt Hoặc là cũng chỉ có thể tiêu hao đại lượng thời gian Hao phí đại lượng nhân lực Thậm chí là sinh mệnh bồi dưỡng thủ đoạn mà tới Cái này thủy tức cầu ngươi muốn sao? Cầu cát hỏi hướng tiểu thúy Tướng công muốn Ta liền muốn Lý tiểu thúy quả quyết nói ra Đối với cổ sư mà nói thêm một cái cổ trùng chẳng khác nào thêm một cái yêu mạch. Chúng ta muốn tu luyện võ công. Thêm một cái yêu mạch. Nội công tốc độ tiến bộ liền sẽ càng nhanh. Húng hồ cái này thủy tức cổ còn phi thường tốt nuôi sống. Chỉ cần ăn cá là được. Ngươi sau đó ngoại trừ nước chát gan heo. Còn cần nước chát một ít cá nhỏ, tốt. Ta cũng sẽ vì tướng công nước chát. Lý Tiểu thúy nói ra. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, ở vào hai cái đại hán trong lồng ngực Thủy Tức Cổ đã không tải ăn uống. Lúc này Thủy Tức Cổ hình thể so với trước đó bành trứng gấp 4-5 lần có thừa. Cái kia con địa một dạng Thủy Tức Cổ đã không có sức sống. Sau một hồi lâu mới động đậy một chút. Nếu mà cỡ cát đoán không sai, lúc này Thủy Tức Cổ ngay tại đẻ trứng. Thế gian bất luận cái gì sinh mệnh nguyên thủy nhất truy cầu là sinh tồn cùng sinh sôi. Cổ trùng với tư cách một loại có thể thành yêu cường đại sinh mạng thể. Khi chúng nó không cách nào truy cầu càng dài sinh mệnh thời điểm. Bọn chúng nhất định sẽ toàn lực ứng phó truy cầu sinh sôi. Sinh sôi sinh ra hậu rụi liền là một loại trùng sinh. Tóc bạc rơi mà tóc mới mọc. Thế gian vạn vật cũng tuần hoàn theo sinh sôi không ngừng quy luật. Vô tính cổ trùng bị tước đoạt quần thể thành yêu năng lực Chỉ có thể cá thể thành yêu Yêu cổ không cam lòng đến đây vẫn lạc Sẽ ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng một phát ra tiềm lực Tại sắp tử vong thời khắc sinh trưởng ra một cái tân khí quan hoàn thành sinh mệnh kéo dài cửu cát cùng tiểu thúy cứ như vậy một mực nhìn lấy một đêm Thấy được rất tử tế Cái này có lẽ liền là hai người số mệnh Rốt cuộc bọn họ cũng là cổ sư Loại này an hiểu cổ trùng cơ hội rất khó được Thiếu ra Chúng ta sau đó cũng sẽ như vậy sao? Tiểu Thúy đột nhiên hỏi Người đều sẽ chết Chỉ cần chết vùi vào trong đất Cuối cùng đều sẽ bị côn trùng ăn hết Nếu mà trở thành võ tiên hoặc là cổ tiên Vậy liền có thể sống phải lâu một chút Chậm chút bị ăn sạch Nếu như có thể tu luyện tới trong truyền thuyết chân tiên cảnh. Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không bị côn trùng ăn hết. Cửu cát ánh mắt ung dung nói ra. Đẻ trứng giống như đất xong Đem người liễu diệp đao cho ta. Cửu cát nói ra. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Tiểu thúy rút ra bên hông liễu diệp đao đưa tới cửu cát trong tay. Cửu cát dùng trong tay liễu diệp đao đem hai cái đại hán triệt để mở ngực phá bụng. Lúc này màu trắng con đĩa bành trứng phải tựa như một cách nhân thể khí quan. Phổi trái cơ hồ bị con đĩa ăn sạch. Phổi phải cũng bị ăn rồi hơn nửa. Cửu cát dùng cương đao chọc chọc con đĩa. Con đĩa không nhúc nhích. Chết hẳn. Cửu cát dùng đao cụ đem con đĩa này ra lên. Sau đó dùng mũi đao tải huyết nhục màng dính bên trong nhẹ nhàng vẩy một cái. Một khỏa ấm ánh sáng long lanh trứng nhỏ liền rơi xuống mũi đao bên trên. Khỏa này trứng rất nhỏ So với bình thường hạt gạo còn mỏng manh hơn Rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ Nếu không phải cầu cát thì lực tuyệt hảo, Chỉ sợ rất khó tìm đến dạng này một cái trứng nhỏ Đem mũi đao thả vào đựng đầy nước sạch chén nhỏ bên trong Trứng trùng tự nhiên trôi lơ lửng ở chén nhỏ trên mặt nước Tiếp lấy cổ cát bắt trước làm theo đã lấy được viên thứ hai trứng trùng Đem hai viên trứng trùng rửa giấy sạch xếp sau đó. Liền có thể bắt đầu cấy dép. dựa theo luyện cổ bút ký ghi lại. Cổ trùng cấy dép đều có khác biệt. Ví dụ như tâm nhãn cổ là đem trứng trùng đặt ở dưới mí mắt. Huyết ti cổ cùng chư lực cổ là trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mà thủy tức cổ thì là tại ngực tới gần phổi vị trí mở ra một đường nhỏ. Đem cổ trùng trứng nhét vào trong khe. Đột cổ ma tiên không ba mươi 64 Thủy tức cổ. Cửu cát lấy ra một cái vô quang phi đao. Đem giặt đến sạch sẽ vô quang phi đao đặt ở ngọn nến hỏa quang bên trên thiêu đốt. Luyện cổ bút ký bên trong cũng không có ghi lại một bước này. Bất quá cửu cát đối y đạo cũng có hiểu biết. Biết rõ y sư tại đối với bệnh nhân động đau trước đó đều sẽ đối đau quá mức. Lúc này tiểu thúy đã cởi bỏ áo. Cửu cát tay cầm đao nhọn. Lưới đao chậm rãi đâm vào tiểu thúy ngực làn ra. Nhàn nhạt cắt ra một đảo hình cung vết thương. Nhẹ nhàng mà xé mở một cái khe hở. Tiếp lấy cổ cắt ngón tay giữa nhọn cổ trùng trứng. Nhét vào đến trong vết thương. Sau đó dùng ngón tay án theo vết thương. Người trước án lấy. Thêm theo một hồi. Thẳng đến không chảy máu mới thôi. O, V, G, W, W, Tiểu thúy dùng ngón tay đè xuống bầu ngực mình vết thương. Cửu cát thanh tẩy vô quang phi đao. Lần thứ hai đối phi đao quá mức. Cửu cát dùng ngón tay kia từ nước trong bên trong vứt ra còn lại một khỏa ấm ánh trứng trùng. Bắt trước làm theo tại bầu ngực mình cũng hoạt xuất ra một đảo hình cung vết thương. Nhẹ nhàng xé mở vết thương. Nhét vào sâu độc trứng. Sau đó dùng lực án theo làn da Vết thương ầm ầm chảy ra máu tươi lập tức bị ngừng lại Đây là án theo chỉ huyết thuật kinh bên trong cũng có ghi lại cầu cát giải thích nói Kỳ thật một bước này cũng không phải là chỉ là cầm máu Vẫn là vì để cho cổ trùng trứng trùng đầy đủ tiếp xúc túc chủ mới mẻ huyết nhục kích thích Nhanh chóng ập thành sâu độ Thiếu ra Ta đã không có chảy máu Tiểu thúy giòn tan nói ra Thêm theo một hồi vết thương rất nhanh. Cửu cát nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là thiếu ra. Ta vết thương đã hoàn toàn khép lại. Tiểu thúy nói ra. Cửu cát bưng lên trên đất đèn dầu hỏa. Dùng hai con mắt tử tế quan sát đến tiểu thúy ngực. Tiểu thúy ngực có trắng loá như tuyết làn da. Căn bản không có một tia quẹt làm bị thương vết tích. Liền cây sẻo cũng không có. Nhưng lại tại vừa rồi. Cửu cát tự tay dùng đa hoạt xuất ra một vết thương. Nhét vào một cái cổ trùng. Tại tâm nhãn cổ quan sát xuống. Cửu cát thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy một đầu nhỏ bé côn trùng. Chui vào tiểu thúy trong mạch máu. Cửu cát hơi suy tư sau đó nói ra. Hẳn là biến dị trư lực cổ công dụng. Cách này kỳ thật cũng không khó đoán. Lúc này tiểu thúy trên thân chỉ có một cái biến dị trư lực cổ. Ôn đạo nhân huyết ti cổ. Hắn công dụng là vết thương khôi phục nhanh chóng. Cái kia vết thương tốc độ khôi phục cơ hồ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Có được huyết ti cổ ôn đạo nhân cần ăn người gan. Có được biến dị chư lực cổ tiểu thúy lại ăn gan heo. Huyết ti cổ cùng biến dị chư lực cổ là hai loại hoàn toàn khác biệt cổ trùng. Chẳng lẽ nói hai loại khác biệt cổ trùng nếu như là chỗ ăn vào vật tiếp cận. Cổ trùng công dụng cũng sẽ đại khái tương đồng. Có lẽ đây cũng là cổ trùng bí mật một trong. Ngay tại cửa cát suy tư thời điểm. Một cái thanh âm xà nu ở ngoài cửa vang lên. Các vị đại gia. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Khoan tử không biết đi nơi nào nhi. Hôm nay. Các vị ra bữa sáng. Chỉ có thể từ lão phu tới tiến. Không biết các vị gia có đồng ý hay không mở cửa. Hát án trong phòng. Cửu cát nhìn về phía tiểu thúy Nhỏ giọng nói ra Để cho hắn chờ một chút Tiểu thúy nhẹ gật đầu Chỉ gặp tiểu thúy nhéo nhéo cổ họng mình Phát ra nam tử một dạng thô kịch thanh âm Thanh âm này cơ hồ cùng vị kia cổ sư thạch đinh giống nhau như đúc Ngươi trước chờ một chút Tốt, đại gia Cửu cát đẩy ra cửa phòng Đứng ở trong sân kiểm tra một chút Xác nhận không có cái gì chỗ sơ suốt sau đó. Cửa cát đem từ bên trong khóa trái cửa sân mở ra. Tiếp đó bước nhanh thối lui đến trong phòng. Khép lại cửa phòng sau đó. Cho Lý Tiểu Thuế một ánh mắt. Lý Tiểu Thuế hiểu ý. Lại một lần nữa dùng tay nít lấy yết hầu. Lấy to khàn giọng âm nói ra. Vào đi. Trước tiên đem hôm qua bát đũa lấy đi. Sau đó lại đem bữa sáng buông xuống Chúng ta còn muốn ngủ trước một hồi Tốt Đại gia két một tiếng Cửa sân đẩy ra Một tên lão giả tóc trắng đẩy cửa vào Vì lão giả này chính là vân khách quy trưởng quỹ Khi hắn nhìn thấy trên bàn đá lộn xộn bát đũa không khỏi lông mày cao chặt Bàn này bên trên đồ ăn Đêm qua cũng không có thu Cái kia khoan tử không biết làm gì ăn Chờ khoan tử trở về nhất định phải đem hắn mở. Đừng nghĩ tại vân khách quy khi điếm tiểu nhị. Đến lúc đó khoan tử lưu lạc đầu đường bị bộ khoái khu trục ra khỏi thành. Đi ngoài thành uống cháo loãng. Nếm thử. Làm nạn dân tư vị. Vân khách quy lão trưởng quỹ tự thân thu cả bàn bát đũa. Tiếp đó đem một chén lớn mới mẻ cá viên canh thịt mặt. Bày ra đến trên bàn đá. Buông xuống ba bộ bát đũa. Lão giả liền rời đi tiểu viện đóng lại cửa sân Khi xác nhận lão giả sau khi rời khỏi Cửu cát cùng lý tiểu thúy từ trong phòng đi tới trong viện Có tư có vị ăn lên bữa sáng Lúc này hai người thể nội đều đã có thủy tức cổ Hai người cũng cảm thấy con cá này viên canh thịt mặt tươi đẹp ngon miệng Đơn giản liền là nhân gian đến vị Hai người đem chọn chỉnh một chén lớn cá viên canh thịt mặt Ăn sạch sẽ Hương vị thật là tươi đẹp. Tiểu thúy cơ hồ liền canh uống hết đi cách không còn một mảnh. Ngươi có hay không cảm nhận được thủy tức cổ? Cửu cát dò so hỏi. Tiểu thúy lắc đầu. Ta có cảm thụ được? Rất rõ ràng. Thiếu gia thật có thể cảm thụ được cổ trùng vị trí. Tiểu thúy kinh ngạc hỏi. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Cửu cát nhẹ gật đầu. Thủy tức cổ hiện tại ngay tại hắn trong phổi an cư. Một luồng ruột dị lực lượng tác dụng tại hắn phổi bên trên. Để cho cừu cát có được dưới nước hô hấp năng lực. cừu cát không chỉ có thể rõ ràng cảm giác được thủy tức cổ hết thảy Hơn nữa còn có thể đem khu trục đến bên ngoài cơ thể. Là tâm nhãn cổ. Phẩm chất cao cổ trùng có thể khu trừ phẩm chất thấp chất cổ trùng. Phẩm chất thấp chất cổ trùng dù là liền là bị tươi sống chết đói. Cũng không uy hiếp được túc trù Túc chủ sinh mình là thuộc về phẩm chất cao cổ trùng. Mạnh được yếu thua. Ở nơi đó đều như thế. Ăn điểm tâm xong sau đó. Cửu cát cởi bò áo. Mấy người kia ngân khấu nên tại dưới nước. Ta đi dưới nước tìm xem. Ngươi ở phía trên chờ ta. Ô, V, K, -qu -qu M. Tiểu thúy nhẹ gật đầu. Cửu cát chậm rãi đi vào trong tiểu viện ao. Vào nước sau đó cửa cát chậm rãi mở hai mắt ra. Mượn nhờ sáng sớm ánh nắng. Dưới nước hết thầy rõ ràng rành mạch. Cùng hắn nói đây là một cái ao nước. Còn không bằng nói là một cái hoàn toàn hướng phía dưới giếng nước. Trong veo trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy. Một bên vách đá mười phần sạch sẽ. Trên thạch bích có bắt tay. Theo bắt tay có thể vượt qua sức nổi. Tùy tiện hướng phía dưới kín đáo đi tới. Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua. một trận bong bóng bốc lên trong veo nước tiến vào cửa cát phổi cảm giác này có phần buồn mực mặc dù ngấm nhưng là vẫn có thể hô hấp cũng không hề hoàn toàn hít thở không thông cảm giác cửa cát hút lấy trong veo nước tiếp đó lại đem nước từ trong phổi phun ra đây chính là dưới nước hô hấp lúc này cửa cát rốt cuộc minh bạch Vì cái gì thủy long bang cổ sư không đem bùn đất trực tiếp đổ vào trong nước Nước này là muốn đi vào phổi hô hấp Đem bùn đất đổ vào trong nước Cái này muốn hút tới trong phổi xác định vững chắc khó chịu Cổ cát nắm lấy trên vách đá bắt tay một đường hướng phía dưới Rất nhanh liền biến mất ở trong hồ nước Ước chừng tại 10 mét chỗ sâu Cổ cát phát hiện một đầu liền thông đến ngoài giới thông đảo Đây là một đầu dưới nước thông đạo. Cửa cát cũng không tính từ dưới nước rời đi. Hắn tiếp tục hướng về ao nước chỗ sâu kín đáo đi tới. Ước chừng vừa lặn xuống chừng 20 mét. Nơi này đã cực kỳ hắt ám. Chỉ có cực kỳ yếu ớt ánh sáng có thể xuyên thấu qua mặt nước. Chiếu xạ đến nơi đây. Bất quá đối với cửa cát mà nói. Nơi này hết thảy như cũ rõ ràng sành mạch. Đẩy ra góc nhỏ một khối đá cầu cát khẽ vươn tay vừa ra đến một cái túi, cái này chất liệu không sai được, túi chứ vật. cầu cát nhích miệng cười một tiếng, uổi uổi uổi uổi nước sạch liền tràn vào trong miệng hắn, bất quá lại bị hắn phun ra, đột cổ ma tiên không ba, chương sáu mươi lăm dong rời đi, soạt một tiếng, cầu cát từ trong đầm nước bò lên ra tới, hắn như là lau nước mũi một dạng. Từ trong lỗ mũi lau ra rồi đại lượng nước. Hồng hụt. Hồng hụt. bài rơi mất khoang phổi bên trong nước sau. Cửu cát lại có thể từng ngụm từng ngụm hít thở. Thiếu ra thế nào? Thu hoạch rất tốt. Cửu cát từ bên hông lấy ra một cái túi vải. Tiếp đó khống chế chân khí từng chút từng chút móc ra đồ vật. Đầu tiên là bốn thanh lưới đao gắn vào dây xích. Đây là hai thanh đoạn đao thêm một cái xích sắt kỳ môn binh khí. Hẳn là bàng quân bốn tên cổ sư sử dụng vũ khí. Tiếp lấy cửa cát vừa móc ra hai huyền sách đóng chỉ. Một cái màu trắng bình thuốc. Một cái thoạt nhìn lồng lấy bảo châu. Một cái vỏ đen hồ lô. Trừ cái đó ra liền là một ít vàng bạc đồ vật. Vàng bạc đồ vật cửa cát cũng không có đem lấy ra. Liền để nó lưu tại trong túi chứ vật. Đầu tiên là hai quyển sách đóng chỉ. Bìa lấy trôi chảy chữ cổ chuyện viết lấy. Thủy long khí công. Du long đao pháp. Cửu cát hơi lật một chút. Chính là một mặt vẻ mừng rỡ. Cách này hai bộ công pháp nên là thủy long bang độc môn võ công. Tiếp sau lại rút thời gian nghiên cứu. Cửu cát đem cái này hai quyển công pháp thu vào chính mình trong túi chữ vật. Tiếp theo là cái kia màu trắng bình thuốc. Mở ra bình thuốc miệng bình. liền phát tán phát ra một luồng gây mũi hương vị. Cầu cát những mày Cách này thuốc bột tuyệt đối là độc dược. Ăn vào trong miệng khẳng định phải nhân mạng. Không nói chuyện có người nói trở về hương vị như thế sông độc dược. Sao có thể độc đạt được người? Cụ thể cách này thuốc bột thế nào sử dụng? Cầu cát cũng không biết rõ. Chỉ có thể đẩy lên bình thuốc cách nắp. Phóng tới trong túi chứ vật lưu làm sau đó nghiên cứu. Đem nắm đấm kia lớn nhỏ bảo trâu cầm trong tay thưởng thức một chút. Cụ thể cũng nhìn không ra tới tác dụng. Cửu cát chỉ có thể đem thu hồi. Cuối cùng là vỏ đen hồ lô. Cái này vỏ đen hồ lô là dùng tới giả sâu độc trứng. Là một kiện cổ sư chuyên dùng pháp khí. Vật này cửu cát cũng có một cái. Chẳng qua là không. Mà cái này vỏ đen trong hồ lô rõ ràng có một cái sâu độc trứng. cái này sâu độc trứng hẳn là bàng quân. Cửu cát đem cái này vỏ đen nút hồ lô đến thủy long bang trong túi chứ vật. Sau đó đem thủy long bang túi chứ vật giao cho Lý Tiểu Thúy. Tại Cửu cát chỉ đạo phía dưới. Tiểu Thúy phát hiện nàng có thể đem chính mình liễu diệt đao cấm vào đến trong túi chứ vật. Một thời gian mừng rỡ gì thường. Nơi đây không nên ở lâu. Thu thập một chút chúng ta đi trước. Ô, V, G, W, M. Tiểu Thúy gật gật đầu. Bất quá nàng không biết muốn thu thập cái gì. Cửu cát trực tiếp đi vào đen nhánh trong phòng. Cổ sư Hàn Kỳ Thông đã trong phòng nằm một ngày một đêm. Cửu cát thăm dò Hàn Kỳ Thông bế tức. Căn bản là dò xét không đến hắn hô hấp. Sờ sờ Hàn Kỳ Thông mạch đập đồng dạng cũng gần như tại không. Cuối cùng cửa cát giải khai hàn kỳ thông bịt mắt, trực tiếp dùng tay thô bảo mà nhấc lên hàn kỳ thông mí mắt. Lúc này mặc dù đã là sáng sớm, thế nhưng bởi vì cửa sổ đóng chặt, trong phòng như cú đen nhánh, cửa cát tâm nhãn cổ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Thế là hắn muốn mở cửa sổ mượn chút ít ánh sáng. Bất quá, cửa cát lại là linh cơ khẽ đồng vỗ túi chứ vật. Lấy ra viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay ứng ánh bảo châu Tại đen tối hoàn cảnh bên trong Bảo châu tàn mát ra nhô hòa ánh sáng Đây là một khỏa dạ minh châu Thoát nước dưới đường một mảnh đen kịp Thủy long bang bốn người không có cửa cát nhìn ban đêm mắt Vì thế tại nước sơn hắc thủy xuống Hắn nếu là không có chiếu sáng đồ vật Chỉ sợ cũng vô pháp hành động tự nhiên Tại dạ minh châu chiếu giỏi xuống Cửu cát chỉ có thấy được Hàn Kỳ Thông trong trắng mắt. Điều này nói rõ cổ sư Hàn Kỳ Thông quả thật đáp xa vào đến tầng sâu trạng thái chết giả. Hàn Kỳ Thông không chỉ chính mình tiến vào trạng thái chết giả. Hơn nữa trong cơ thể hắn cổ trùng cũng hẳn là đi theo Hàn Kỳ Thông cùng một chỗ tiến vào trạng thái ngủ đông. cái này chứng minh giả tử đan đối cổ sư hữu hiệu. Cửu cát giải khai buộc chặt tại Hàn Kỳ Thông trên thân xây gai để cho hắn an tính nằm trên mặt đất. Tiếp lấy cửa cát một lần nữa mặc quần áo tử tế. Cũng đem bàng quân đầu người tạm thời bỏ vào chính mình túi chứ vật. Làm hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Cửa cát hạ giọng nói ra. Không nên sợ hãi. Đi theo ta trực tiếp đi ra ngoài. Gặp người nhìn ánh mắt hắn mỉm cười. Tốt. Thiếu ra Nhớ kỹ. Chúng ta chỉ là lại một đêm. Cái gì cũng không làm. o v k w m Tiểu thúy trọng trọng nhẹ gật đầu. két một tiếng. Đẩy ra cửa sân. Cửa cát cùng lý tiểu thúy thong song rời đi. Tại trong hẻm nhỏ gặp được một cây đầu bếp. Đầu bếp kia kinh ngạc nhìn cửa cát cùng tiểu thúy. Tiểu thúy đối với hắn đáp lại mỉm cười. Đầu bếp kia cũng ngại ngùng cười cười. Làm đáp lại. Bí ẩn tiểu viện cửa sân cũng không có khóa. Vẹn vẹn chỉ là khép. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể đẩy ra Hai người ly khai vân khách quy sau đó Rất nhanh liền tới đến nhà cửa ra vào Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ Trở về bù một giấc đi Cửu cát nói ra Thiếu ra Ngươi còn có chuyện gì sao Tiểu thúy hỏi Ta đi đem người đầu giao Liền trở lại ngủ Cửu cát ngắp một cái nói ra Kỳ hoàng đường cửa cát gõ cửa hậu viện két một tiếng xuân xảo mở ra cửa sân nhìn thấy đứng ngoài cửa người mù nam tử xuân xảo không che giấu chút nào lộ ra căm vét thần sắc Cách này mù lòa lại tới đòi tiền ta muốn gặp hà thục hoa Cửu cát nói thằng do ý đồ đến phu nhân không dành xuân xảo một ngụm từ chối nói cái kia nàng lúc nào có dành hắt ngươi cái chết mù lòa Thật sự cho rằng kỳ hoàng đường cùng phu nhân thiếu nở ngươi hay sao? Xuân xảo cũng nhìn không được nữa. Dùng ngón tay chỉ vào cửa cát cái chán. liền là một trận mắng to. Đối mặt vũ nhục. Cửa cát chỉ là cười nhạt cười. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt gặp. Tiểu dùng khó chơi. Cửa cát tới cửa kỳ hoàng đường xác thực xác thực mỗi lần cũng tải đòi tiền. Diêm Vương không giận. Tiểu dùng ngược lại là nổi điên. Đã như vậy, vậy ngươi đem cái này giao cho hà phu nhân. cửu cát lật tay một cái, trong tay nhiều một cái túi vải màu đen tử. đây là cái gì. Nha hoàn xuân xảo cảnh giác hỏi, phu nhân muốn thịt kho. ngươi cho nàng, nàng liền biết. cửu cát mỉm cười nói, thịt kho. xuân xảo tỉ mỉ đại lượng cái kia túi vải đen. Cái kia túi vải đen bên trên vậy mà lộ ra một cách đầu người ngũ quan. Bịch một tiếng. Xuân xảo ngã ngồi trên mặt đất. Cửu cát trực tiếp đem đầu người ném tới Xuân xảo trong tay. Xuân xảo tay nâng đầu người. Trên đầu người kia ướt súng dịch nhơn lập tức thấm đến nàng trên tay. a Xuân xảo phát ra một tiếng hét thảm. Lộn nhào lui về phía sau. Cửu cát cất bước tiến vào trong tiểu viện. Thong song đóng lại tiểu viện cánh cửa. Tiếp đó đem túi vải màu đen lần thứ hai nhất trong tay. Hà thục hoa ở đâu? Cầu cát hỏi lại lần nữa. Xuân xảo một mặt sợ hãi chỉ chỉ thư phòng. Ngươi đi nói cho nàng liền nói ta mang đến nàng cần thịt kho. Cầu cát mỉm cười nói. U, v, quy, quy, mơ, ăn. Xuân xảo lộn nhào đến sông về thư phòng. Sau một lát. Hà thục hoa mang theo khóc sứt mứt xuân xảo. Đi tới tiểu viện nhìn thấy đứng tại cửa ra vào chờ đợi cửa cát. Người bàn giao nhiệm vụ hoàn thành. Ta thủ lao đâu? Cửa cát cầm trong tay túi vải đen ném tới hà thục hoa dưới chân. Cái kia túi vải đen bên trong trực tiếp lăn ra một cái ướt súng trắng xám đầu người. Nhìn bàng quân não đại tại chân mình xuống lăn qua lăn lại. Xuân xảo cùng hà thục hoa sợ đến dầm chân. Xuân xào há miệng liền lại muốn gọi. Hà thục hoa một tay bịt Xuân xảo miệng. Lấy nghiêm khắc giọng điệu nói ra. Việc này không cần thiết lộ ra. Hai mắt đấm lệ Xuân xảo nhẹ gật đầu. Lúc này nàng sợ hãi cực kỳ. Sớm biết cái này mù lõa là cách làm nhân mạng mua bán nhân vật. Xuân xảo nói cái gì cũng không dám đi ngăn. Đầu này ngươi xử lý. Ngươi muốn đồ vật ta một phần không thiếu sẽ cho ngươi Hà Thục Hoa nói ra Lúc nào ta tới lấy hàng Bất cứ lúc nào đều có thể Ta đây buổi chiều lại đến Cửa cát ngắp một cái Chuẩn bị đi trở về ngủ một giấc Độc cổ ma tiên không ba chương sáu mươi sáu an cư lập nghiệp Kỳ hoàng đường cửa hậu viện Cửa sân mở ra Cửa cát chọc lấy mù trường lui ra tới Lý tiểu thúy một mực canh giữ ở cửa ra vào không thành từng rời đi. Cửa cát cười nhạt cười liền cùng tiểu thúy cùng một chỗ về đến nhà. Đến trong phòng. Cửa cát lấy ra đầu người. Suy nghĩ nên xử trí như thế nào. Phát ngọc liên cùng nàng một đôi nhi nữ. Ngay tại trong tiểu viện vui đùa. Có lẽ chỉ có chờ đến tối. Thừa lúc không người đem chôn Cửa cát đột nhiên vỗ trong túi chứ vật lấy ra màu trắng bình thuốc. Cái này một bình độc dược rất cổ quái. Hương vị quá gây mũi. Liền xem như gặp lại máu phong hầu. Một dạng gây mũi độc dược cũng rơi xuống tầm thường. Chân chính thượng thừa độc dược. Nên vô sắc vô vị. Tựa như cùng cổ cát nước mắt. Chỉ cần một giọt Mạnh hơn cao thủ cũng có thể đánh ngã. Có lẽ bình này độc dược. Cũng không phải là dùng đến hạ độc. Cửa cát hơi suy tư chốc lát đem bình thuốc bên trong bột màu trắng, đổ một chút xíu tại đầu người bên trên, xì xì xì xì, tiếp xúc đến màu trắng thuốc bột sau đó. Bàng quân đầu người như là tưởng sáp một dạng cấp tốc bắt đầu dung hóa lên, nóng chảy hắc thủy vừa ăn mòn cái khác ra thịt, vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian. Bàng quân đầu người cũng đã hóa thành một bãi hắc thủy, thiếu ra. đây là hóa thi phấn. Cửu cát hồi đáp Trước kia nghe qua trên phố tin đồn Trên đời này có một loại gọi là hóa thi phấn độc dược Có thể tại cực thời gian ngắn bên trong đem huyết nhục chi khu hóa thành một bãi hắc thủy Không nghĩ tới thế mà thật có Cửu cát đem màu trắng bình thuốc thu vào Thả vào chính mình túi trữ vật cái này ta cầm vô dụng cho ngươi Cửu cát từ trong túi trữ vật đem dạ minh châu lấy ra ngoài Ném cho lý tiểu thúy hắt án trong phòng Dạ Minh Châu tản mát ra một vòng một vòng ánh sáng Tiểu Thúy yêu thích không buông tay vuốt ve lên Trước đi ngủ đi Cũng một đêm không ngủ Cửu cát ngã xuống trên giường Sau một lát liền tiếng ngáy nổi lên Lý Tiểu Thúy đem dưới giường hắt thủy thu thập sau đó Mới nằm dài trên giường Buổi chiều Phủ nha Hà Thục Hoa điều động mạc quản sự cùng cửa các phổ thân Trương Hiếu Kính làm tiểu viện tử quyền tài sản thủ tục. Đông đường cách chữ đinh số 17 tiểu viện giá sau cùng 500 lượng bạc ngân. Xem như giá thấp. phủ nha chỉ lấy lấy 5 lượng bạc ngân tiền thuế. Những này ngân lượng tự nhiên cũng không khỏi Trương ra ra Trương Hiếu Kính chỉ là ký tên liền hoàn thành giao nhận. Lấy được quyền tài sản sau đó. Trương Hiếu Kính vui vô cùng. Từ lúc Liễu Dương chấn hủy diệt sau đó, Trương Hiếu kính người một nhà tựa như cùng Lục Bình không dễ. Bây giờ có một cái thuộc về mình viện tử. Trương Hiếu kính rốt cuộc có thể tự xưng là Lâm Giang thành Trương gia Đời đời kiếp kiếp có thể tại Lâm Giang thành tiếp tục ở lại. Bây giờ nhà đáp an, liền hẳn là lập nghiệp. Trương gia lão gia Cái này một trăm lượng ngân phiếu tại lâm giang thành bất luận cái gì một nhà tiền trang đều có thể hối đoái đây cũng là hà trưởng quỹ đặt địa bàn giao muốn cho ngài mà quản sự đem một tấm trăm lượng ngân phiếu nhét vào trương hiếu kính trên tay đây thật là quá cảm tạ hà trưởng quỹ trương hiếu kính luôn miệng nói các ngươi trương gia bất kể như thế nào đều là phụ thuộc vào lương gia thương khách bây giờ tao ngộ đại tai Lâm Giang thành kỳ hoàng đường tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ Ngày sau hồng tai bình định Liễu Dương Trấn trùng kiến Kỳ hoàng đường còn cần cùng các ngươi tiếp tục hợp tác Mà quản sự một mặt mỉm cười nói lời xã giao. Kỳ thật mà quản sự cũng không rõ ràng Hà trưởng quỹ vì sao muốn như thế thiện đãi trương gia? Chỉ có thể kéo một ít lời xã giao tới nói Trương Hiếu Kính về đến trong nhà Đem cái này việc vui cáo chi cả nhà Trạng vãng tối thời điểm lại là một trận gia yến Cửa cát lần thứ hai kéo nhì hồ Tiếng nhạc ưu mỹ Làn điệu khoan khoái Tùng tùng tùng tùng tùng Ngay tại người một nhà dùng bữa thời điểm Cửa cát nhà tiểu viện cửa lớn bị dùng sức gõ vang Lý tiểu thuế mở ra cửa lớn Bên ngoài cửa chính đứng năm tên bộ khoái Lý tiểu thuế những mày Bộ khoái vậy mà sớm như vậy liền tìm tới cửa. Xem ra hôm nay tránh không được một trận áp chiến. Các ngươi gặp qua cái này người không có. Chỉ gặp cái kia gõ cửa bộ khoái. Không nói hai lời run tay một cái. Trong tay liền nhiều một tấm chân dung. Bức họa kia bên trên vẽ người là một tên mắt tam giác thanh niên. Hắn cái trán chính giữa có một nhóm nhỏ tóc bạc. Đỗ vạn phong. Lý tiểu thuế nói ra. Ngươi gặp qua Bộ khoái một mặt kinh hỉ hỏi Không nhớ ra được Hôm qua vẫn là hôm trước Tại bố cáo bên trên gặp qua cái này người chân sung Lý tiểu thúy gãi đầu một cái Chưa thấy qua liền nói chưa thấy qua Các ngươi người một nhà đều ở nơi này sao Cũng ở chỗ này Trương Hiếu kính vội vàng nói Đi xem một chút còn có hay không người khác Cầm đầu bộ đầu nói ra Có ngay Mấy tên bộ khoái sông tiến trong phòng bốn phía tìm kiếm Thậm chí liền kho quỷ cũng không có buông tha Đương nhiên là không thu hoạch được gì Các vị quan sai Các ngươi tìm nhân phạm như thế nào như thế nhiễu dân Chỉ sợ cũng cũng chỉ dám khi dễ một chút chúng ta những này tiểu hộ nhân ra Bên cạnh nhà kia kỳ hoàng đường các ngươi dám đi tìm tòi sao cửu cát đột nhiên lấy khinh thường giọng điệu hỏi Bản quan không cùng ngươi cách này mù lòa tính toán. Nói thật cho ngươi biết. Buổi tối hôm nay liền là toàn thành lùng bắt. Không cần biết ngươi là cái gì đại hộ nhân gia Võ sư gia thuộc. Dù là liền là võ tiên thế gia Cũng phải để chúng ta tìm tòi một lần. Đi. Cái kia bộ đầu hơi vung tay liền dẫn bốn tên bộ khoái rời đi. Ngay trước một đám bộ khoái rời đi sau đó. Cửu cát trầm ngâm không nói. Vốn cho là vân khách quy hung án hiện trường Sẽ ở mấy ngày sau đó thi thể bốc mùi mới có thể bị ngoại nhân biết Hiện tại xem ra hôm nay buổi tối liền sẽ bị quan phủ biết Vân khách quy Đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực Đột ngột hỏa diễm cấp tốt để cho mấy tên võ sư đuổi tới Tại liệt hỏa hừng hực bên trong Phát hiện mấy cố bị đốt cháy khép thi thể Bất quá võ sư vẫn là cứu giúp xuống tới một cỗ không hề ngoại thương hoàn chỉnh thi thể. đi qua bọn bộ khoái thẩm vẫn liền biết vân khách quy trưởng quỹ tự thân hạ lệnh xử lý thi thể. vì thế vân khách quy trưởng quỹ bị bắt vào phủ nha bên trong. nghe xong xử lý. vân khách quy lão trưởng quỹ bị áp vào phủ nha đại lao sau đó. chẳng những không có sợ hãi. trái lại thở phào một cái. May mắn kịp thời đem quảng quang cùng thạch đinh đốt. Bằng không hắn cũng không phải là tới phủ nha đại lao mà là đi thành chủ phủ đại lao. Phủ nha bất quá là phàm nhân quản phàm nhân chỗ. Cầm bạc liền có thể giải quyết. Hiện tại duy nhất phiền phức liền là hàn kỳ thông. Chính mình nhìn hắn không có ngoại thương liền không có đem hắn thiêu hủy. Vạn nhất hắn cổ sư thân phận bạo lộ. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Nghĩa trang Phủ nha ngỗ tác đang lần lượt lần lượt kiểm tra thi thể. Đêm qua toàn thành lùng bắt đỗ vạn phong. Không nghĩ tới đỗ vạn phong không có bắt lấy. Ngược lại là ngoài ý muốn cầm ra thật nhiều án mạng. Trong đó lớn nhất án mạng chính là vân khách quy trọng án. Cái khác án mạng cũng không ít. Điều này làm cho ngỗ tác cùng bộ khoái căn bản là bận không qua nổi. Đột nhiên, một cố thi thể vọt một chút ngồi dậy thi thể kia nhìn thoáng qua chưa tỉnh hồn ngỗ tác, tiếp đó chở mình mà lên, phá tan cửa sổ, bịch một tiếng, thi thể kia vậy mà nhảy vào đến sông hồ thành bên trong, trá, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy a, ngỗ tác la lớn, Nhà môn nghĩa trang loạn thành một bầy, đi qua đêm qua toàn thành lùng bắt, ngày hôm sau, lâm giang thành bên trên rất nhiều cửa hàng cũng không có mở cửa, Lý Tiểu Thúy đi Tây Đường cách chợ bán thức ăn mua không ít gan heo Cá nhỏ cùng nước chát vật liệu chuẩn bị làm ướp ra vị phẩm Bây giờ Tiểu Thúy không chỉ muốn cho chính mình chuẩn bị nước chát gan heo cùng nước chát cá Còn muốn làm thiếu ra chuẩn bị nước chát cá Tôn Tiểu Đồng Phát Ngọc Liên Trương Lê Hoa cũng chủ động qua tới hỗ trợ Bọn họ đi ra cá Phơi nắng cá khô Nấu nước chát vật liệu Bận rộn cả ngày Không bằng mở một nhà thịt kho cửa hàng đi Trương gia lão gia trương hiếu kính vỗ bàn nói Bây giờ chúng ta đã tại lâm giang thành an cư Còn phải lập nghiệp Trong nhà có tiếp tục ổn định tiền thu Mới có thể lâu dài Nếu không thì cách này mỗi ngày tiêu hao Củi gạo dầu mối tương giấm trà Sớm muộn sẽ để cho cái nhà này sụp đổ Trương hiếu kính thấm thiết nói ra Đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thịnh thế diên ninh độc cổ ma tiên không ba chương sáu thủy long bang võ công nhờ vào phủ nha nhiếu dân cách thức lùng bắt một ít cửa hàng bởi vì liên lụy đến án mạng vĩnh cửu đóng lại trong lúc nhất thời lâm giang thành cửa hàng tiền thuê giảm lớn Trương Hiếu Kính rất nhẹ nhàng ngay tại tây đường cách chợ bán thức ăn phủ cận Thuê đến một nhà tự mang tiểu viện bề ngoài. Tiểu viện kia lớn nhỏ thậm chí so đông đường cách chỗ này tiểu viện hoàn cảnh còn tốt hơn. Trương Hiếu Kính phát ngọc liên cùng với một đôi nhi nữ. Lại thêm tôn tiểu đồng cùng một chỗ một dạng tới. Bọn họ chuẩn bị tay làm hàm nhai. Bây giờ đều là người một nhà. Bọn họ không có khả năng một mực tiếp nhận cầu cát tiếp tế. Trung quy là muốn tự lập. Ứng cầu các yêu cầu. Bọn họ mở liền là một nhà thịt kho cửa hàng. Không chỉ bán thịt kho. Còn bán đủ loại phong vị quà vặt. Phác Ngọc Liên cũng là nếm qua khổ nữ nhân. Làm việc cực kỳ cẩn cụ. Học đến thủ nghệ sau đó. Hoàn toàn có thể giữ vững được một ngôi nhà. Khi phụ thân dọn đi sau đó. Đông đường cây tiểu viện liền chỉ còn lại cửu cát cùng tiểu thúy. Mỗi ngày buổi sáng, cửu cát chọc lấy một cái mù trưởng cóng nhì hồ. Tại trong thành hát song. cái này đã là hát song cũng là dưỡng sâu độc. Tâm nhãn cổ ăn vòng ngữ. Tâm nhãn cổ cũng thật ứng với tâm nhãn hai chữ. Chỉ có ở nhân gian khói lửa chi địa. Mới có thể khắp nơi lấp đầy tâm nhãn. Tiểu thúy thì đi tây đường cái thịt kho cửa hàng hỗ trợ thuận tiện nước chát một ít gan heo cùng cá nhỏ. Buổi chiều cùng buổi tối. Cửu cát cùng tiểu thúy liền ở trong sân nghiên cứu thủy long khí tông cùng du long đao pháp. Tiểu thúy không biết chứ. Cửu cát liền đem cái này hai bộ công pháp chữ viết từng chút từng chút nói cho tiểu thúy nghe. Mấy ngày sau đó. Tiểu thúy mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong viện diễn luyện du long đao pháp. Mà cửu cát thì yên tĩnh tính toán thủy long khí công. Hắn đối luyện du long đao pháp không hứng thú. Bất quá đối với thủy long khí công môn này bên trong thêm công pháp hứng thú vẫn là khá lớn. Môn này thủy long khí công không che giấu chút nào mà nhắc tới yêu mạch. Hiện nhiên đây là thủy long bang cổ sư cũng tu luyện nổi ra công pháp. Đi qua mấy ngày nghiền ngấm, cửa các lần theo thủy long khí công vận chuyển chân khí trong cơ thể. Cuối cùng tại thể nổi tìm được một đầu có thể cung cấp chu thiên tuần hoàn mạch lạc, hô. Cửu cát thở một hơi dài nhẹ nhõm Hao tốn mấy ngày thời gian. Cửu cát rốt cuộc có thể dựa theo thủy long khí công vận chuyển pháp môn. Hoàn chỉnh đem chân khí trong cơ thể du tẩu một lần. Vận chuyển chân khí quá trình. Dì thường gian khổ. Vận hành chân khí chậm rãi động. Xa xa không đạt được điều động vừa ý mức độ. Nói cách khác khi cửa cát chân khí trong cơ thể có thể theo thủy long khí công pháp môn tại thể nội không trở ngại chút nào du tẩu. Vậy hắn cũng liền trở thành thất phẩm võ sư. Đẩy ra cửa phòng, Lý Tiểu Thúy ngay tại chật hẹp trong sân quơ lưới đao gắn vào dây xích. Du Long đao pháp mặc dù là một bộ đao pháp, nhưng là dùng một thanh kỳ môn đao. Lưới đao gắn vào dây xích. Hai thanh sáng như tuyết đoạn đao dựa một cái xích sắt kết nối Nếu là không có chút dùng đao kỹ xảo. Rất dễ dàng cắt thương chính mình. Lý tiểu thúy xác thực cũng bị cắt tổn thương. Đang luyện bộ này đao pháp quá trình bên trong. Nàng không biết chúng bao nhiêu đao. Bất quá cái này cũng không đáng kể. Nàng có được biến gì chư lực cổ. Đao phá vỡ làn ra sau đó. Thương thế rất nhanh liền có thể khép lại. Vì thế lý tiểu thúy luyện du long đao pháp. Hầu như tiến bộ thần tốt Chỉ gặp lý tiểu thúy khi thì vung vẩy song đao Khi thì vung ra lưới đao gắn vào dây xích Đao quang hóa thành một đầu sáng như tuyết ngân dao Ở bên người quấn quanh không chừng Đao quang hiền hách Mà nàng lại khống chế lấy đao quang Du tàu không chừng Thân như du lòng Đao giống dao lòng Nhìn lý tiểu thúy thân pháp cửa cát không tự giác liền nghĩ đến trong sách nói, thân như du long, đao giống dao long, tâm như chỉ thủy, khí mọc dễ. cửa cát từ lẩm bẩm, trước một câu ghi lại tại du long đao pháp, sau đó một câu thì ghi chép ở thủy long khí công, chỉ gặp cái kia lưới đao gắn vào dây xích bay lên không, giữa không trung bên trong xoay tròn vài vòng, tiếp lấy lý tiểu thúy kéo một phát vung, Xong đao tới tay Bày ra một cái thu đao điệu bộ Thiếu ra Ta luyện thành du long đao pháp thức thứ nhất Ngân long đằng không Lý tiểu thúy một mặt hưng phấn nói ra Cửu cát mỉm cười gật đầu nói ra Ta vừa rồi cũng đem thủy long khí công vận chuyển một cách đại chu thiên Đi vào ta dạy cho ngươi một lần Trong phòng nhỏ Cửu cát cho tiểu thúy tử tế giảng giải vận khí pháp môn Cũng dẫn dắt đến nàng thôi động chân khí trong cơ thể. Để cho cửa cát ngoài ý muốn là tiểu thúy thế mà so với hắn dùng lại thêm thời gian ngắn liền hoàn thành thủy long khí công đại chu thiên vận chuyển. Một ít cửa cát cho là rất khó đột phá quan ải. Tiểu thúy dễ như chở bàn tay đã đột phá. Cách này liền để cho cửa cát khó hiểu. Nếu bàn về chân khí tích lũy mức độ chính mình nên hơn xa tại tiểu thúy vì cái gì chính mình vận chuyển gian nan, tiểu thúy lại tương đối dễ dàng. thân như du long, đao giống dao long, tâm như trì thủy, khí mọc dễ. cửa cát lần thứ hai tự lẩm bẩm. ta hiểu được, cái này thủy long khí công cùng du long đao pháp cũng không phải là hai bộ phận mở công pháp, mà là cùng một bộ công pháp nội công cùng ngoại công, nếu là cùng một bộ công pháp, Vậy liền nên nội ngoại đồng tu. Mà không phải đem tách ra. Ngươi trước luyện ngoại công luyện thêm nội công. Huyết khí vận hành có thể xúc tiến chân khí trong cơ thể vận chuyển. Vì thế một ít quan ải có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Mà ta chỉ luyện nội công. Vận hành chân khí không có huyết khí gia trì Tự nhiên vận hành gian nan. Cửu cát phân tích nói. Thiếu gia ngươi cũng có thể trước luyện ngoại công. Ta không có biến gì chư lực cổ. Cách này du long đao pháp sợ không phải dễ dàng như vậy có thể luyện bắt được. cửu cát mỉm cười nói. Thiếu ra. Chuyện nào có đáng gì. Chỉ cần đem lưới đao đánh cùn là đủ. Tiểu thúy ra rồi cái chủ ý. ngươi vừa bắt đầu luyện là trảm nguyệt đao pháp. Vào tay du long đao pháp tự nhiên có thể. Mà ta luyện là phi đao chi thuật. Vào tay du long đao pháp tự nhiên cũng không có ngươi nhanh cái này thủy long khí công cùng du long đao pháp ngược lại là mười phần thích hợp ngươi tu luyện Chỉ cần đem một môn võ công tu luyện tới hơi có tiểu thành tình trạng Như vậy chân khí trong cơ thể tự nhiên là có thể điều động vừa ý Dựa theo trước mắt tiến độ này Tin tưởng qua không được bao lâu Ngươi liền có thể thành tựu thất phẩm Dù là thành tựu thất phẩm tiểu thúy cũng vĩnh viễn nghe thiếu ra lý tiểu thúy đỏ mặt nói ra nếu như là đem một môn võ công tu luyện tới tiểu thành liền là thất phẩm võ sư tu luyện tới đại thành liền có thể trăm mạch thông suốt đạt đến lục phẩm võ sư cấp độ còn như lại hướng lên nên như thế nào tu luyện tới ngũ phẩm ta không rõ ràng lắm dẫn khí nhập thể chân khí phát sinh điều động vừa ý Trăm mạch thông suốt, sinh sôi không ngừng, chân khí ngoại phóng, hóa khí thành cương, tư không mượn lực, tam hoa tổ đỉnh, võ sư chín đại cảnh giới. Tất cả đều là đối võ sư chân khí miêu tả. Cũng không có miêu tả cụ thể tu luyện chi pháp. Tóm lại đi được tới đâu hay tới đó. Trước tiên đem tu vi tăng lên tới lục phẩm lại nói. Có lẽ thuyền đến bến tàu tự nhiên thẳng. O -v -qu -qu m Ngay tại hai người trong phòng nghiên cứu thảo luận Thủy Long Bang Tông Pháp yếu huyết thời điểm Một cái ướt súng bóng người Đi tới tiểu viện bên ngoài Người này chính là cổ sư Hàn Kỳ Thông Có bàng quân viết xe đổ Hàn Kỳ Thông căn bản cũng không dám thi triển khinh công đi tới đi lui Vạn nhất bị cái nào lời hại võ sư nhìn thấy Thuận tay cũng cho hắn tới một kích Mạng nhỏ liền liền bản giao. Cho tới bây giờ Hàn Kỳ Thông cũng không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhớ rõ huyên để bàng quân bị không biết tên cường đại võ sư đánh giết sau đó. Chính mình còn cùng hai vị huyên để cũng không có dựa theo bang quy dùng hóa thi phấn đem hóa thành một bãi hắc thủy. Mà là lựa chọn đem huyên để táng nhập trong đất. Tuy không thể phong quang hậu táng. Ít nhất cũng có thể nhập thổ vi an. Dạng này mới không uổng là huyên để một trận song khi ba người bọn họ đem bàng quân huyên để nhập Thổ Vi An sau đó Vẹn vẹn chỉ là ăn một bữa cơm tối liền đồng thời toàn thân run rẩy té xỉu Khi Hàn Kỳ Thông lần thứ hai thức tỉnh sau đó Cũng đã nằm ở Nghĩa Trang May mắn Nghĩa Trang dựa sát sông Hộ Thành Hàn Kỳ Thông kịp thời nhảy xuống sông Trong nước sờ soảng đi ngược dòng nước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 Hàn kỳ thông cũng tải đen nhánh dòng nước ngầm bên trong. Bắt giữ cá sống gói bụng. Lâm Giang Thành thoát nước. Thoát là nước mưa. Mà không phải nhà sĩ cùng phòng bíp nước bẩn. Nhà sĩ cùng phòng bíp nước bẩn đều là thông qua bồn cầu nhân công trở đi. Vì thế thành thị dưới mặt đất sơ, rơi quy, quy, u, o, nơ, gơ, thoát nước 10% veo. Tôm cá sống ở trong đó. Đối với Thủy Long Bang Bang chúng mà nói ở trong nước bắt cá, bất quá chỉ là bình thường, thủy long bang bang chúng vì chạy đến tính mệnh, tránh né đả canh nhân truy sát, bọn họ thậm chí có thể tại dưới nước trốn lên mấy tháng lâu, hàn kỳ thông tại dưới nước ngây ngô mặc dù sẽ không bởi vi khuyết thiếu đồ ăn mà tử vong, nhưng lại lại bởi vì cô độc mà nổi điên, tại thành thì dơ dơ quy quy u o nơi gơ thoát nước bên trong tỉnh táo mấy ngày sau, Hàn Kỳ Thông như cũ không nghĩ thông suốt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhất định có người ám toán hắn. Nhưng đến tột cùng là ai không biết rõ. Mặt khác chính mình xuất hiện tại Nghĩa Trang. Quảng quang cùng Thạch Đinh ra sao. Hàn Kỳ Thông cũng không biết. Tại đen nhánh dòng nước ngầm bên trong. Không có giả Minh Châu tại người Hàn Kỳ Thông. Thậm chí hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Hắn giống một cái con ruồi không đầu một dạng. Tại nhằng nhịp khắp nơi dòng nước ngầm bên trong chui tới chui lui. Hắn căn bản là tìm không thấy vân khách quy đến tột cùng ở nơi đó. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Hàn kỳ thông chỉ có thể thừa dịp trời tối người yên. Từ một cái bí ẩn góc nhỏ chui ra mặt đất. Lúc này chính trực cấm đi lại ban đêm. Hàn kỳ thông chỉ có thể giống chuột một dạng cẩn thận tránh né lấy. Hắn dọc theo đông đường cái góc nhỏ. Đi tới vân khách quy nhìn xa xa ngày bình thường treo đèn lồng đỏ vân khách quy, vậy mà dán đầy giấy niêm phong, vân khách quy lại bị quan phủ niêm phong. Hàn kỳ thông đi vân khách quy là vì nghe ngóng tin tức, vân khách quy đã bị niêm phong vậy liền không có người sẽ ở bên trong. Hàn kỳ thông suy tư sau một hồi lâu, quyết định đi tìm lâm giang thành một vị khác cổ sư, nghe ngóng tin tức, vị kia cổ sư liền là hà thục hoa. Tất cả cổ sư đều là tự nhiên minh hữu. Bởi vì bọn hắn cộng đồng đối mặt với đại càn vương triều truy sát. Địch nhân địch nhân liền là minh hữu. Đạo lý kia ở nơi đó đều như thế. Hà thục hoa kỳ hoàng đường cũng tại đông đường cái. Cùng vân khách quy cách xa nhau không xa. Hàn kỳ thông thừa dịch bóng đêm yểm hộ lặng yên không một tiếng đồng đi tới kỳ hoàng đường hậu viện. Kỳ hoàng đường hậu viện cùng cửa cắt. Tiểu viện cửa lớn vẹn vẹn có một đầu hẻm nhỏ chi ngăn. Nếu mà Hàn Kỳ Thông tại sớm tới gần nửa canh giờ. liền có thể nhìn thấy Lý Tiểu Thúy tay cầm lưới đao gắn vào dây xích. Thi triển ra ngân long đằng không tư thế. Hàn Kỳ Thông nhìn chung quanh một chút. Xác nhận chung quanh xác thực không người sau đó. Nhưng người liền tiến vào kỳ hoàng đường trong tiểu viện. Kỳ hoàng đường trong tiểu viện. Hà thuộc hoa thư phòng vẫn sáng ánh đèn. Tại hà thuộc hoa thư phòng phía dưới. Đúng lúc là võ phu vương lực mang theo một đám huyên để vòng chức. Hàn kỳ thông đã đem Thủy Long Bang Thủy Long khí công cùng Du Long Đao Pháp tu luyện đến tiểu thành tình trạng. Một thân võ công có thể so thất phẩm võ sư. Nếu như là tại dưới nước cho dù là trung tam cảnh võ sư cũng không phải đối thủ của hắn. Hàn kỳ thông liền tại cách này mấy tên võ phu dưới mí mắt. Lặng yên không một tiếng đồng xâm nhập đến. Hà thục hoa trong thư phòng. Võ phu vương lực lúc này ngay tại hà thục hoa trong thư phòng. Nhìn thấy một cái nam tử xa lạ xâm nhập. Võ phu vương lực rút ra yêu đao hết lớn một tiếng sông tới. Bành. Võ phu vương lực thẳng cấp từ lầu hai hạ xuống. Ai? Dưới lầu coi giữ một đám võ phu lập tức cảnh giác. Nhao nhào rút đao Ngươi là ai Hà Thục hoa kinh hãi hỏi Hàn kỳ thông một cái nắm Hà Thục hoa cái cổ Lấy nghiêm khắc khẩu ngữ nói ra Ta là Thủy Long Bang Cổ Sư Ta không phải tới giết người Hàn kỳ thông sau khi nói xong Buông lỏng tay ra Lúc này võ phu vương lực Một lần nữa mang theo một đám võ Phu giết lên tới Phu nhân ngươi không sao chứ Vương lực hét lớn một tiếng Hà thục hoa liếc một cái đám này võ phu. Tiếp đó phất phất tay. Ra hiệu bọn họ lui xuống đi. Vương lực người như được đại xá. Nhao nhao thối lui đến lầu một. Ta gọi Hàn Kỳ Thông. Bàng quân là huyên đệ của ta. Hàn Kỳ Thông tự giới thiệu mình. Tìm ta có chuyện gì? Huyên đệ của ta bàng quân là các ngươi lương gia võ sư giết đi. Hàn Kỳ Thông hỏi ngược lại. Lương gia là ta chủ gia, ta chỉ là lương gia một con chó. Ta biết như vậy cao thủ không phải ngươi có thể điều động, chỉ trách huyên đệ của ta vận khí kém. Nghe vậy Hà Thục Hoa thở dài nhẹ nhõm. Vân Khách Quy vì cái gì bị Niêm Phong rồi? Hàn Kỳ Thông hỏi lại lần nữa. Mấy ngày trước đây buổi tối, phủ nha tại thu bắt một vị gọi là Đỗ Vạn Phong bắt phẩm võ sư. Cả tòa Lâm Giang Thành cũng cho sốc cái úp sấp. Mặc dù cái kia đỗ vạn phong không có tìm được. Nhưng lại lật ra rất nhiều án mạng. Vân Khách Quy cũng tất nhiên là liên lụy đến án mạng bên trong. Nếu không thì sẽ không bị niêm phong. Hà Thục Hoa giải thích nói. Cái gì án mạng? Điều này cần đi phủ nha hỏi thăm một chút. Vậy ngươi ngày mai giúp ta hỏi thăm một chút. Thuận tiện giúp ta an bài một cái võ phu thân phận. Ta muốn tạm thời cần sống nhờ tại kỳ hoàng đường. Đương nhiên Hàn Mỗ sẽ không lấy không ngươi. Ta có thể truyền cho ngươi Thủy Long bang độc môn võ công Thủy Long khí công cùng Du Long đao pháp hàn kỳ thông nói ra. À, à, à. Hà Thục Hoa nghe vậy cười to. Hàn võ sư. Hoan nghênh ngươi gia nhập lâm giang thành kỳ hoàng đường. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là kỳ hoàng đường võ phu đầu lính. Hà Thục Hoa một mặt mừng rỡ đứng lên. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Cửu cát theo thường lệ cõng nhì hồ ly khai tiểu viện. Lý tiểu thúy thì đi hướng tây đường cái cửa hàng giúp làm thịt kho. Đông đường cái trên đường phố. Cửu cát vong tình lôi kéo nhì hồ. Tại sáng sớm trên đường cái kéo nhì hồ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu nhập. Buổi sáng mọi người bận rộn cuộc đời mình. Lại như thế nào có nhàn hạ thoải mái đi nghe nhị hồ Bất quá cổ cát cũng không phải là vì tiền Sáng sớm nhiều người Đang thích hợp dùng để nuôi nấm tâm nhãn cổ Ước chừng nửa canh giờ sau Cửa cát trước thân trong chén bể cũng đã có ước chừng mười mấy khối tiền đồng Cửa cát đem nhị hồ vác tại trên lưng Chuẩn bị lấy đi đồng tiền Về đến tiểu viện luyện du long đao pháp cửa cát đao pháp thiên phú không bằng tiểu thúy. Chỉ có lấy chuyên cần bổ vụng. Mỗi ngày kéo lên nửa canh giờ nhị hồ. Có thể nuôi nấm tâm nhãn cổ như vậy đủ rồi. Không cần thiết đắm chìm tại trong âm luật. Hoang phế võ đạo tu luyện. Đúng vào lúc này. Một tên đi qua thanh Nghi Nam tử thừa dịp không người chú ý. Uốn cong eo bắt đi cửu cát trong chén bể tất cả đồng tiền. Tiếp đó điểm nhiên như không có việc gì đi ra. Cửu cát là cái mù lòa. Hắn thân thủ sờ về phía chén bể. Không có sờ đến đồng tiền. Lộ ra một mặt vẻ kỳ quái. Không có đồng tiền. Cửu cát cũng không có ý định lưu tại nơi này tiếp tục mãi nghệ. Về đến trong tiểu viện luyện võ mới là chính sự. Tùng tùng tùng tùng. Cửu cát chọc lấy mù trưởng rời đi mấy tên mão công cách ăn mặc thanh niên một mực đi theo tại cửa cát sau lưng khi cửa cát đi vào đến trong hẻm nhỏ cái kia mấy tên mão công cách ăn mặc thanh niên bước nhanh vọt tới cửa cát trước thân chặn lại hắn đường đi cửa cát mù trường chọc đến bức tường người thế là lấy hèn mọn giọng điệu nói ra phiền phức nhường một chút mà cái kia mấy tên mão công thanh niên lại dường như nghe không được đồng dạng đúng vào lúc này Cửu cát sau lưng lại truyền tới một thanh niên thanh âm. Mù lọ. Ngươi thế nào mới kéo như thế một hồi liền đi rồi. Nói lời này chính là. Đoạt cửu cát đồng tiền thanh y nam tử. Trong nhà có chuyện gì. Hắc. Ngươi một cái mù lọ thế mà còn có nhà. Thanh y nam tử cười nhạo nói. ha ha ha ha. Trung quanh mấy tên mão công cũng cùng theo nở nụ cười. Chư vị như thế khi dễ một cái mù lòa. Chẳng lẽ liền không sợ tuần thành bộ khoái? Cầu cát đột nhiên hỏi. mụ lọ. Nói thật cho ngươi biết. Phủ nha tần bộ khoái chính là ta cứu cứu. Từ nay về sau cách này đông đường cách liền từ ta chó ra che đậy Không quản là mão công vẫn là phải cơm đều phải nghe ta chó ra. Châu đen cho hắn mông tử đâm một đao. Để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Thanh Y Nam tử phân phó nói. Độc cổ ma tiên không sáu mươi 69 lại vào nhà tù Càng là tầng dưới chót liền càng có thể chịu khi dễ Vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau mụ lọ Mão công Ký nữ liền là tòa thành thị này tầng dưới chót Nếu bàn về địa vị Thậm chí còn không bằng nha hoàn cùng võ phu Mấy ngày trước đây Phủ nha cùng thành vệ quân toàn thành lùng bắt bát phẩm võ sư đỗ vạn phong Lúc kia thần hồn nát thần tính. Giặc cướp lộ bá không dám ló đầu. Vì thế cậu cắt tại đường lớn bên trên kéo nhị hồ. Cũng không có người quản. Lúc này tin tức hơi xác định. Giặc cướp lộ bá lần thứ hai ló đầu ra tới. Rốt cuộc hai máng cũng phải cần ăn cơm. Mão công hắc ngưu nhận được cầu ca mệnh lệnh. Một mặt nhe răng cười từ bên hông móc ra một cái tiểu truy thủ. Truy thủ này cực nhỏ nếu như là đâm cách mông khẳng định đâm không chết người bất quá bị tra người mấy ngày đừng nghĩ xuống giường người không hung áp, đứng không vững vì dựng nên uy tín nhất định phải cho cái này mù lòa lập cái hạ mã uy khi hắc ngưu lấy ra tiểu đao tới trong nháy mắt bành cửu cát trở tay liền là một gậy mù trưởng trực tiếp đánh vào hắc ngưu trên mặt ai nhá hắc ngưu bị đau lui hai bước Tiểu tử ngươi còn dám phản kháng cẩu ca nhấp chân liền là một cước Hung hăng đạp hướng về phía cửa cát dưới đúng quần cẩu ca đá đúng quần chân bị cửa cát một cước chặn lại xuống tới cẩu ca vừa vặn nhào tới Mấy cái khác mão công cũng đi theo giống điệp la hán một dạng nhào tới Những này mão công cắt huyên để mặc dù không biết võ công Thế nhưng tại quanh năm đánh nhau ẩu đả Thái vây lẫn nhau mổ quá trình bên trong Bọn họ cũng nghiên cứu ra vậy một cách mạnh mà hữu lực chiến thuật Đó chính là Điệp La Hán Lấy thân thể trọng lượng áp đảo địch nhân Một chiêu này trăm phát trăm chúng Thứ nhất cái trước áp lên đi Thứ hai cái đè thêm đi tới Thứ ba cái Thứ bốn cái Nhiều nhất áp năm cái Phía dưới cùng nhất tên địch nhân kia Sẽ bị áp liền khí cũng thở không ra cậu ca liền là dựa vào một chiêu này điệp la hán, sưng bá đông tây hai đường cái, con chó mù lòa, còn dám hoàn thủ đánh lão tử, liền hỏi ngươi có phục hay không, hắc ngưu lớn tiếng gầm thét lên, lúc này hắc ngưu vị trí đại khái ở vào ở giữa tầng, phía sau hắn còn có hai cái huyên để đè ớp, hai gã khác mão công không có chồng chất lên tới, mà là tại chung quanh nhìn, để phòng bất chắc Khi hắc ngưu sau khi hỏi xong Phía dưới cùng nhất mù lòa căn bản không có đáp lại Tại bọn họ tới cầu ca thế mà cũng không nói chuyện Điều này làm cho hắc ngưu có chút kỳ quái Lúc này ở một bên để phòng bất chắc mão công vỗ vỗ hắc ngưu bờ vai Cũng lấy phát run khẩu âm nói ra ngưu ca ngươi xem Hắc ngưu theo cái kia mão công chỉ dẫn Nhìn về phía dưới người mình cầu ca cầu ca đã bưng tai miệng mũi thất khiếu chảy máu một giọt một giọt máu tươi chảy ra ngoài lại nói cầu ca dũng mánh nhào về phía cẩu cát ngay tại trong nháy mắt đó liền cho dù từ trong túi chứ vật lấy ra một cái vô quang phi đao phúc một đao đâm vào cầu ca bụng tiếp lấy cầu ca huyên để từng bước từng bước trồng chất tới cẩu cát đâm vào cầu ca trong bụng phi đao không chỉ không có rút ra Trái lại không ngừng quấy Vì sao kêu thân như đao xoắn Cậu ca đã bản thân cảm nhận được Nhưng mà để cho cậu ca không nghĩ tới là Hắn từ sáng tạo quần ẩn chiến thuật điệt la hắn uy lực quá cực lớn Một đám đại nam nhân đè ở trên lưng hắn Hắn liền kêu thảm đều gọi không ra Sắc bén kia truy thủ tại hắn trong bụng quấy tới quấy đi Cắt tới vạch tới Hắn muốn chết rồi Hắn nhất định phải chết rồi Cậu ca ý thức càng ngày càng mơ hồ Tại trước khi chết hắn duy nhất hối hận sự tình Liền là phát minh quần ẩu ký việc la hắn Nhanh nhanh nhanh Mau lui lại ra tới Đè ở hắc ngư trên lưng mão công từng bước từng bước lên Thấy được trên mặt đất nhanh chóng thấm vào ra tới huyết dịch Từng cái thất kinh thoát đi Bao quát hắc ngư ở bên trong cũng là chạy như một làn khói cầu ca chết đây là án mạng bành cửu cát sắp chết thấu cầu ca từ trên thân đá một cách bay ra ngoài gian nan từ dưới đất bò dậy lúc này cửa cát vết máu đầy người một mặt suối quầy hắn chỉ là muốn kéo kéo nhì hồ nuôi nấp tâm nhãn cổ nào có thể đoán được gặp được loại này mắt không mở ngu xuẩn rõ ràng là cái muốn chết ra hỏa Hết lần này tới lần khác còn có thể tung tói chính mình một thân máu. Nhưng mà để cho cậu cát hô to chuyện xui xẻo còn tại tiếp sau. Theo một liên xuyến tiếng bước chân. Một đám bộ khoái vọt vào. Chỉ gặp hắc ngưu cái kia mấy tên mão công kêu cha gọi mẹ chỉ vào cậu cát nói ra. Vương bộ đầu. Là hắn. liền là hắn xếp tần nhị cậu. Hung khí đâu? Vương bộ đầu dò hỏi. Ở nơi đó. Hắc ngưu chỉ hướng mặt đất. Trên mặt đất có một thanh tiểu đao. Chính là hắc ngưu chuẩn bị để cho cửa cát trên mông nở hoa tiểu đao. Mà chân chính hung khí. Sớm đã bị cửa cát thu vào trong túi chứ vật. Giải vào phủ nha đại lao. Chờ đợi xử lý. Vương bộ đầu vung tay lên nói ra. Lúc này cửa cát trên thân một thân vết máu. Hung khí cũng bị tìm tới. Lại thêm một đống chứng nhân. Vương bộ đầu quả thực là muốn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn rốt cuộc phá rồi một cọc nhân chứng cũng lấy được nhân mạng án. Mấy ngày nay. Phủ nha lùng bắt nhân phạm đỗ vạn phong. Tra ra một đống lớn vụ án không đầu mối. Trong đó thậm chí có một cái thi thể còn nửa đêm ngồi dậy. Đem ngỗ tác sợ đến gần chết. Phủ nha tào đại nhân đã sớm xuống tử mệnh lệnh. Ít nhất phải phá một cái án. Hiện tại rốt cuộc để cho hắn cho phá rồi một cái. Có thể giao nộp. Một đám bộ khoái uy phong lấm liệt áp lấy toàn thân vết máu cửa cát. Dạo phố qua chợ. Gióng trống khu chiêng dài vào phủ nha. Tầm nửa ngày sau. Trương Hiếu Kính cùng Lý Tiểu thúy đến trong phòng giam tới thăm. Lúc này cửa cát y phục trên người cũng không có đổi. Bình thường chỉ có chính là bị phán vào tù người mới có thể thay đổi một thân áo tù. Đương nhiên nếu mà chi phủ đại nhân đặc thù chiếu cố Cũng sẽ chuẩn bị một thân áo tù Cộng thêm gông gỗ xiềng chân Cửa cát cũng không có bị phủ nha đặc thù chiếu cố Để cho tiểu thúy yên tâm không ít Ý vị này tối chứ vật còn tại cửa cát thiếu ra trên thân Hắn ít nhất sẽ không bởi vì thủy tức cổ mà lọt vào phản phệ Kỳ thật tiểu thúy lo lắng là dư thừa Dù là liền là không ăn cá Thủy tức cổ cũng phản phệ không được cửa cát. Tâm nhãn cổ phẩm chất xa xa cao hơn thủy tức cổ. Thủy tức cổ nếu mà muốn phản phệ liền sẽ bị tâm nhãn cổ khu trục. Các ngươi yên tâm. Người không phải ta giết. Ta tin tưởng tào Chi Phủ nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Cửa cát một mặt yên lặng nói ra. phàm là nhân mạng án. Đều cần tại tỉnh thành hạt chuẩn. Ta có thể đi hoạt động một chút. Trương hiếu kính vỗ cửa cát tay nói ra. không cần thiết. hiện tại ngoài thành nạn dân khắp nơi trên đất, người chết đói khắp nơi trên đất chắc chắn sẽ hình thành giặc cỏ. ra ngoài căn bản không an toàn. huống chi ta cũng không phải ngày đầu tiên vào cái này nhà tù. nói tới chỗ này. cửa cát hạ giọng tại phổ thân Trương hiếu kính bên tai nói ra. cái kia đang dược hữu hiệu. các ngươi không cần lo lắng ta. Trương Hiếu Kính biết rõ Cầu Cát nói là đan dược gì, giả tử đan. Cầu Cát ý là nếu mà thực sự không tốt, hắn liền sẽ giả chết thoát thân. Nghe vậy Trương Hiếu Kính lập tức yên tâm không ít, "Thiếu ra ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi." Tiểu Thúy lau nước mắt nói ra, "Các ngươi bận bịu chính mình đi thôi." Tào Chi phủ chắc chắn theo lẽ công bằng chấp pháp. Cầu Cát nói lần nữa, Khi bộ khoái mang theo trương hiếu kính cùng tiểu thúy sau khi rời khỏi. Bên cạnh nhà tù lập tức truyền đến pha trò thanh âm. Tào chi phủ theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngươi cách này mù lòa ngu quá mức. Lập tức cho ngươi cha đi tiến bạc. Có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng. Tại cửa cát bên cạnh nhà tù. Là một tên tóc hoa dâm lão giả. Hắn thân mang sạch sẽ y phục. Ngồi tại đơn độc trong phòng giam cái bàn bên trên bày biện một bình ít rượu. Một chút nhỏ món ăn. Phối hợp ăn thịt uống rượu. cái này người cẩu cát nhận biết chính là vân khách quy trưởng quỹ. Chỉ sợ là bởi vì vân khách quy án mạng liên lụy. Mới tiến vào nhà tù. cửu cát khẽ cười cười. Từ trong túi chứ vật lấy ra một đầu ướp gia vị cá nhỏ. Bỏ vào chính mình trong miệng. Say sưa ngon lành nhai lên. Người đang ăn cái gì?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 Đột cổ ma tiên 03 chương 70 trong ngục tấu nhạc Trở lại Cai tù đại ca Con ta cầu cát tất nhiên là oan uổng Hắn là cách liền đường cũng đi không thẳng mù lò Lại thế nào có thể giết người đâu Trước khi đi Trương Hiếu kính tìm tới cai tù hình bưu nói lần nữa Giết người không giết người Đó cũng không phải là ta quyết định Cai tù hình bưu cười hắc hắc nói ra đương nhiên, ta tin tưởng tào chi phủ vậy mà lại theo lẽ công bằng chấp pháp. cái này, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý. hy vọng cai tù đại ca đừng để ta nhi tử chịu quá lớn ủy khuất. trương hiếu kính từ trong ngực móc ra một lượng bạc kín đáo đưa cho cai tù hình bưu. nha, ít như vậy. ta đám huyên đệ này không đủ a. cai tù hình bưu cân nhắc trong tay bạc. hơi có một tia không vừa lòng. Tiểu lão hai nhà tại liễu dương trấn Trong nhà tình cảnh cũng bị phá hủy. Thực sự chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Trương Hiếu kính một mặt khó xử giải thích nói. Nguyên bản Trương Kính Hiếu trong tay còn có trăm lượng văn bạc. Bất quá bọn hắn tại tây đường cái thuê lại dài đến 10 năm cửa hàng. Cái này trăm lượng bạc dòng dùng cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ lão người Trương ra thêm tài bạc không thể so với lúc trước. Bạc tự nhiên phải duy trì. Huống chi cừu cát có thể bất cứ lúc nào giả chết thoát thân. Tính mệnh không ngại. Trương Hiếu Kính chỉ là thông lệ chuẩn bị. Khi Trương Hiếu Kính cùng Tiểu Thúy sau khi rời khỏi. Ước chừng qua rồi một canh giờ. Lại có hai người tới phủ nha lao ngục. Lần này hào khách xuất thủ càng xa hoa hơn. Chỉ là gặp mặt liền chuẩn bị mời lượng bạc. Hơn nữa gặp còn là một vị cấp trên đã sớm chào hỏi muốn thiện đãi nghi phạm Cai tù hình bưu thu bạc Một chương bưu hung hán mặt cơ hồ đều muốn trong bụng nở hoa Khi vân khách quy lão trưởng quỹ dùng bữa hoàn tất sau đó Một tên ngục tốt vậy mà đi vào trong phòng giam giúp lão trưởng quỹ thu thập bát đũa Bực này đãi ngộ để cho cổ cát đều có chút thèm muốn cai tù thu nhập Ngục tốt thu bát đũa sau đó Cũng không có đem cửa phòng giam đóng lại. Hai cách mang theo mũ trùm mặc áo choàng người đi tới nhà tù bên ngoài. Trong đó nữ tử người mặt bạch bào. Nam tử người mặc hắc bào. Nữ tử giống như là Hà Thục Hoa. Lúc này cửa cát ngồi tại bên cạnh nhà tù âm ảnh bên trong. Dùng tâm nhãn cổ quan sát đồ vật hình dáng năng lực đặc thù đại khái xác định nữ nhân kia thân phận. Hà Thục Hoa vóc dáng còn có bước đi tư thái. Thực sự quá dễ nhận biết. Cái kia áo đen mố trùm nam tử trực tiếp xâm nhập nhà tù. Mà Hà Thục Hoa thì đứng tại nhà tù bên ngoài. Chỉ gặp người áo đen tiến vào nhà tù sau đó. Đi tới vân khách quy lão trưởng quỹ trước mặt. Hơi ngẩng đầu lên lộ ra chính mình chân dung, Lại là ngươi. Lão trưởng quỹ Trần Chính Trung Thanh âm đều có chút biến điệu. Đến xem Trần Chính Trung không phải người khác chính là Thủy Long Bang cổ sư Hàn Kỳ Thông Trước mấy ngày cổ sư Hàn Kỳ Thông rõ ràng vẫn là một cỗ thi thể Bởi vì từ bên ngoài nhìn không ra cổ trùng Gặm viết cắn dấu viết Trần Chính Trung liền không có đem hắn đưa vào dầu hỏa bên trong thiêu hủy Lại không nghĩ rằng hắn lại còn sống qua tới Lão Trần Nói cho ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra Hàn kỳ thông ánh mắt sáng rực hỏi. Trần chính Trung một chút do dự. Liền đem miệng kèm theo đến hàn kỳ thông bên tai Đem mấy ngày trước đó. Hàn kỳ thông. Quảng quang. Thạch Đinh cùng điếm tiểu nhì khoan tử toàn bộ bỏ mình chi sự từng cái nói ra. Trong đó thậm chí còn bao gồm bàng quân mất tích. Ta biết cứ như vậy nhiều. Đúng rồi. Khoan tử mất tích sau đó. Vẫn là ta tại sáng sớm ngày thứ hai Vào viện tử thu bát đũa Ta nhớ đến rất rõ ràng Cái kia một bàn cá là không ăn xong ngủ vị hương tỏi giá cá Trần Chính Trung đột nhiên nói ra Không sai Ta cùng hai vị khác huyên để liền lạc ăn rồi ngủ vì hương tỏi giá cá mới run rẩy té xỉu Bây giờ cái kia bàn cá đâu Cái kia bàn cá đã sớm ngã Cho ăn mèo Mèo đâu mèo mèo giống như không có chuyện. Trần Chính Trung nắm lấy não đại nói ra. Cái này sao có thể? Cái kia bàn thịt cá tuyệt đối bị người hạ kịch độc. Hàn Kỳ Thông cơ hồ là gầm thét lên. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Trần Chính Trung đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Nhớ tới cái gì tới? Hàn Kỳ Thông nhìn về phía Trần Chính Trung, mà Trần Chính Trung lại nhìn Hàn Kỳ Thông ánh mắt lấp lóe. Ngươi rốt cuộc xấu riêng cái gì? Hàn Kỳ Thông hai mắt như đau mà hỏi thăm Ta, ta nhớ tới đầu kia mèo bị độc chết Trần Chính Trung hồi đáp Vậy ngươi có biết hay không là ai hạ độc? Hàn Kỳ Thông hỏi lại lần nữa Trần Chính Trung mang theo sợ hãi liếc qua Hàn Kỳ Thông tiếp đó lắc đầu nói ra Không biết Sau một lát Hà Thục Hoa mang theo Hàn Kỳ Thông ly khai Hàn Kỳ Thông trên mặt vẻ nghi hoạt nặng hơn. Khi Hàn Kỳ Thông rời đi về sau. Lão trưởng quỹ Trần Chính Trung đặt mông ngồi dưới đất. Trên chán tràn đầy mồ hôi. Cái kia bàn ngũ vị hương tỏi giá cá căn bản cũng không có độc. Trong tiệm mèo ăn rồi một chút việc cũng không có. Giết chết quảng quang cùng thạch đinh hung thủ tám chín phần 10 liền là Hàn Kỳ Thông. Bởi vì ngày đó hắn thu thập bát đũa thời điểm. Chính tai nghe đến Thạc Đinh thanh âm. Hàn Kỳ Thông rõ ràng đang nói láo. Tại ngũ vị hương tỏi giá cá ăn xong trước đó. Thạc Đinh còn sống căn bản không có bị đánh ngã. Mà Hàn Kỳ Thông lại nói chính mình cùng quảng quang. Thạc Đinh đồng thời bị ngũ vị hương tỏi giá cá hạ độc được. Hàn Kỳ Thông hỏi thăm ngày đó tình huống sau đó liền rời đi phủ nha lao ngục. Ước chừng một hai canh giờ sau đó. Trần Chính Trung cũng ly khai. Thủy Long Bang tại tỉnh thành Lưu Hương thành kinh doanh nhiều năm. Cơ hồ mỗi một thời đại tỉnh thành Chi Phủ cũng cùng Thủy Long Bang quan hệ mật thiết. Bọn họ nuôi dưỡng tử sĩ cũng có được tâm nhãn cổ. Thậm chí một ít tỉnh thành quan viên bản thân liền là Thủy Long Bang người. Vân Khách Quy chính là Thủy Long Bang an bài đến Lâm Giang thành cư điểm. Vân Khách Quy lão trưởng quỹ Trần Chính Trung mặc dù dính liếu án mạng. Thế nhưng có tỉnh thành quan viên trông non, rất nhanh liền bị vô tội phóng thích. Ngày hôm sau, Vân Khách Quy một lần nữa khai trương. Hàn Kỳ Thông đi hướng một lần nữa khai trương Vân Khách Quy. Vân Khách Quy tân trưởng quỹ để cho Hàn Kỳ Thông kết thúc nhiệm vụ đi tỉnh thành gặp ban chủ. Hàn Kỳ Thông tuân lệnh sau đó cũng không có gấp rời đi, mà là đến bí ẩn trong tiểu viện. Lúc này tiểu viện đã hoàn toàn bị thiêu hủy những cái kia dùng đến đốt kho lúa dầu hỏa. Cuối cùng đốt đi hắn hai cái huyên để thi thể. bịt một tiếng. Hàn kỳ thông nhảy vào trong tiểu viện ao nước một mực lặn xuống ao nước chỗ sâu nhất nhưng lại không có sờ đến túi chứ vật. Hàn kỳ thông một mặt âm trầm từ trong ao bò lên ra tới. sau đó rời đi vân khách quy. Hàn kỳ thông cũng không hề rời đi lâm giang thành. Hắn đã cảm nhận được Thủy Long Bang đối với hắn không tín nhiệm. Thủy Long Bang bang chúng đều là cổ sư. Chỉ cần đợi tại trong thành liền là an toàn. Chỉ khi nào ra khỏi thành, liền nhất định có Thủy Long Bang cao thủ đang chờ hắn thu về ở vào hắn phổi thủy tức cổ. Trên thực tế hàn kỳ thông đoán được không sai. Tứ phẩm cổ sư Đường chấn Phong đã ở ngoài thành chờ. Đường Trấn Phong không có khả năng trong thành động thủ. Trong thành đồng thủ động tính quá lớn. Mà bọn họ là cổ sư. Cổ sư là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hàn kỳ thông trước mắt chỉ có thể tìm nơi nương tựa Hà Thục Hoa. Tại Hà Thục Hoa kỳ hoàng đường tạm thời tạm thời an toàn một cách mạng. Phủ nha Bạn đêm. Trong phòng giam. mụ lọ. Cách này nhỉ hộp là ngươi đi. Là ta. Ra tới kéo một khúc. Cho mấy ca giải buồn. Một tên ngục tốt đem mù loà cửa cát từ phòng giam bên trong túm ra tới Tiếp nhận nhì hồ Ngồi tại băng dế bên trên Cửa cát lấy đồng tình thanh âm nói ra Đã từng ta có một vị huyên đệ Hắn họ phan Chúng ta tình như thủ túc Đột nhiên có một ngày Khi cảm động cố sự giảng xong sau đó Cửa cát diễn tấu ra vi thương giai điệu Theo cửa cát ca hát Toàn bộ lao ngục vô luận tù phạm vẫn là ngục tốt cũng bị tiếng ca hấp dẫn. Đột nhiên. Tâm thần bị hoàn toàn hấp dẫn cai tù hình bưu vậy mà mở miệng đi theo hát lên. Huyên đệ A. Nhớ ngươi. Ngươi ở bên kia trải qua còn tốt chứ. Theo cai tù hình bưu bắt đầu ca hát. Rất nhiều ngục tốt cũng nhìn lòng không được cùng theo hát. Tiếp xuống liền là tù phạm. Có tù phạm hát hát vậy mà chảy ra nước mắt tại thời khắc này vô luận là ngục tốt vẫn là tù phạm cũng đắm chìm tại cái này tình huyên để bên trong đám người cùng một chỗ hát vang hợp sướng thanh âm càng ngày càng vang rồi độc cổ ma tiên không ba chương bảy mươi một người mặt sắt tùng tùng tùng tùng tùng trói tai tiếng đập cửa vang ở trong lao ngục đánh gáy đám người vong tình ca hát cai tù hình bưu những mày lập tức phất phất tay Năm tên ngục tốt lập tức ngừng miệng, cửa cát cũng dừng lại diễn tấu nhì hồ. Một trận đám người hợp sướng, im bặt mà dừng. Tiếng đập cửa cũng không phải là vang ở nhà tù bên ngoài, mà là nhà tù bên trong. Tại tầng này nhà tù chỗ sâu nhất, có một cái có sắt lá bao khỏa cửa nhà lao. Những người khác nhà tù đều là hàng rào gỗ. Chỉ có một cái kia nhà tù. Chỉ gặp một cái có sắt lá bao khỏa cửa gỗ. Cái nào khác cũng không thấy. Lúc này chính là cái kia nhà tù gõ cửa. Phát ra trận trận trói tai tiếng vang. Cai tù hình bưu bước nhanh đi tới trước cửa sắt. Móc ra chìa khóa mở cửa sắt ra. Trực tiếp chui vào. Sau một lát. Cai tù hình bưu một mặt âm trầm từ đó chui ra. Đi trở về đến mấy cái ngục tốt nghỉ ngơi chi địa. Một mặt phiền muộn nói ra. Vị bên trong kia ra. Chuyên tâm đọc sách. Nói chúng ta tiếng ca hát âm quá lớn. Nhao nhao đến hắn xem sách. Ba, tên kia ngục tốt hung hăng vỗ bàn một cái. Một mặt không cam lòng nói ra. Thật là lẽ nào lại như vậy? Hắn một cái tù phạm cũng quá khoa trương. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta hát. Được rồi. Tên kia cũng không phải bình thường tù phạm. Lại nói một dạng tù phạm có thể mang mặt nạ sắt. trụ sắt nhà tù. Cai tù hình bưu lẩm bẩm nói ra. Tốt rồi. Không nói. Đem cái kia mù lòa nhị hồ lấy đi. Để cho hắn về đất trong lao ngồi sổm đi. Tốt. Thủ lĩnh. Một tên ngục tốt liền muốn diều đỡ cửa cát. Không nhọc vị đại ca kia. Đem mù trưởng cho ta. Chính ta liền có thể đi trở về đi. Cửu cát mỉm cười nói. Cai tù hình bưu khẽ vươn tay liền đem một cái tinh tế mù trưởng ném về cửu cát. Ai ưu. Mù trưởng đánh vào cửu cát trên thân. Để cho hắn phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Nhìn cửu cát bộ dáng chật vật. Mấy tên ngục tốt cười vui vẻ. Cửu cát nhặt lên trên đất mù trưởng. Hướng sau lưng thông đạo chậm rãi đi đến. cái thông đạo này hai bên đều là đất nhà tù. Có đất trong lao giam giữ phạm nhân. Có đất trong lao không có người. Chỉ có cái thông đạo này chỗ sâu nhất mới là nhà tù sắt. Nhà tù sắt không phải người bình thường có thể ở lại. Ở tại nhà tù sắt bên trong người còn mang theo mặt nạ sắt. Cầu cát một bên cất bước. Một bên hiếu kỳ suy đoán nhà tù sắt bên trong người thân phận. Bởi vì không có người diều đỡ. Cầu cát chọc lấy mù trưởng, Đi thẳng đi thẳng. Vậy mà hướng đi cửa sắt Dừng lại Không sai biệt lắm Liền vị trí kia hướng sẽ phải Ngục tốt la lớn Cửa cát thân thủ đi sờ cánh cửa Nửa ngày mới xác định cửa nhà lao vị trí Tiếp đó chính mình chui vào đến đất trong lao Tìm cây cỏ đệm ngồi xuống Trong túi chứ vật lát cá còn rất nhiều Cửa cát hiện tại cũng đã lấy được quải trung kiếm Mấy cái này ngục tốt lười nhắc để cho người ta giận sôi Liền cửa gỗ đều chẳng muốn tới quan Có lẽ là cảm thấy mình một cách mù lòa Như thế lơ là sơ suất. Cái kia muốn hay không đêm nay liền giết ra ngoài Kép một tiếng Ngục tốt vẫn là qua tới đóng lại cửa gỗ Đồng thời cho cửa gỗ đã khóa lại Chạy trốn cơ hội không có Cửa cát chỉ có thể tiếp tục tham ngộ Thủy Long Bang Tông Pháp Thủy Long Khí Công Lâm giang thành phủ nha nhà tù tổng tổng chia làm hai tầng, tầng trên là đất nhà tù, đặc biệt giam giữ phổ thông nghi phạm, tầng dưới là nhà tù sắt, đặc biệt giam giữ xúc phạm đại càn luật pháp võ sư, dựa theo đại càn vương triều lại chế, cho dù người bình thường quản người bình thường, võ sư quản võ sư, võ tiên quản võ tiên, lâm giang thành phủ nha là giam giữ người bình thường chỗ, Vì thế bình thường chỉ có đất nhà tù mới sử dụng Mà chuyên dùng tại giam giữ võ sư nhà tù sắt Bình thường cũng ở vào bỏ không trạng thái Võ sư thẩm phán cùng giam giữ cũng tại lâm giang thành thành chủ phủ Bất quá lâm giang thành phủ nha với tư cách lâm giang thành thành chủ phủ thuộc hạ cơ cấu ngẫu nhiên cũng sẽ giam giữ võ sư Vì ứng đối loại này tình huống đặc biệt Phủ nha trong lao ngục mới xây dựng tàu điện ngầm nhà tù. Tàu điện ngầm nhà tù vào miệng ở vào đất nhà tù phần cuối. Cửa cát tại đất nhà tù phần cuối bên trên nhìn thấy cái túi sách kia lấy sắt lá cửa gỗ. Vẹn vẹn chỉ là thông hướng tàu điện ngầm nhà tù vào miệng cánh cửa. Mà cũng không phải là chân chính tù cánh cửa. Đất nhà tù phía dưới. Cửa cát vị trí lao ngục tầng tiếp theo. Chính là tàu điện ngầm nhà tù. Tàu điện ngầm nhà tù chia làm hai cái khu vực. Một cái khu vực là sắt thép xây trúc hàng rào sắt. Dùng cho giam giữ võ sư. Một cái khác khu vực thì là ngục tốt nghỉ ngơi chi địa. Nếu mà nhà tù sắt bên trong thật lâm thời nhốt võ sư. Như vậy tất nhiên sẽ điều động tu vi cao hơn võ sư với tư cách ngục tốt. Tuyệt không có khả năng là phàm nhân làm ngục tốt trông giữ võ sư. Bây giờ tại nhà tù sắt bên trong không có ngục tốt cũng không có tù phạm chỉ có một cái người mặt sắt khoanh chân ngồi tại rộng rãi nhà tù sắt bên trong tìm hiểu công pháp tùng tùng tùng cửa sắt bị gõ ba lần người mặt sắt hơi thu công cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra cai tù hình bưu tự thân bưng một mâm thức ăn từ đất nhà tù bên trên đi xuống người mặt sắt đem mở ra trên bàn họ chụp thu hồi Tiếp đó hưởng dùng lên trên bàn thức ăn. Từ đầu đến cuối không có cùng cai tù hình bưu nói một câu. Cai tù hình bưu tựa như người hầu một sảng đứng hầu ở bên. Chờ đợi lấy người mặt sắt dùng bữa hoàn tất. Người mặt sắt mặt nạ cũng không phải là đem mặt toàn bộ bao trùm. Chỉ để lại con mắt cùng miệng. Ánh mắt hắn không thể nào mở ra. Xem người thời điểm bất cứ lúc nào cũng hít lại thành một đường nhỏ. Tựa như bất cứ lúc nào đang thẩm vấn xem phạm nhân một dạng để cho người ta rất không thoải mái. Dùng xong trên bàn thức ăn sau đó. Người mặt sắt dùng vải trắng lau miệng. Ngày mai đem nước sạch đổi thành rượu. Muốn năm xưa lão những. Người mặt sắt cố ý lấy thanh âm khàn khàn nói ra. Tốt. Cai tù hình bưu vội vàng đáp ứng nói. Người mặt sắt phất phất tay. Cai tù hình bưu liền bưng ăn để thừa canh thừa đồ ăn thừa cùng dùng qua bát đũa ly khai nhà tù sắt cai tù hình bưu dọc theo cầu thang bò tới đất nhà tù đóng lại bao lấy sắt lá cửa gỗ tiếp đó lời dụng người hoài thanh âm hô dọn cơm dọn cơm cai tù hình bưu liền đem cái kia người mặt sắt ăn để thừa canh thừa còn lại cha giống cho ăn ra súc một dạng rót vào mỗi một cái đất nhà tù phía trước trưng bày trong tuột mu lò cha ngươi để cho ta chiếu gấu ngươi khối này thịt liền cho ngươi ăn rồi cai tù hình bưu đem bên trong một khối bóng mỡ thịt heo bỏ vào cẩu cắt trong chén cái này phủ nha lao ngục cẩu cắt không phải lần đầu tiên đến lần trước cẩu cắt giết chết hàn ngọc nhi cùng phan trường vân cũng bị lấy được phủ nha lao ngục bất quá lúc kia còn có thể ăn sạch sẽ hạt cao lương Lại không nghĩ rằng bây giờ chỉ có thể ăn đồ ăn thừa Khi cai tù hình bưu sau khi rời khỏi Cửu cát đem chính mình nhà tù chén bò vào bên cạnh Hạ giọng nói ra huyên đệ Thịt này cho ngươi ăn Bên cạnh trắng hán thập phần hưng phấn bò tới Thân thủ đem cửu cát trong chén thịt bắt tới Nhét vào chính mình trong miệng Ba chít chít ba chít chít một trận loạn tước Nhai phải say xưa ngon lành Cửa cát đem cái chén không một lần nữa bỏ vào nhà tù cửa ra vào. Tiếp đó trốn đến âm ảnh trong góc. Yên lặng móc ra thịt cá làm. Tại trình vào giấc ngủ trước đó. Ngục tốt sẽ tổ chức phạm nhân rõ ràng đổ bột. Cửa cát là mù lòa không có năng lực này. Tự nhiên cũng liền miễn đi cái này sống. Hắn bồn cầu là bên cạnh phạm nhân giúp hắn đổ. Rốt cuộc ăn rồi cửa cát một miếng thịt. Ngoài ra để cho cổ cát không nghĩ tới là cai tù hình bưu thế mà tự thân vì nhà tù sắt phía dưới người mặt sắt khuyên đảo cách bộ. Phải biết những này ngục tốt từng cách lười nhắc yếu mệnh. Cai tù hình bưu càng là trong đó nhất lười một cái. Phòng giam bên trong sự việc đều là cai tù sai sự ngục tốt. Ngục tốt sai sự phạm nhân. Nhưng có thể phạm là dính đến nhà tù sắt sau đó sự tình Đều không ngoại lệ đều là cai tù hình bưu tự mình đi làm. Độc cổ ma tiên không ba. mươi 72 hàm oan màn trắng không phải tuyết. Vào đêm. Khoanh chân ngồi tính tỏa cửa cát đột nhiên mở mắt. Hắn lặng lẽ đi tới phía bên phải hàng rào gỗ. Nơi đó có một cái tóc rối mặt dơ bẩn trắng hán ngay tại gãi ngứa ngứa. Hiển nhiên cũng không chìm vào giấc ngủ. Hương đệ. Tại không cầu cát chủ động chào hỏi. Cái kia tóc rối mặt dơ bẩn trắng hán một mặt kỳ quái nhìn về phía cầu cát. Sau đó đem thân thể cũng rời đến cầu cát bên này hàng rào gỗ. Ngươi không phải mù ló sao? Ta nghe đến thanh âm. Đoán chừng ngươi còn chưa ngủ. Cái gì vậy? Trắng hán kỳ quái hỏi. huynh đệ! Ngươi có biết hay không cái kia người mặt sắt là lúc nào vào ở nhà tù sắt? -v -qu -qu -m. Sợ có 10 ngày qua đi à nha Bị giam trong này tối tăm không mặt trời Ta cũng không có tính toán Tráng hán kia gãi đầu một cái nói ra Nói như vậy các ngươi cũng ăn rồi hơn 10 ngày tên kia đồ ăn thừa rồi Đúng vậy a. Chập chập chập Còn lại chút mặn canh Đó mới là nhân gian mỹ vị Tráng hán đầu lưới liếm liếm Đối ăn người khác cơm thừa cảm giác dư vị vô tận, nha, vậy ngày mai ta cái kia phần vẫn là tiếp tục cho ngươi ăn. Cậu cát mỉm cười nói, hắc ngươi cái này mù lòa mới tiến vào. Không biết thịt ngon, cái kia đồ ăn thừa còn lại canh có cái gì ăn không được. Hương vị nhưng tuyệt. Tráng hán liếm miệng một cái nói ra. cẩu cát cười cười cũng không trả lời, mà là ngã vào trên tường đá yên tĩnh suy tư về. Người mặt sắt. Mười ngày qua. Ước chừng hơn nửa tháng trước đó. Đại yêu làm loạn. Mân Giang đổi dòng. Cửa châu đại loạn. Vẹn vẹn một hai ngày sau đó. Lâm Giang thành bên ngoài hộp ngọc liền xuất thí. Kỳ hậu vật này không biết rơi vào ai chi thủ. đương triều đình thông qua đủ loại con đường điều tra rõ hộp ngọc đã rơi vào đỗ vạn phong trong tay sau đó. Đỗ vạn phong sớm đã biến mất. Đỗ Vạn Phong có cực lớn có thể lưu tại Lâm Giang Thành. Vì thế đại khái năm ngày trước đó, Phủ Nha phát ra bố cáo. Phàm là hướng triều đình cung cấp Đỗ Vạn Phong tin tức người. Thưởng trăm lượng hoàng kim. Hướng trên triều đình giao hộp ngọc người. Thưởng hoàng kim ngàn lượng. Mấy ngày sau đó, triều đình căn bản không có thu đến bất cứ tin tức gì thế là triều đình dứt khoát tổ chức bộ khoái cùng võ sư đem lâm giang thành vén cái úp sấp nhưng dù cho như thế vẫn không có tìm tới đỗ vạn phong nửa điểm manh mối bọn họ lọt một cách điểm mù phủ nha đại lao nếu mà cửa cát đoán không sai phủ nha đại lao người mặt sắt tám chín phần mười liền là đỗ vạn phong ít nhất tại thời gian trên đường hoàn toàn ăn khớp được ngày hôm sau Cai tù hình bưu còn không có ăn điểm tâm liền bưng một bát kinh tế mặt đi hướng nhà tù sắt. Khi đi ngang qua nào đó một chỗ nhà tù thời điểm. Cai tù hình bưu bước chân hơi dừng lại. Một mặt kỳ quái nhìn phía bên phải nhà tù. Mù lọ. Sáng sớm ngươi nằm ở cửa ra vào nước mắt rưng rưng làm cái gì. Ta không có giết người. Ta vô tội. Ta hàm oan vào tù. trầm oan lúc nào tuyết. Cửu cát cảm xúc kích động nói ra. Ngươi cái này mù lòa có bệnh sao? Ngươi bây giờ là tạm thời bắt giữ. Hai ngày nữa tào đại nhân tự nhiên sẽ mở phòng thẩm vấn ngươi. Phán quyết sau đó. Ngươi lại gọi oan đi. Cai tù hình bưu bưng tinh tế mì sợi. Đi hướng cửa sắt. Mặc dù tâm nhãn cổ bài tiết nọc độc, Thế nhưng cửu cát nhưng không có bắn ra nước mắt. Hiện tại thời giờ còn sớm. Vẫn là buổi chiều cái kia một trận hạ độc tương đối tốt Ước chừng giữa chưa Lý Tiểu Thúy lại tới thăm tù Tiểu Thúy Ta không có giết người Ta là oan uổng Cửu cát cảm xúc kích động lôi kéo Lý Tiểu Thúy tay nói ra Thiếu ra Ta biết ngươi là oan uổng Tiểu Thúy Ngươi muốn thay ta chiếu cố tốt cha mẹ Ta có thể có một đoạn thời gian sẽ không trở về Ngươi không cần lo lắng cho ta. Cửu cắt lời nói bên trong có lời nói nói. Thiếu gia ta nhất định sẽ thay ngươi hết hiếu. Đêm nay ngươi liền đem đến cha mẹ nơi đó đi ở. u V, -w -w M. Nhớ kỹ không cần lo lắng ta. Ta là bị oan uổng. Ta tin tưởng tào đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử án. Ta sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Thiếu gia. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở về. Trạng vạng tối. Cai tù hình bưu bưng thức ăn thỉnh soạn thông qua ở giữa đường hầm. Đi qua cái này đến cái khác đất nhà tù. Khi hình bưu đi qua cửa cát vị trí nhà tù lúc. Mấy giọt ấm ánh trong suốt nước mắt bắn ra. Cai tù hình bưu cảm giác có đồ vật gì gảy qua được đến. Hắn quay đầu nhìn về phía phía bên phải. Lại một lần nữa thấy được hai mắt đấm lệ cửa cát. Ngươi vừa khóc cái gì? Cai tù hình bưu mở miệng hỏi dò. Nghe đến có người hỏi dò, Cái kia mù lòa lập tức hăng hái mà. Chỉ nghe hắn kêu khóc nói. Hàm oan màn trắng không phải tuyết. Một đêm gió lạnh thổi đầy trời. Ta oan uổng a, Đại nhân. Ta đây là cách liền đường cũng đi không thẳng mù lòa. Ta làm sao có thể giết người? Ngươi cái này mù lòa mặc dù có bệnh. Thế nhưng rất có tài hoa. Thế mà lại còn làm thi. Bất quá trong lao ngục cấm chỉ kêu khóc. Ngươi nếu lại ruột khóc sói gào. Lão tử một hồi nhất định thu thập ngươi. Cai tù hình bưu hung giữ uy hiếp nói. Ô ô ô. Cửu cát hai tay án lấy hàng rào gỗ. Thống khổ khóc lên. Mỗi lần đi đến nơi này. Cái này mù lọ đều sẽ hai mắt đấm lệ. Xem ra xác thực hẳn là bị oan uổng. Bất quá oan uổng quy oan uổng. Việc này căn bản cũng không quy hắn hình bưu quản. Dùng chìa khóa mở cửa sắt ra. Cai tù hình bưu đem một mâm mỹ vị món ngon đưa vào tàu điện ngầm trong lao. Hình bưu như là thường ngày một dạng. Canh giữ ở người mặt sắt bên cạnh chờ lấy hắn dùng bữa. Mở ra bầu rượu người mặt sắt uống một ngụm ít rượu. Phản phất tại hồi vị tửu bên trong tư vị. Tiếp lấy bắt đầu gấp thức ăn. Vẹn vẹn ăn rồi hai cái. Người mặt sắt thân hình liền co quắp Hắn dùng tay chỉ cai tù hình bưu gian nan phun ra hai chữ. Có đục. Tiếp lấy liền cổ nghiêng một cái ngã. Cai tù hình bưu đứng tại chỗ một mặt mộng Cái này người mặt sắt là tạo đại nhân tự thân bàn giao nhất định phải chiếu cố thật tốt. Nếu là có nửa điểm sơ suốt. Không chỉ sẽ cách chính mình chức. Sẽ còn đem chính mình đánh vào đại lao. Sự nặng. Hình bưu cuộc sống như thế tưới nhuận liền là dựa cai tù một chức. Mỗi ngày hầu như một ngày thu đấu vàng. Cách chức đã là muốn hắn mạng già. Đánh vào đại lao để cho ngày xưa đồng liêu quản lý chính mình. Chính mình thế nào kéo đến xuống gương mặt này. Thà rằng như vậy. Còn không bằng chết đi coi như xong. Cai tù hình bưu dùng tay run run rẩy rẩy sờ về phía người mặt sắt mũi hút. Không chết. Còn có vô hấp. Hình bưu một khỏa treo lấy tâm. Cuối cùng hạ xuống xuống dưới. Bây giờ nên làm gì? Cai tù hình bưu cái chán tràn đầy mồ hôi. Tào đại nhân đặc biệt bản giao. Tuyệt không cho phép người mặt sắt tin tức tiết ra ngoài. Nói cách khác không thể mời y sư đi vào xem. Chỉ có thể đem việc này bí mật cáo chi tào đại nhân Thế nhưng là Cai tù hình bưu nhìn nhìn trên bàn một bàn thịt rượu Rượu này món ăn là hắn tự thân bắt đầu vào tới Chính mình nếu đem việc này hướng tào đại nhân báo cáo tào đại nhân chắc chắn hỏi thịt rượu nơi nào đến Người nào chịu trách nhiệm bắt đầu vào đi Ai hạ độc Vấn đề mấu chốt là ai tại trong rượu và thức ăn hạ độc Không đúng Mấu chốt là tìm ai đến có cái này nồi. Cai tù hình bưu trong đầu lập tức lướt qua bảy tám đảo thân ảnh. Tất cả đều là không kém một cách nồi. Cuối cùng trong đầu cảnh tượng dừng lại tại một cái mù lọa bên trên. Không ổn. Cái kia cầu cắt là cái mù lòa Loại này rõ ràng vứt nồi hành vi đơn giản liền là đang vũ nhục cấp trên trí thông minh. Tìm ai có nồi cũng không có khả năng tìm cái mù lọa. Cai tù hình bưu tại nhà tù sắt bên trong đi qua đi lại. Đột nhiên thần sắc khẽ động. Còn có một khả năng khác. Đó chính là thịt rượu căn bản không đục. Người mặt sắt là bởi vì nguyên nhân khác ngã xuống đất ngất đi. Ví dụ như tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma. Hình bưu càng nghĩ càng thấy phải sự tình nên như thế. Rượu này món ăn mỗi ngày đều là cửa hương lầu đưa tới. Trước kia cũng không xuống đục. Hôm nay tự nhiên không có khả năng hạ độc, mà chính mình tự thân nâng cốc món ăn bưng xuống đến, trên đường đi. Chưa hề mượn tay người khác người khác, tự nhiên cũng không có khả năng bị hạ độc. Trọng yếu nhất là người mặt sắt thân thể của mình xảy ra vấn đề. hắn té xỉu cùng mình một văn tiền quan hệ cũng không có. Chính mình hoàn toàn có thể rũ sạch trách nhiệm. Hàm oan màn trắng không phải tuyết. Một đêm gió lạnh thổi đầy trời Ta hình bưu mới là bị oan uổng cách kia